nếu không có lý do gì, cái kia chính là khiêu khích ta. Ta đánh cho các ngươi trò ra lý do mới thôi. Vân thần trong tay tử kim liệt diễm vạch một cái, lập tức bộc phát ra trên trăm đạo hủy diệt kiếm quang, kiếm quang như mưa vãi hướng mặt đất siêu cấp thiên tài. Sau lưng màu trắng bạc trong suốt võ chi quang rực một cái, người đã rời đi tại chỗ, sớm đã đến rồi một phương hướng khác. Trong trước mắt 200 trăm mét, loại tốc độ này đã trải qua siêu việt không ít thiên vũ cảnh cường giả. ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời. Trên mặt đất siêu cấp thiên tài nhìn thấy vân thần một người sắp đại chiến bọn hắn toàn bộ, đều là chấn kinh, mắt thấy vô số kiếm vũ hạ xuống, tranh thủ thời gian thi triển ra cường đại công kích và phòng ngự. Kiếm quang, kiếm khí, kiếm ý, kiếm ảnh. Tung hành lấy cái không gian này. Vân thần thiên kiếm bá thể, cùng nơi này tất cả dung hợp lại cùng nhau. Mấy chục cái siêu cấp thiên tài, mặc dù không có khả năng đủ phi hành, nhưng là buộc phát ra hủy diệt công kích và đòn sát thủ, dễ dàng bao trùm vân thần vị trí đại chiến Mấy chục người đại chiến vân thần một người, ngự không phi hành ưu thế bị suy yếu. Bất quá, những cái này siêu cấp thiên tài, cũng không dám kinh thường, sơ ý một chút cũng sẽ bị vân thần thiên sát công kích cho hủy diệt. Thiên sát, kinh khủng nhất không phải thấy hết, mà là kiếm vô hình ý. Kiếm ý giết người trong vô hình. Chương 346, kiếm ý mầm móng. Không chung, vân thần trên người chấp động, trong tay tử kim liệt diễm không ngừng vung ra. Mỗi lần tử kim ngọn lửa cháy mạnh vung ra, liền mang đến một mảnh liệt diễm kiếm vũ. Vương khí chi uy nghiền áp xuống, tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ 3, thiên sát đại thành, uy lực bá đạo vô song. Tại mặt đất, mười mấy cái siêu cấp thiên tài, vốn là muốn hao hết vân thần chân khí, sau đó đánh giết vân thần, nhưng là, vân thần chân khí trình độ thâm hậu, để bọn hắn cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa, bọn hắn muốn xa luân chiến cũng không khả năng. Bởi vì tại từng mảnh từng mảnh liệt diễm kiếm vũ trước mặt, bọn hắn biện pháp duy nhất chính là xuất thủ công kích và ngăn cản, bằng không cũng sẽ bị kiếm vũ kích thương diệt sát. Thời gian dần trôi qua, tất cả chân khí cùng thể lực nhanh chóng tiêu hao. Trong lòng Thái Uy xuất hiện lần nữa. Có thể, khi bọn hắn muốn thối lui ra thời điểm, vân Thần công kích giống như là mọc thêm con mắt hạ xuống. Đại địa bên trên mặt, mấy chục cái siêu cấp thiên tài bị vân Thần một người ở trong không áp chế, cầm kiếm đạp cà phong lôi động. Không trung, vân Thần thanh âm vang lên. Trong tay Tử Kim liệt diễm, vạch ra từng mảnh nhỏ kiếm vũ. Khoảng cách, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc, thậm chí. Phong vân bên trong còn bí mật mang theo tiếng sấm. Đối với cái này một chiêu, tại chỗ siêu cấp thiên tài đã từng gặp qua, đây là thiên hạ cửu đại thần cấp công pháp kiếm đạo chân giải bên trong đệ nhất kiếm, uy lực bá đạo hủy diệt, có thể sưng cùng dai trong công kích đệ nhất. Vân thần, ta bắt đầu không biết là ngươi. Xin ngươi thứ lỗi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cảm nhận được hủy diệt uy lực, một cái siêu cấp thiên tài thần sắc trên mặt biến ảo bắt đầu mở miệng hướng phía không trung Vân thần hô, thanh âm rơi xuống thời điểm. Thân hình thử thăm dò hướng phía bên ngoài chấp động. Rơi đi khoảng cách mấy chục mét, vân thần cũng không có công kích hắn, để hắn cảm thấy yên tâm. Nhìn thấy tình hình này, không ít siêu cấp thiên tài cũng hướng vân thần nhận thua, coi như là cho vân thần một cái lý do. Mấy giây công phu, thì có 10 cái siêu cấp thiên tài rời đi chiến trường. 10 cái siêu cấp thiên tài rời khỏi, lập tức để trong đại chiến siêu cấp thiên tài áp lực bạo tăng, từng cái thần sắc trên mặt khó coi vô cùng mà không chung, cái kia kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm cũng tản mát ra hủy diệt huy lực, chỉ cần một kích hạ xuống, bọn hắn đã có người có thể muốn vỡ lạc. trong lúc nhất thời, để trong chiến trường siêu cấp thiên tài rồi dám. với anh, một tiếng kinh thiên hủy diệt thanh âm vang lên, kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm anh kích xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, không ít siêu cấp thiên tài bị hủy diệt kiếm mang cho kích thương vứt ra ngoài, hai cái siêu cấp thiên tài trực tiếp bị đánh giết, ngã tiến vào trong hầm. chúng ta thua, chúng ta thua. Nhìn thấy hai cái siêu cấp thiên tài vẫn lạc, những người còn lại đều đuổi gấp nhận thua. Mặt mũi tại sinh mệnh trước mặt, không đáng một đồng. Đại chiến, cứ như vậy vượt qua dự liệu kết thúc, tất cả siêu cấp thiên tài thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, trong lòng, đã đem vân thần hận đến trong xương cốt, nhưng là, đánh lại đánh không lại vân thần, chỉ có thể nhịn. Vân thần lơ lửng giữa không trung ánh mắt hướng xuống đất siêu cấp thiên tài quét mắt một chút. Võ chi quang dực chớp động phía dưới, ngựa không phi hành mà đến Đối với mấy cái này siêu cấp thiên tài, hoàn toàn liền không thấy. Nếu là không có thành tích điểm trước đó, hắn tuyệt đối sẽ diệt sát đi mấy cái, nhưng là, hắn có yêu thú nội đan, không cần đến giết nhiều như vậy siêu cấp thiên tài, hắn không phải thị sát hạng người, chỉ cần người khác không nên quá phận, hắn là sẽ không lên sát ý. Trong nháy mắt, vân thần thân ảnh biến mất tại chỗ có siêu cấp thiên tài ánh mắt bên ngoài. Nhìn thấy vân thần rời đi, trên mặt tất cả mọi người thần sắc nối lòng không ít. Hắn, quá yêu dị nhiệt nghiệt. Ừ muốn thực sự là liều mạng, hắn đồng dạng đến vẫn lạc, hắn bị kiếm ý mầm móng an toán, nhất định là muốn đi xử lý kiếm ý mầm móng, không biết hắn dùng biện pháp gì áp chế kiếm ý mầm móng. gia hỏa này không thể trêu chọc, mười mấy cái siêu cấp thiên tài trong lòng chỉ có thể dùng chấn ai không họ sở kinh dung động để hình dung, bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên biết kiếm ý mầm móng khủng bố, mặc dù không biết vân thần dùng biện pháp gì tạm thời áp chế kiếm ý mầm móng, nhưng lại biết vân thần vẫn phải tìm thời gian đi triệt để xử lý kiếm ý mầm móng. Coi như bọn hắn biết vân thần trên người vấn đề, nhưng cũng không có thực lực này đi đánh bại vân thần. Bọn hắn nói không sai, vân thần buông tha những cái này siêu cấp thiên tài là có nguyên nhân. Một là không nghĩ mở rộng giết chóc. Hai là kiếm cung bên trong kiếm ý mầm móng nhất định phải xử lý. Võ chi quang dực vũ, ngự không phi hành, siêu cấp chân trời phi hành mà đến. trọn vẹn phi hành một giờ, dựa vào tốc độ của hắn bây giờ, một canh giờ không ngừng phi hành, có thể phi hành 2.000 hàn giảm, khoảng cách 2.000 hàn giảm đã trải qua tiến vào sơn mạch thâm sử. Tại những địa phương này, một người tiến vào bên trong, muốn tìm được, không thể nghi ngờ là mỏ kim dưới đáy biển. Siêu. Vân thần thần nghiệm buôn quét, tìm được một cái thích hợp chỗ tu luyện. Lần này, hắn không có để long thỏ bố trí trận pháp, mà là trực tiếp đem Bích Rú hô lên. Trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện, còn có vô số đan dược và linh quan ướt, Bích Rú cũng khôi phục được bình thường, thực lực tu vi đạt tới nhất giai linh thú đỉnh phong. Khoảng cách nhị giai linh thú chỉ có cách xa một bước. Có bích ru bảo vệ, hắn không một chút lo lắng. Ở bên trong sơn mạch này, mặc dù có không ít yêu thú cường đại, cũng có thập tam gia yêu thú, nhưng là linh thú lại chưa từng nhìn thấy qua một đầu. Có thể nói, hắn chưa bích ru, không còn có nhìn thấy con thứ hai linh thú. Ngồi xếp bằng, toàn thân vận chuyển chân khí. Thiên kiếm triển khai bá thể, mượn cường đại thể phách chống đỡ lấy kiếm ý mầm móng xâm nhập. Bên trong kiếm cung, một đoàn quang hoa chớp động lên. quang hoa. Giống như là ước vạn kiếm quang tinh hoa đồng dạng, đâm thẳng tâm thần, để cho người ta linh hồn run rẩy theo. Bất quá giờ phút này, cái này một đoàn quang hoa đắp lên vạn trường kiếm và 99 trôi vương khí, còn có thai ai cho chân áp? Kiếm ý mầm móng, trời cũng giúp ta. Vân thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Kiếm ý mầm móng, chỉ cần là cường giả đều biết chỗ tốt của nó cùng ý lực. Nếu là có thể kiếm ý mầm móng luyện hóa, 30% cơ hội có thể là có được kiếm ý, tu luyện kiếm đạo võ giả. Kiếm ý mầm móng không thể nghi ngờ là vô thượng chí bảo. Bất quá, kiếm ý này mầm móng có thể nộn nhưng không thể cầu, so đạo quả cùng ma hồn quả còn hiếm có hơn. Hơn nữa, liền xem như có kiếm ý mầm móng, nhưng lại như muốn luyện hóa cũng là vô cùng gian nan, một cái không tốt liền đem người hủy diệt, bình thường siêu cấp thiên tài cũng không dám đụng chạm loại vật này. Bằng không lâm trạch cũng sẽ không bỏ kiếm ý mầm móng không sử dụng, mà là thừa cơ sử dụng kiếm ý mầm móng ám toán vân thần Hiện tại cái này kiếm ý mầm móng đối với vân thần mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên lớn lao hắn có là thiên kiếm bá thể thể nội còn tạo thành kiếm cung đương nhiên sẽ không sợ hãi kiếm ý mầm móng thậm chí hắn hiện tại cần nhất chính là kiếm ý mầm móng thiên kiếm bá thể kiếm ý kiếm cung đều cần kiếm ý mầm móng tẩm bổ cùng tăng lên tt tt không trung lấy hắn là trung tây phương viên trong vòng trăm thước đều là vô tận kiếm ý cùng kiếm khí trận trận kiếm ý kiếm khí trùng thiên Không khí tại kiếm ý kiếm khí trước mặt xé rách, phát ra tê tê tiếng vang. Vân thần, hai mắt khép hở, nhanh chóng luyện hóa kiếm ý mầm móng. Trường 347, kiếm ý đột phá. Thời gian, trôi qua từng ngày. Kim linh thánh điệu thánh võ trên quảng trường, thiên tài cùng cường giả càng ngày càng nhiều. Bởi vì, thánh viện khảo hạch vòng thứ ba kết thúc thời gian càng ngày gần. Đây cũng nói, thánh võ bí cảnh bên trong siêu cấp thiên tài, cạnh tranh càng ngày càng kích liệt, chỉ có tiến vào trước một ngàn tên mới có thể thông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Trừ trước 1.000 tên siêu cấp thiên tài, còn lại sẽ toàn bộ đào thải, mất đi tiến vào thánh viện tư cách. Hơn nữa, cái này 1.000 tên siêu cấp thiên tài, sẽ xuất hiện chân truyền đệ tử cùng ý tôn, Thủy tinh trên cây cột, vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai, hạng nhất đều là vân thần. Tại vòng thứ 3 trước 1.000 tên bên trong, vân thần cũng ở trên bảng. Cái này chứng minh vân thần thực lực cường đại, sẽ không ở vòng thứ 3 bị đào thải. Nguyên bản 38 tên hắn. Bây giờ thứ tự đã trải qua rơi vào 83 tên. Bất quá, cái này sẽ không ảnh hưởng hắn thông qua vòng thứ ba tư cách. Trừ phi hắn vẫn lạc, vẫn lạc thiên tài, liền không có gì để nói nữa rồi. Thiên sát, hoàn mỹ hóa cảnh. Tại Thánh Võ Bí cảnh bên trong một tòa sân mạch, một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên tận trời, cùng hắn cùng nhau là vô tận hủy diệt kiếm ý, kiếm ý ở tại vạn vật hóa thành lợi kiếm. Lơ lửng giữa không trung, kiếm ý khuấy động, ngưng tụ phương viên số trong vòng trăm thước hoa cỏ cây cối. Hoa cỏ cây tối trong nháy mắt hóa thành một chuôi kiếm thật lớn mang, kiếm mang chém ra, đại địa bị chém ra một đạo dài 200m rộng 10m sâu 100m cái hào rộng. Kiếm ý kiếm khí bắn ra, tứ ngược không khí. Vô số to lớn thụ mục bị kiếm ý xuyên thấu. Giờ phút này, Vân Thần đã đem kiếm ý mầm móng luyện hóa, kiếm ý cũng thuận lợi đạt đến năm thành, năm thành kiếm ý, để hắn đem Tam Tuyệt Kiếm Pháp chiêu thứ 3 Thiên sát tu luyện đến hoàn mỹ hóa cảnh. Hoàn mỹ hóa cảnh thiên sát, siêu việt tất cả thiên cấp tuyệt phẩm võ kỹ một kích phía dưới, uy lực để hắn đều cảm thấy run sợ. Nam thành kiếm ý, để hắn ẩn ẩn cảm ngộ đến kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai áo nghĩa. thân hình chậm rãi hạ xuống, rơi trên đất thời điểm, giống như là lông vũ đồng dạng, không có chút nào lực lượng và tiếng vang. ánh mắt nhìn lấy phương viên số trong vòng trăm thước hủy diệt tất cả, thần sắc trên mặt bình tĩnh, khoe miệng tràn ra mỉm cười. cả người trên người tán phát kiếm ý cùng khí thế, chính là một cái siêu cấp đại tông sư. phi hoa trích diệp đều là lợi kiếm. Đây chính là năm thành kiếm ý. Sử dụng kiếm ý mầm móng ám toán thằng ngốc kia của ngươi. Nếu là biết ngươi đem kiếm ý mầm móng luyện hóa, đồng thời đạt đến năm thành kiếm ý, không bị ngươi đánh chết cũng phải bị bản thân cho tức chết. Vậy mà đem kiếm ý mầm móng lấy ra ám toán ngươi, đơn giản cho cười. Long thọ độ khoan thai, hướng phía vân thần đi tới. Nó là rõ ràng nhất vân thần. Vân thần cần có nhất tăng lên kiếm ý thời điểm, lại có người sử dụng kiếm ý mầm móng đi mưu hại hắn. Đây không thể nghi ngờ là cho vân thần đưa bảo bối đến, đến rồi còn có thời gian nửa tháng nửa tháng này ta vừa vận đem kiếm đạo chân giải lĩnh hội tu luyện một chút thuận tiện đem băng phong quyền trượng luyện hóa không chế dạng này thi triển băng long gào thét uy lực càng thêm cường đại về phần sơ cấp cửu giai đạo thuật là không có thời gian tìm hiểu vân thần khoanh chân ngồi xuống mở miệng bình tĩnh nói còn có thời gian nửa tháng vòng thứ ba liền kết thúc thừa dịp đoạn thời gian này bản thân thừa dịp cơ hội đem kiếm đạo chân giải tìm hiểu một chút vừa mới luyện hóa kiếm ý mầm móng lĩnh hội kiếm đạo là không còn gì tốt hơn Còn có chính là Long Thỏ từ băng phong chi địa bên trong lấy được băng phong quyền trượng. Nếu là tế luyện hảo cái này băng phong quyền trượng, thi triển băng Long gầm thét thời điểm liền cường đại hơn thêm, hơn nữa, thi triển số lần cũng nhiều hơn. Đương nhiên, hắn có một việc kiểu giai vương khí thủy tinh quyền trượng tịch diệt. Chỉ bất quá, tịch diệt có ba lớp phong ấn, hắn bây giờ thần niệm lực, chỉ có thể mở ra đệ nhất trọng, nguyên bản kiểu giai vương khí tịch diệt, hiện tại chỉ có thể bộc phát ra tam giai vương khí vi lực. lại nói Băng phong quyền trượng là băng hệ thuộc tính, thi triển băng hệ đạo thuật thời điểm, dùng băng phong quyền trượng có thể đem nguyên bản uy lực tăng lên gấp đôi. Bất quá, nếu là dùng băng phong quyền trượng đến thi triển hỏa hệ đạo thuật, khẳng định là không được, coi như có thể sử dụng, nhưng là uy lực cũng phải giảm bớt đi nhiều, cường giả lựa chọn binh khí cùng võ khí thời điểm, đều chỉ thích hợp bản thân. Tu luyện cái gì thuộc tính võ khí cùng pháp thuật, liền sẽ lựa chọn cái gì thuộc tính binh khí. Đó là chuyện của mình ngươi. Bất quá, ngươi nói cái kia Thái Minh Tốt nhất đừng dây vào nó. Dựa vào ngươi tu vi hiện tại thực lực, còn không cách nào khống chế Thái Minh. Lại nói, vương khí của ngươi vô số, thánh khí cũng có, thậm chí ngay cả thần khí đều có, không cần thiết dây vào Thái Minh, nếu là ngươi đạt tới Thiên Vũ cảnh ngũ lục trọng thậm chí đạt tới vương giả, tự nhiên có thể sử dụng Thái Minh. Long Thỏ Câu nói đầu tiên, kém chút không để cho Vân Thần thổ huyết. Cũng may Vân Thần đã thành thói quen Long Thỏ cái dạng này, không cần thiết đi cùng Long Thỏ trì khí. Điểm này ta vẫn là hiểu. Đem băng phong quyền trượng lấy ra. Vân thần gật gật đầu, đưa tay hỏi long thỏ muốn băng phong quyền trượng. Cái này băng phong quyền trượng còn tại long thỏ trong không gian giới chỉ. Cầm lấy đi. Long thỏ cũng không do dự, không thèm để ý chút nào đem không gian giới chỉ đổ cho vân thần. Những bảo bối này, đối với nó không có chút tác dụng, tìm kiếm bảo bối cùng tài phú đều là chuẩn bị cho vân thần. Ném ra không gian giới chỉ, long thỏ tìm một chỗ nằm sấp đi ngủ. Vân thần lắc đầu đem không gian giới chỉ thu vào, hắn hiện tại cũng không có muốn dự định tế luyện băng phong quyền trượng. Hai mắt khép hờ, tiến vào trong tu luyện, kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm cầm kiếm đạp ca phong lôi động, uy lực có thể so với thiên cấp hạ phẩm võ kỹ. Một kiếm này so với thiên sắt còn muốn kém một chút. Nhưng nếu là tu luyện ra kiếm thứ hai, uy lực chính là thiên cấp tuyệt phẩm. Kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai so với thiên sắt hoàn mỹ hóa cảnh còn kinh khủng hơn. Dù sao thiên sắt hoàn mỹ hóa cảnh là tam tuyệt kiếm pháp đỉnh phong nhất mà kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm nhưng chỉ là kiếm đạo chân giải một cái cơ sở, chỉ là đệ nhất kiếm mà thôi. đến rồi kiếm thứ hai, cùng cùng là thiên cấp tuyệt phẩm thiên sát so sánh, kiếm thứ hai liền càng cường đại hơn bá đạo. kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm cần một thành kiếm ý, uy lực tương đương với thiên cấp hạ phẩm võ kỹ. kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai cần năm thành kiếm ý, uy lực tương đương với thiên cấp tuyệt phẩm võ kỹ. kiếm đạo chân giải kiếm thứ ba cần mười thành kiếm ý, uy lực tương đương với vương cấp hạ phẩm thần kỹ. Kiếm đạo chân giải kiếm thứ tư, cần không còn là kiếm ý, mà là cường hãn thần kỳ kiếm vực. Chỉ có có được kiếm vực, mới có thể tham gia ngộ ra kiếm đạo chân giải kiếm thứ tư, kiếm đạo chân giải kiếm thứ tư uy lực, tương đương với vương cấp tuyệt phẩm thần kỹ. Đằng sau cũng là như thế, chỉ có có được cường đại kiếm ý cùng đại cơ duyên người, mới có thể tu luyện được. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tại đệ lục thiên thời điểm, vân thần mở hai mắt ra, một tay đưa ra, một cây cảnh khô đi vào trong tay, thân hình loại lên cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng ảnh, ánh sáng màu trắng ảnh chớp động thời điểm, cành khô trong tay bộc phát ra từng đạo từng đạo bén nhọn kiếm mang. kiếm đạo chân giải, kiếm thứ hai, trương hồng quán nhật tơ đông tận, vân thần cành khô trong tay hóa thành một đạo huyết dương vậy kiếm mang, kiếm mang xuyên qua mấy trăm thước không gian, hung hăng đánh vào một khối phương viên tở cờ vờ y vút vút mở trăm mét lớn nhỏ phía trên tảng đá. theo một tiếng hủy diệt bạo hưởng, cự thạch biến thành cho bụi. vân thần thân ảnh dừng lại. Trên mặt thần hái sáng láng, khẽ miệng mang theo mỉm cười. Bởi vì kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai bị hắn tu luyện được, một kiếm này uy lực có thể so với thiên cấp tuyệt phẩm võ đạo cường giả, thiên cấp tuyệt phẩm là đỉnh phong, không cách nào siêu việt. Chỉ có vương giả cùng siêu cấp yêu nghiệt mới có thể tu luyện vương cấp thần kỹ. Ngay cả kiếm đạo siêu cấp cường giả cũng chỉ là tại kiếm thứ hai đỉnh phong, khoảng cách kiếm thứ ba cách xa một bước. Thế nhưng là cái này cách xa một bước cũng rất khó vượt tới, một mực thể ở trên kiếm thứ hai mặt. Hiện tại, hắn kiếm thứ hai mặc dù tu luyện được, nhưng là cùng lăng kiếm kiếm thứ hai so sánh, lại kém rất xa. Hắn kiếm thứ hai, có thể nói chỉ là vừa mới nhập môn, mà lăng kiếm kiếm thứ hai lại đã đạt đến đỉnh phong trình độ, vũ kỵ giống nhau cùng công pháp, ở giữa lại ngày đêm khác biệt. Nam ở trong bệnh viện, nguyên bản thiết trí tốt tự động đổi mới bị hậu trường kẹt ba tấm, vừa mới biên tập gọi điện thoại ta mới biết được. Trường 348, tế luyện băng phong quyền trượng. Kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai, tìm hiểu hi đồng thời tu luyện đi ra để vân thần cảm thấy hứng phấn kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai thiên cấp tuyệt phẩm uy lực cường hàn bá đạo ở trong huyền thiên giới mặt siêu cấp thiên tài có thể đem kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai tu luyện ra được quá ít không nói trước kiếm thứ hai chỉ là đệ nhất kiếm muốn tu luyện thành công đều là khó như lên trời kiếm thứ ba vân thần tạm thời không có suy nghĩ tượng Liên lăng kiếm tu luyện mấy thập niên kiếm đạo đều bị cắm ở kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai phía trên. Tại kiếm đạo chân giải kiếm thứ 2 tu luyện thành công về sau, vân thần liền bắt đầu tế luyện băng phong quyền trượng, bởi vì chỉ có đem băng phong quyền trượng tế luyện khống chế về sau, bản thân tu luyện băng long gào thét mới có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hắn bây giờ đối thủ đều là siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt, đồng dạng thời điểm, hắn sẽ không thi triển đạo thuật. Nhưng muốn thực sự sử dụng đạo thuật thời điểm, đối thủ khẳng định cường hãn vô cùng. Bình thường đạo thuật căn bản là không làm gì được đối phương, có thể cho đối thủ tạo thành hủy diệt đả kích chính là sơ cấp thất giai cùng sơ cấp bát giai đạo thuật. Đối phó đồng dạng siêu cấp thiên tài, sơ cấp lục giai là được rồi. Hiện tại, hắn muốn đem bản thân tu luyện võ kỹ cùng đạo thuật đều vững chắc cường đại. 49 giai thần nhiệm lực, khoảng cách Trường Sinh quyết đệ tứ trọng chỉ có cách xa một bước, đợi đến lúc trở về, tranh thủ đem Trường Sinh quyết đột phá, đạt tới 50 giai thần nhiệm lực, lúc kia lại tu luyện sơ cấp cửu giai đạo thuật hoặc là trung cấp đạo thuật. Băng phong quyền trượng, từ màu lam nhạt vật liệu chế tạo thành. Toàn thân băng lam Thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, nhưng là phía trên lại tản ra để cho người khiếp đảm khí tức băng hàn, dài ba thước, có lớn chừng cái trứng gà. Băng phong quyền trượng cùng tịch diệt cơ bản giống nhau, chỉ bất quá băng phong quyền trượng bên trong có một khỏa băng phong thánh tinh, so hàn băng thánh tinh còn kinh khủng hơn thần kỳ băng phong thánh tinh, chỉ là cái này một khỏa băng phong thánh tinh đều có thể đem đồng dạng cường giả hóa thành băng điêu. Một dọt tinh huyết tế ra đến, tinh huyết nhỏ tại băng phong quyền trượng phía trên, lập tức. Băng Phong quyền Trượng buộc phát ra một cái thế gian vô địch thần kỳ uy lực, trong vòng phương viên trăm dặm tạo thành một mảnh trắng xóa, lấy Vân Thần làm trung tâm phương viên vài dặm đều là màu lam nhà sông băng thế giới. Giờ khắc này, Vân Thần không có một cơ hội nhỏ nhoi nào bận tâm cái khác, thần niệm lực nhanh chóng cùng Băng Phong quyền Trượng liên hệ tới. Hắn phải dùng tinh huyết của mình đến tế luyện Băng Phong quyền Trượng, để quyền Trượng trở thành hắn phụ tá đắc lực. Khi hắn trên mặt, thần sắc biến ảo không ngừng. Trọn vẹn sau một canh giờ, Vân thần rốt cục đem băng phong quyền trượng cho tế luyện thành công. Tạm thời có thể sử dụng băng phong quyền trượng, nhưng là muốn hoàn toàn khống chế băng phong quyền trượng cùng phát huy ra quyền trượng tột cùng nhất uy lực, nhất định phải mở ra quyền trượng phong ấn. Băng phong quyền trượng theo tịch diệt không sai biệt lắm. Tịch diệt có 3 lớp phong ấn, lớp phong ấn thứ nhất mở ra liền có thể sử dụng, có thể phát huy ra tam giai vương khí uy lực. Lớp phong ấn thứ 2 sau khi mở ra có thể phát huy ra lục giai vương khí uy lực. Lớp phong ấn thứ ba nếu là mở ra liền có thể phát huy ra cửu giai vương khí uy lực băng phong quyền trượng cũng là như thế bất đồng duy nhất là băng phong quyền trượng mở ra một lớp phong ấn liền có thể phát huy ra ngũ giai vương khí uy lực đệ nhị trọng mở ra thời điểm liền có thể phát huy cửu giai vương khí uy lực về phần lớp phong ấn thứ 3 mở ra liền có thể phát huy ra thanh khí uy lực hiện tại trên người hắn đã có hai kiện thần niệm lực chi binh bất quá long thỏ nguyện vọng lớn nhất chính là dùng hủy diệt thánh tinh chế tạo một thanh kinh thế thần niệm chi bình Món này thần niệm chi binh chế tạo ra đến, chí ít đều là thanh khí, nếu là đi qua bồi dưỡng, thậm chí có thể đạt tới thần khí uy lực, đến lúc đó, liền xem như Thái Minh cũng vô pháp cùng sánh ngang. Băng phong quyền trượng tế luyện thành công, vân thần thần niệm khẽ động, băng phong quyền trượng liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trải qua tiến vào linh lung đạo giới bên trong, tại băng phong quyền trượng tiến vào linh lung đạo giới về sau, vân thần vị trí, không khí khôi phục lại bình thường. Bất quá! Băng phong quyền trưởng tiến vào linh lung đạo giới bên trong về sau, lập tức bị không gian lực lượng cho chân áp, chỉ có phương viên mấy mét lớn nhỏ bên trong hình thành sông băng, địa phương khác tất cả bình thường. Thế nào? Long thỏ xuất hiện ở vân thần bên người, mở miệng hỏi. Toàn bộ băng phong chi địa, cũng là bởi vì món này thánh khí mà hình thành, hiện tại băng phong quyền trưởng bị nó lấy đi, khiến cho băng phong chi địa san thành bình địa, một mảnh hỗn độn. Không sai, ta bây giờ thần nghiệm lực quá yếu, không cách nào phát huy ra băng phong quyền trưởng toàn bộ uy lực Chờ ta trưởng sinh quyết đạt tới đệ tứ trọng về sau, liền có thể đem băng phong quyền trượng đệ nhị phong ấn mở ra, lúc kia liền có thể phát huy ra cựu giai vương khí uy lực. Vân Thần lườm long thỏ một chút. Hắn tự nhiên biết long thỏ ý tứ, là ở trước mặt hắn khoe khoang. Chỉ là nó không tưởng tượng, liền xem như khoe khoang, cuối cùng được lợi vẫn là Vân Thần. Hiện tại, hắn liền cần tu vi võ đạo cùng thần nhập lực. Trên người không ít bảo bối, đều là bởi vì cùng thực lực quá yếu mà không cách nào phát huy ra uy lực cường đại, trưởng sinh kiếm như thế Linh lung đạo giới là như thế, kiếm ý như thế, tịch diệt là như thế, hiện tại băng phong quyền trưởng cũng là như thế. Dựa vào thành tích của ngươi bây giờ điểm, tiến vào một ngàn tên hẳn không có vấn đề. Thừa dịp vòng thứ tư cạnh tranh còn chưa có bắt đầu, đem thực lực lại để thăng một chút đi. Ngươi bây giờ, chỉ có tiến vào thánh viện, trở thành chân truyền đệ tử cung ý tôn, mới có thể có được thánh viện đại lực vung trồng. Đương nhiên, sự xuất hiện của ngươi, cũng sẽ trở thành các đại siêu cấp thế lực cái đinh trong mắt. Ngươi lại nhận vô số ám sát cùng chén ép. Long thỏ cũng không để ý đến ánh mắt của vân thần, tự nói. Bây giờ chỗ này không phải thiên cực sơn, mà là nam thiên vực kim linh thánh địa, chỉ có yêu nghiệt thiên phú và siêu cấp thế lực vung trồng, mới có thể đi được càng xa, một cái đơn độc siêu cấp thiên tài, vinh Viễn đi không xa. Siêu cấp thế lực có siêu cấp thế lực chỗ tốt. Tỷ như thánh viện, ngươi trở thành tờ tờ MGS3M thánh viện đệ tử. Thánh viện vô số tài nguyên căn bản không phải một chút đơn độc võ giả cùng tiểu gia tộc có thể tưởng tượng, đương nhiên, ngươi nhất định phải yêu nghiệt nịch tiên. Tục nữ nói, dưới đại thụ hào hăng mát, trời sập xuống có cái tử cao đỉnh lấy, chân truyền đệ tử. Ý tôn, vân thần ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lầm bầm lầu bầu nói, đây là một cái thân phận, một cái yêu nghiệt địa vị chứng minh. Có được thân phận như vậy, ngươi liền có được thánh viện cường đại tài nguyên, đồng thời cũng có được trách nhiệm rất lớn. Trách nhiệm chính là làm bản thân mạnh lên, bảo hộ thánh viện, để thánh viện trở nên càng thêm siêu nhiên cường đại. Chân truyền đệ tử giống như là một cái đế quốc thế tử, ít tôn giống như là một cái đế quốc hoàng tử. Thánh viện chân truyền đệ tử chính là thánh viện đỉnh cấp đệ tử, có được địa vị siêu nhiên. Thánh viện ít tôn chính là thánh viện hoàng tử đồng dạng tồn tại, thậm chí có hoàng thái tử đồng dạng địa vị. đương nhiên, làm ngươi trở thành chân truyền đệ tử cùng ít tôn chi lúc, chân chính quyền lợi chi tranh lại bắt đầu. Cái thế giới này. Bất cứ thời khắc nào không có cạnh tranh. Mặc kệ ở nơi nào, đều tránh không được cạnh tranh. Một cái trong gia tộc nhỏ có cạnh tranh, một cái tiểu tông môn bên trong có cạnh tranh, một quốc gia bên trong có cạnh tranh, một cái siêu cấp trong thế lực đồng dạng có cạnh tranh, quyền lợi cùng kim tiền cạnh tranh. Chỉ có đạt được càng lớn quyền lợi, mới có thể có nhiều tư nguyên hơn, dạng này mới có thể đem tu vi tăng lên cao hơn. Long Thỏ lời nói, thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn. Trường 349, vòng thứ 3 kết thúc. Nam Thiên Vực phía trên, trong hư không nổi lơ lửng năm tòa đại lục. Mỗi một tòa đại lục đồ vật đường kính trăm vạn dặm, nam bắc đường kính trăm vạn dặm. Năm tòa đại lục xa xa tương vọng, giống như là một tòa viễn cổ thần kỳ đại trận. Giờ phút này, năm tòa đại lục một trong Kim Linh Thánh Địa, náo nhiệt dị thường, bởi vì đây là Thánh võ học cung Thánh viện Triều Thu đệ tử vòng thứ 3 khảo hạch ngày cuối cùng. Lần này tham gia khảo hạch siêu cấp thiên tài, đến từ Nam Thiên Vực các đại phân trì, còn có vô số tán tu cùng đại gia tộc đại tông môn. Thậm chí dị tộc cũng không thiếu siêu cấp thiên tài tham gia. Gần 3.8.000 năm siêu cấp thiên tài tham gia, vòng thứ nhất suất rơi mất 5.000, vòng thứ hai suất rơi mất 12.000. Vòng thứ ba thời điểm, hơn 1.000 siêu cấp thiên tài từ bỏ, gần 19.000 siêu cấp thiên tài tiến vào thánh võ bí cảnh bên trong tranh đoạt thành tích, gần 2 tháng, rốt cục đến. Ngày này là vòng thứ ba khảo hạch ngày cuối cùng. Chỉ có tiến vào trước 1.000 tên siêu cấp thiên tài, mới có thể thông qua khảo hạch, cũng chính là trở thành thánh viện đệ tử. Đương nhiên, tất cả mọi người muốn nhìn nhất vẫn là một ngàn người này bên trong, đến cùng ai có thể trở thành chân truyền đệ tử, ai có thể trở thành cao cao tại thượng ít tôn. Thánh võ bí cảnh, nguy hiểm trung điệp, có thể hay không từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài vẫn là hai chữ. Mặc dù mỗi cái gia tộc và tông môn đều muốn mình người trở thành thánh viện đệ tử, càng muốn trở thành hơn là chân truyền đệ tử thậm chí ít tôn, nhưng, coi như không thể trở thành thánh viện đệ tử, cũng chờ mong gia tộc mình tông môn người an toàn trở về. phải biết Tiến vào thánh võ bí cảnh siêu cấp thiên tài, bất kỳ cái gì một cái đều là mỗi cái gia tộc tông môn số một số hai siêu cấp thiên tài. Nghe nói, lần này trước một ngàn tên siêu cấp thiên tài, đều có rất phong phú ban thưởng. Ta cũng nghe nói, ban thưởng tốt hơn, vẫn là một trăm chân truyền đệ tử cùng mười cái ít tôn, chân truyền đệ tử cùng ít tôn cạnh tranh kịch liệt nhất. Dù sao lần này xuất hiện hai ngàn linh thể, hơn một trăm hoàng thể, thánh thể đều có hai mươi sáu cái. Đúng vậy à, không nói trước cái khác siêu cấp thiên tài chỉ là hơn 100 hoàng thể cùng 26 cái thánh thể, cạnh tranh chân truyền đệ tử cùng ít tôn danh ngạch đều không đủ, 26 cái thánh thể bên trong lựa chọn 10 cái ít tôn, kinh khủng nhất. Nghe nói, 10 cái ít tôn ban thưởng cùng bà bối, tương đương với một cái gia tộc loại nhỏ cùng cỡ nhỏ tông môn, thậm chí còn có siêu cấp vương khí cùng siêu cấp đăng dược. Tưởng thưởng phong phú, bất quá cạnh tranh quá khốc liệt. Thánh võ trên quảng trường, liên quan tới thánh viện lần này tưởng thưởng chủ đề lưu truyền sôi sùng sục Trong lúc nhất thời Vô số người đối với Thánh Viện Ban Thưởng cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết Thánh Viện Ban Thưởng cho phía dưới đệ tử bảo bối rốt cuộc là cái gì. Thánh Võ Học Cung, thân là Nam Thiên Vực thậm chí huyền thiên giới, đều là cường đại nhất tứ đại cự vô bá. Chính đạo đại biểu, Thánh Viện Chiêu Thu đệ tử, là một kiện doanh động Nam Thiên Vực sự tình, vô số siêu cấp thế lực cùng cự vô bá đều chú ý. Có thể nói, Thánh Viện nhất cử nhất động, đều dẫn tới vô số suy đoán. Ẩm! ngạo Long Vương Giả, vẫn đứng lập trên không trung hai tháng không hề động một chút, giống như là một pho tượng một dạng. Ngay lúc này, ngạo Long Vương giả trên người bộc phát ra một đạo kinh khủng Vương giả chi uy, Vương giả chi uy xuất hiện, lập tức nghiền ép toàn bộ Thánh võ quảng trường, Thánh võ trên quảng trường sôi trào tiếng nghị luận trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Thánh viện vòng thứ ba khảo hạch kết thúc, các đệ tử truyền về, ngạo Long Vương giả thanh âm như kinh lôi đồng dạng vang lên, dài rộng trăm dặm lớn nhỏ quảng trường, phía trên tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, thanh âm của hắn. Tuyên kỳ thánh viện vòng thứ ba khảo hạch chính thức kết thúc. Đến lúc đó, trừ trước mặt một ngàn tên siêu cấp thiên tài, những người khác sẽ bị đào thải. ầm ầm, ầm ầm. Bên trong thánh viện, một đạo kinh thiên của sáng phóng lên tận trời. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ trong cột ánh sáng xuất hiện, cuối cùng hạ xuống ở bên trong thánh viện. Trúc lát công phu, từ trong cột ánh sáng đi ra siêu cấp thiên tài, từng cái nhanh chóng chiều thánh võ quảng trường chạy vội mà đến, bởi vì bọn hắn bây giờ còn chưa phải là thánh viện đệ tử là không thể lưu ở trong thánh viện mặt thánh võ trong sân rộng từng cái một siêu cấp thiên tài đến vô số siêu cấp cường giả còn có các đại gia tộc các đại tông môn các đại thế lực đều là trông ngòn con mắt chờ mong đệ tử của mình có thể ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ mặc dù chỉ có một ngàn cái danh lệnh danh tự không có ở thủy tinh trên cây của người đều sẽ bị đào thải nhưng là bọn hắn muốn thấy được đệ tử của mình an toàn trở về xem trọng tên của mình tiến vào một ngàn tên đệ tử dựa theo thứ tự tới nơi này. Đỏ minh tiêu thanh âm vang lên. Có vương chỉ uy lực ra chỉ, thanh âm cuồn cuộn mà ra, như sống rển. Lập tức, không ít đi ra siêu cấp thiên tài, tại thủy tinh trên cây cột tìm kiếm lấy, trong lòng tràn đầy chờ mong, đều muốn nhìn thấy tên của mình tại thủy tinh trên cây cột. Bởi vì danh tự tại thủy tinh trên cây cột, mới có thể trở thành thánh viện đệ tử. Nhưng là, cho bọn hắn mang tới xác thực tiếp nối cùng thất vọng. Rất nhanh, một chút siêu cấp thiên tài từ trong sân rộng đi vào trước đài cao mặt ở nơi này chút siêu cấp thiên tài đi vào trước đài cao mặt thời điểm một đạo thần kỳ màn sáng đem bọn hắn bao phủ lại trên màn sáng mặt khí tức so với ngạo long vương giả khí tức trên thân còn cường đại hơn vô số lần kim linh thánh địa siêu cấp cường giả gặp qua cái này màn sáng bọn hắn một chút không xa lạ gì bởi vì cái này màn sáng là bảo vệ siêu cấp thiên tài trận pháp thần kỳ chỉ cần ở cái này màn sáng bên trong liền xem như vương giả cũng vô pháp xúc phạm tới bọn hắn dù sao có thể đến nơi đây siêu cấp thiên tài coi là thánh viện đệ tử. Nếu là nhiều như vậy chuẩn đệ tử bị cái khác siêu cấp cường giả đánh kích, cái kia không được tổn thất nặng nề. Thanh xương, bất Trì lan tâm, còn có thiên cực sơn thánh võ học cung người, cùng thiên cực sơn cái khác siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả. Nhìn thấy vân thần thân ảnh xuất hiện, đều là cao hứng vô cùng. A, vân thần thần sắc trên mặt kinh ngạc, bởi vì phía trước một ngàn tên bên trong, thiên cực sơn bên kia, trừ hắn ra còn có hai cái siêu cấp thiên tài. Hai cái này siêu cấp thiên tài hắn không có chút nào lạ lẫm. Một cái là vân thủy quốc mây trăng sáng. Một cái là băng lan quốc giống như dương. Hai người đều là siêu cấp thiên tài, ở trong thiên không chi thành gặp mặt qua, mây trăng sáng càng là cùng hắn cùng một chỗ thời gian rất dài, không nghĩ tới hai người vậy mà như thế yêu nghiệt, thế mà tiến vào một ngàn tên bên trong, mặc dù rất dựa vào sau, đều ở hơn 900 tên, nhưng, cái này đủ để tiến vào thánh viện. thần đệ, vân huynh, Tại Vân thần nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, Vân Minh Thắng cùng giống như Dương cũng nhìn về phía hắn, hai người đều hướng hắn chào hỏi. Chỉ là ba người thứ tự tranh lệch rất kỳ ba di chín cờ cờ, cờ cờ lớn. Vân thần tại một trăm bên trong, hai người bọn họ tại hơn 900, khoảng cách quá xa, không thể tới đến Vân thần bên này. Hai người đều biết, về sau vẫn phải theo Vân thần đoàn kết lại với nhau mới có thể sinh tồn được. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn suy đoán Vân thần có thực lực cạnh tranh chân truyền đệ tử. Vân thần nhìn thấy hai người chào hỏi cũng mang theo tiêu dung gật gật đầu. Lập tức, ánh mắt chuyển tới thủy tinh trên cây cột, cột thủy tinh tử vòng thứ 3 100 người đứng đầu siêu cấp thiên tài, danh tự đều bị hắn cho nhớ kỹ ở trong lòng, bởi vì, những cái này siêu cấp thiên tài chính là hắn vòng thứ 4 đối thủ mạnh mẽ nhất. Trước 350, tiến vào thánh viện. chốc lát công phu đi qua, trước 1.000 tên siêu cấp thiên tài đều đến đến rồi đài cao bên trong màn ánh sáng. Ở bên trong màn sáng, tất cả mọi người thương thế thần kỳ khôi phục thể lực và chân khí cũng khôi phục được toàn thịnh đỉnh phong. Phía trước 1.000 tên siêu cấp thiên tài tụ tập đồng thời, Thánh viện vô số siêu cấp cường giả cũng là thống kê lần này tiến vào Thánh Võ Bí Cảnh trở về nhân số, rất nhanh, thống kê số liệu liền đi ra. Tiến vào Thánh Võ Bí Cảnh, hết thẻ 18.967 người. Người, là 901 một người, có 178 người trở thành thiên vũ cảnh. Trước 1.000 tên bên trong, tu Vi không có đạt tới thiên vũ cảnh, thông qua vòng thứ 3 khảo hạch trở thành thánh viện đệ tử, ba ngày sau đó, vòng thứ tư bắt đầu. Vòng thứ tư, sẽ cạnh tranh ra một trăm tên chân truyền đệ tử cùng 10 cái ít tôn, tiến vào thánh viện đệ tử, đều có phần thưởng phong phú, trở thành chân truyền đệ tử cùng ít tôn, thần bí phần thưởng phong phú đem chờ các ngươi Đò Minh tiêu lời nói tại vô số siêu cấp cường giả thất lạc trong trạng thái vang lên. Bởi vì, đệ tử của bọn hắn đã trải qua ở trong thánh võ bí cảnh mặt vỡn lạc. Thánh võ bí cảnh nguy hiểm. Cũng làm cho vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả cảm thấy tim đập nhanh, đi vào gần 2 vạn siêu cấp thiên tài, đi ra chỉ có 9.000 người, tỷ lệ tử vong hơn phân nửa. Bất quá, Đỏ Minh tiêu lời nói, để một nhóm người hưng phấn. Hưng phấn người, tự nhiên là môn hạ đệ tử có tư cách tiến vào Thánh viện, trở thành Thánh viện đệ tử. Người xem náo nhiệt, đều chờ mong 3 ngày sau đó vòng thứ tư cạnh tranh. Thánh viện khảo hạch, vòng thứ tư đều là đặc sắc nhất, cũng nhất có đáng xem. Mặc dù lần trước không có ít tôn xuất hiện, nhưng lại có chân truyền đệ tử cạnh tranh, lần này không chỉ có chân truyền đệ tử cạnh tranh, hay là từ nơi này chút siêu cấp thiên tài bên trong tuyển gia Y Tôn. Hơn 100 hoàng thể, 26 cái thánh thể, còn có mấy trăm linh thể siêu cấp thiên tài, cạnh tranh một phần mười danh nghịch. Tiếp theo, Nạo Long Vương giả thân ảnh biến mất không gặp. Vân thần đám người, bị đỏ minh tiêu đám người mang vào thánh viện. Một ngàn siêu cấp thiên tài, tại trăm vạn song ánh mắt hâm mộ phía dưới biến mất ở thánh viện trên đường lớn. Thời gian dần trôi qua, tất cả người rời đi thánh võ quảng trường, tiếng nghị luận bên thai không dứt. Thánh viện vòng thứ tư tại ba ngày sau đó bắt đầu tin tức, như là mọc ra cánh truyền ra. Vân thần cùng cái khác siêu cấp thiên tài tiến vào thánh viện bên trong. Mỗi người, trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn. Bởi vì, bọn hắn hiện tại đã trở thành thánh viện đệ tử, có thể trở thành thánh viện đệ tử, vốn chính là một cái vinh quang, một loại thiên phú và tượng trưng cho địa vị. Bọn hắn đương nhiên cũng biết, tiến vào thánh viện. Chỉ là cạnh tranh bắt đầu mà thôi. Đằng sau có càng lớn khiêu chiến chờ lấy bọn hắn, bọn hắn có lẽ sẽ ở trong thánh viện mà không ngừng trưởng thành, có lẽ sẽ rất nhanh từ trên cái thế giới này biến mất. Đây hết thảy đều phải nhìn tu vi của mình thực lực và vận khí. Tiến vào thánh viện, hoàn toàn chính là tiến vào một cái khác thế giới thần kỳ. Linh khí nồng đậm, tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo, cung vũ lầu các vô số, có vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả, còn có vô số tuyệt thế mỹ nữ, có vô số yêu thú cường đại có vô số phi thuyền. Đây chính là thánh viện. Về sau, liền muốn ở chỗ này tu luyện. Rốt cục trở thành thánh viện đệ tử. Nơi này, chính là mới hành trình. Thật nhiều sư tỷ xinh đẹp. Nhìn thấy thánh viện bên trong tất cả, để vô số siêu cấp thiên tài chấn kinh hưng phấn. Bọn hắn, từng cái đều là tuyệt thế nhất phương siêu cấp thiên tài, gia tộc tông môn thiên chi kiêu tử, cao cao tại thượng, lại tới đây, lập tức cảm thấy nhỏ bé vô cùng giống như là một cái tay mơ non nớt tiến vào một cái thần kỳ thế giới đồng dạng. giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch thánh viện cường đại rồi. thời gian qua một lát, đỏ minh tiêu đám người mang theo vân thần bọn hắn đi tới thánh viện bên trong một vùng núi phía trước. sơn mạch phía trước là vô số lầu các cung điện. nơi này chính là các ngươi tu luyện về sau chi địa. nếu là có thể trở thành chân truyền đệ tử hoặc là ít tôn, thì sẽ từ nơi này cách mở. đi các ngươi hẳn là đi chỗ tu luyện. đó đúng là một cái thế giới thần kỳ. Hiện tại, các ngươi là PM không cụ thánh viện đệ tử, ba ngày sau đó, là phổ thông đệ tử, vẫn là chân truyền đệ tử, vẫn là ít tôn, liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Đỏ Minh Tiêu nhìn trước mắt cái này một ngàn siêu cấp thiên tài, mở miệng nói ra. Hiện tại, những cái này siêu cấp thiên tài chính là thánh viện ký danh đệ tử. Đợi đến ba ngày sau đó, những đệ tử này sẽ cạnh tranh chân truyền đệ tử cùng ít tôn, đợi đến chân truyền đệ tử cùng ít tôn cạnh tranh song song, lại tiến hành nhập môn đại điển, thân phận và địa vị ban bố. Cho đến lúc đó, bọn hắn chính là chính thức thánh viện đệ tử. Thanh âm rơi xuống thời điểm, đỏ minh tiêu cùng cái khác siêu cấp cường giả ngự không phi hành bên trong, lưu lại một ngàn siêu cấp thiên tài tại Sơn Mạch trước đó. Siêu! Siêu! Nhìn thấy đỏ minh tiêu bọn hắn rời đi, tất cả siêu cấp thiên tài triển khai lập tức thân hình, nhanh chóng hướng phía cung điện phương hướng gấp rút chạy tới. Nơi này, có thể là bọn hắn về sau vĩnh viễn chỗ tu luyện, trừ phi là trở thành chân truyền đệ tử cung ý tôn, bằng không liền phải lưu tại nơi này. Cho nên, bây giờ là lựa chọn chỗ tu luyện thời điểm. Mây trăng sáng cũng giống như dương hai người, hướng vân thần đánh một cái chào hỏi, liền nhanh chóng gấp rút chạy tới. Bọn hắn biết vân thần thực lực khủng bố, có cạnh tranh chân truyền đệ tử thực lực, đối với nơi này cũng không hề để ý, nhiều nhất cũng chính là một cái tạm thời đặt chân chi địa. Bọn hắn lại khác biệt, hai người biết, dựa vào tu vi của bọn hắn thực lực, cũng chỉ có thể trở thành thánh viện đệ tử mà thôi. Chân truyền đệ tử cũng ít tôn, không có quan hệ gì với bọn họ. Vân thần không nhanh không chậm đi tới, ánh mắt đánh giá chung quanh, cũng không có cùng những cái này siêu cấp thiên tài cạnh tranh nơi này trụ sở, bởi vì, đối với hắn mà nói, chỉ cần ở trong thánh viện mặt, mặc kệ địa phương nào đều được. Húng chi, trong lòng của hắn đã có cạnh tranh chân truyền đệ tử cùng ít tôn dự định. Cùng hắn một dạng, cũng không thiếu siêu cấp thiên tài. Trung Bắc Thần, Tụng Chính Thành, Nam Thiên Lâm, còn có mộ rung sáng sớm do những cái này siêu cấp thiên tài, đều ở vòng thứ ba hai mươi người đứng đầu. Liền xem như vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai, cũng đều là phía trước 50, cạnh tranh chân truyền đệ tử cùng ý tôn, hy vọng rất lớn. Đối với vân thần, đều ôm không treo chọc bất lạp long thái độ. Bởi vì vân thần vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai quá mức kinh diễm, vòng thứ ba miễn cưỡng ở trong một trăm mặt, bọn hắn cũng không có đem vân thần xem như đối thủ mạnh mẽ nhất, chỉ có thể coi là được một cái không được đối thủ mà thôi. Có thể nói, vân thần tồn tại, cũng không ảnh hưởng bọn hắn cạnh tranh chân truyền đệ tử cùng ý tôn. Cái này trong dãy núi cung điện, cũng có hơn ngàn tòa, mỗi một tòa cung điện đều có thể ở mười mấy người, mỗi một tòa cung điện cùng cung điện ở giữa cũng có khoảng cách rất xa, lúc tu luyện không có chút nào quấy rầy cùng ảnh hưởng. Bên trong vương viên trăm rậm lớn nhỏ sân mạch, so sánh với thánh viện dài 500 rậm rộng 500 rậm diện tích, chỉ có thể là một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh mà thôi, hơn nữa, thánh viện dài 500 rậm rộng 500 rậm diện tích, chỉ là bình thường ở lại cùng thiên tài chỗ tu luyện, bởi vì toàn bộ thánh võ sân mạch Đều là Thánh viện Hậu Hoa Viên. Ở nơi này chút trong dây núi, có vô số siêu cấp cường giả cùng vương giả ở lại. Thậm chí, Thánh viện các viện trưởng, cũng đều là tại Thánh võ bên trong dây núi, cách xa trần thế. Trường 351, sơ cấp cửu giai đạo thuật. Vân thần ở trong dây núi, tùy tiện lựa chọn một cái cỡ nhỏ cung điện ở đi vào. Tiến vào cung điện về sau, Vân thần liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, tranh thủ 3 ngày nay bên trong đem trạng thái của mình điều chỉnh đến toàn thịnh đỉnh phong lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi lên chiến vòng thứ tư cạnh tranh. Hắn hiện tại không thể không bội phục thánh viện linh khí mức độ đậm đặc. Chỉ là thánh viện biên giới thì có tiếp cận thiên không chi thành đệ nhị cấm chế mức độ đậm đặc, nếu là tiến vào thánh viện chỗ sâu cùng cấm địa, cái kia linh khí nồng nặc trình độ, còn không phải đạt tới thiên không chi thành đệ tam tiến chế trình độ. Nói cách khác, hiện tại những cung điện này vị trí, linh khí mức độ đậm đặc là phía ngoài 30 lần, ở trung tâm lời nói, nói không chừng đạt tới 40 lần thậm chí 50 lần. Ở cái địa phương này tu luyện, thu vi tăng vụt lên. Hơn nữa ở trong này tu luyện không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thánh viện lần này, chiêu thu không ít siêu cấp thiên tài. Có thể đến thánh viện, trên cơ bản đều là linh thể, thậm chí còn có hơn 100 hoàng thể cùng 26 cái thánh thể. Lần này hoàng thể cùng thánh thể số lượng, so 10 vị trí đầu giới cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn. Thiên tài, chỉ là thiên tài, chỉ có từ sinh tử trong rèn luyện đi tới mới có thể xưng là cường giả. Đợi đến thứ 4 vòng về sau. Tin tưởng bọn họ đại đa số đều có thể trong vòng nửa năm sưng là thiên vũ cảnh, lúc kia, mới có thể tính thánh viện đệ tử, liền xem như trở thành thiên vũ cảnh, ở trong thánh viện mặt cũng chỉ là hạng chót. Coi là trở thành thánh viện đệ tử liền một bước lên trời, về sau, để bọn hắn biết, đi vào thánh viện, liền biết thánh viện không phải thiên đường, mà là địa ngục. Lại có người mới có thể chơi, nhìn xem lần này thiên tài đến cùng như thế nào. Ba ngày sau đó, ta cũng đi nhìn xem. Cùng một chỗ đi. Nhìn xem những thiên tài này đến cùng thế nào. Thánh viện bên trong, không ít siêu cấp cường giả đều biết thánh viện đến rồi một ngàn siêu cấp thiên tài. Mỗi 10 năm, thánh viện tuyển nhận đệ tử một lần. Nhưng, mỗi 10 năm lại sẽ đào thải một nhóm. Bọn hắn trước kia cũng là siêu cấp thiên tài, đi qua tầng tầng sàng chọn mới trở thành thánh viện đệ tử. Tiến vào thánh viện về sau, mới biết được thánh viện không phải thiên đường mà là địa ngục. Hiện tại, nhìn thấy mới tới siêu cấp thiên tài, trong lòng tự nhiên muốn khi dễ một phen. Muốn khiến cái này mới tới siêu cấp thiên tài ăn một ít khổ sở. Mặc kệ là địa phương nào, mặc kệ lúc nào, người mới đều sẽ trở thành bị chèn ép đối tượng. Tại cường giả vi tôn trong thế giới, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Thánh viện cũng là như thế, chỉ cần không ở trong thánh viện mặt quá phận, phía trên tiền bối cùng cao tầng chắc là sẽ không nhúng tay. Lại nói, mới tới siêu cấp thiên tài, phải chăng có thể tại cường giả mọc như rừng sư huynh sư tỷ trước mặt tiếp tục chống đỡ, cũng coi là một loại khảo nghiệm, thánh viện trưởng bối cùng cao tầng Đương nhiên sẽ không quản. Đương nhiên, nếu là ở trong thánh viện mặt tàn sát đồng môn, như vậy thì tính ngươi là ít tôn, cũng phải tiếp nhận nghiêm trị. Tự nhiên, những cái này đã trở thành siêu cấp cường giả đám thiên tài bọn họ, cũng sẽ không ở trong thánh viện mặt minh mục trương đảm đánh giết đồng môn, cho dù có thủ, cũng là phía trên lôi đài, hoặc là rời đi thánh viện cùng kim linh thánh địa sau đó mới giải quyết. Bang Phượng Giáng Lâm Tại trong cung điện, Vân Thần Hai Mắt Khép Hở, thần niệm tại 3.000 đạo Pháp trong điển tịch xem. Hắn đã đem các loại võ kỹ cùng đạo thuật, cùng công pháp đều tu luyện một lần. Nhân lúc rảnh rỗi, bắt đầu lựa chọn sơ cấp cửu giai đạo thuật. 49 giai thần niệm lực, hoàn toàn có thể tu luyện sơ cấp cửu giai đạo thuật. Sơ cấp cửu giai đạo thuật là sơ cấp đạo thuật bên trong tồn cùng nhất tồn tại, nếu là vượt qua sơ cấp đạo thuật, cái kia chính là trung cấp đạo thuật. Nhưng là, tu luyện trung cấp đạo thuật, nhất định phải trở thành thần niệm lực đại sư mới được. Cũng chính là thần niệm lực đạt tới 50 giai, có thể 50 giai thần niệm lực là một cái không cách nào vượt qua được trời, là thần niệm sư lớn nhất có thể. 90 siêu cấp thần niệm lực cường giả đều bị vinh viên kẹt ở chỗ này, cho nên sơ cấp cửu giai đạo thuật pháp thuật liền trở thành thần niệm lực cường giả tuột cùng nhất thủ đoạn. Coi như hắn vân thần cũng không có niềm tin rất lớn tại thời gian ngắn đạt tới thần niệm lực đại sư cấp độ. Hắn thấy mình muốn đạt tới 50 giai thần niệm lực, chí ít trong một năm là không thể nào, trừ phi là sử dụng đạo quả cùng ma hồn quả. Mấy chục loại sơ cấp cửu giai đạo thuật đều bị hắn từng cái nhìn qua. Cuối cùng, hắn lựa chọn băng hệ đạo thuật. Một chiêu này băng hệ đạo thuật tại sơ cấp cửu giai bên trong coi là một cái biến lĩnh dị, cũng có thể nói thành là một cái dị loại. Sơ cấp cửu giai đạo thuật, băng phượng ráng lâm, chủ công. Http. thi triển ra một chiêu này, sẽ xuất hiện một cái to lớn băng phượng. Băng phượng bột phát ra hủy diệt uy lực, trực tiếp đem đối thủ đánh giết giống như là triệu hồi ra một đầu yêu thú giúp ngươi chiến đấu một dạng. Bất quá, băng vượng phủ xuống thời gian có hạn, chỉ có ngắn ngủi 5 giây. Công kích đạo thuật đã trải qua tuyển định. Tiếp xuống hắn lựa chọn một chiêu sơ cấp kiểu giai phòng ngự đạo thuật. Một chiêu này phòng ngự đạo thuật cùng công kích đạo thuật không sai biệt lắm, đều dựa vào ngoại vật để ngăn cản công kích của đối thủ. Sơ cấp kiểu giai đạo thuật, băng chi chuyển di chủ phòng. Bố phát ra một kích này, có thể đem công kích của đối thủ chuyển di phương hướng. Mình cũng có thể thoát ly đối thủ hủy diệt công kích và khí cơ khóa chặt. Bất quá, sơ cấp cửu giai đạo thuật, tiêu hao thần niệm lực khủng bố, dựa vào hắn hiện tại 49 giai thần niệm lực, cũng chỉ có thể thi triển 2 chiêu sơ cấp cửu giai đạo thuật, hai chiêu về sau, thần niệm lực đem tiêu hao hầu như không còn. Tuyên định đạo thuật về sau, liền bắt đầu tu luyện. Hắn là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ, cái này điển tịch là thiếu cung chủ mới có thể tu luyện được qua. Bên trong đạo thuật, không cần lĩnh hội, bởi vì từng cái đạo thuật phía dưới đều có chú giải cùng tiền bối sự tâm đắc của tu luyện đã giảm bớt đi đau khổ lĩnh hội mà che đến thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh trong ba ngày này vân thần đắm chìm trong sơ cấp cửu giai đạo thuật trong khi tu luyện mỗi một ngày thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có ba canh giờ mà thôi tất cả thời gian đều dùng ở tại sơ cấp cửu giai đạo thuật tu luyện sơ cấp cửu giai đạo thuật băng phượng giáng lâm cùng băng chi chuyển di cũng bị hắn tu luyện đi ra mặc dù chỉ là tu luyện ra một chút da lông nhưng buộc phát ra huy lực hoàn toàn không phải sơ cấp bát giai đạo thuật có thể so sánh. Theo thời gian trôi qua, Vân Thần từ trạng thái tu luyện khôi phục lại. Hắn đã nói với Long Thỏ, để Long Thỏ tại ba ngày thời điểm gọi hắn, miễn cho bởi vì tu luyện mà bỏ qua vòng thứ tư khảo hạch cạnh tranh, mặc dù hắn có thể không đi tham gia cũng có thể trở thành thánh viện đệ tử, nhưng cơ hội cạnh tranh liền bỏ qua. Mỗi người, một đời đều chỉ có một lần cơ hội tham gia thánh viện khảo hạch, vòng thứ tư cạnh tranh, tự nhiên cũng chỉ có một lần. Khi hắn lúc đi ra Cái khác siêu cấp thiên tài cũng lục tục hướng phía Thánh viện đi ra bên ngoài, ba ngày này thời gian, tất cả siêu cấp thiên tài đều cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Đây cũng là bởi vì Thánh viện không nghĩ những cái này siêu cấp thiên tài cùng thế lực khác có cái gì tụ tập. Miễn cho có một số đại gia tộc cùng đại thế lực, vì để cho phía dưới đệ tử có thể cạnh tranh đến chân truyền đệ tử 0652KFX cùng ít tôn mà động thủ chân, đồng thời cũng thay đổi cùng nhau bảo vệ những cái này siêu cấp thiên tài. Chỉ ít ở nơi này, chút siêu cấp thiên tài trở thành chính thức thánh viện đệ tử trước đó, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cùng chuyện không công bình. Tại Vân Thần đi ra thánh viện thời điểm, lập tức bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Công bố một cái g rút số, 315772906 hoan Ninh gia nhập, cùng một chỗ thảo luận vạn cổ thánh vương. Chương 352, vòng thứ tư khảo hạch. Vân Thần đi ra thánh viện, bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Chỉ thấy, dài trăm bên trong, rộng trăm rậm thánh võ trên quảng trường. Tất cả đều là dầm dạp chẳng chỉ siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài, thậm chí ngay cả không trung cũng không ít phi thuyền lơ lửng. Nơi này, ít nhất phải có 2 triệu người. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, toàn bộ quảng trường sôi trào. Cái kia cao lớn thủy tinh trên màn hình, cũng biểu hiện ra lần này thông qua vòng thứ 3 khảo hạch siêu cấp thiên tài danh tự. Hắn nghĩ không ra, vòng thứ 4 khảo hạch cạnh tranh còn không có chính thức bắt đầu, nơi này liền đã tụ tập nhiều người như vậy, tại cửu trọng thiên đại thế giới sống 20 năm nhưng là hắn một mực tại tu luyện kiến thức tuyệt đối là cô lỗ quả văn hiện tại nhìn thấy trên quảng trường tụ tập nhiều người như vậy trong lòng cực kỳ chấn động thánh võ trên quảng trường người sớm liền ở chỗ này chờ gặp đều muốn chiếm một cái tốt vị trí quan sát thánh viện khảo hạch vòng thứ tư cạnh tranh muốn nhìn một chút đến cùng ai có thể trở thành trăm tên chân truyền đệ tử cùng mười tên ít tôn bên trong một người thậm chí kim linh thánh địa vô số siêu cấp tập đoàn cùng siêu cấp thế lực bắt đầu rồi đánh cược các loại các dạng đánh cược đều có có cược đơn độc một người trở thành chân truyền đệ tử, có cược đơn độc một người trở thành ít tôn, có cược chân truyền đệ tử bài danh, cũng có cược ít tôn bài danh. Liên quan tới vân thần đánh cược thì càng phổ biến, bởi vì vân thần vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai trở thành đệ nhất, vòng thứ ba cũng ở trong 100 người đứng đầu mặt. Không ít sòng bạc cược vân thần phải trang trở thành chân truyền đệ tử, phải trang trở thành ít tôn. Dựa theo vân thần ba vị trí đầu vòng biểu hiện, đa số người cược vân thần có thể trở thành chân truyền đệ tử, về phân ít tôn nha. Căn bản là có rất ít người áp chú, không có người sẽ cho rằng vân thần có thể trở thành ít tôn. Dù sao, lần này cạnh tranh thật ít tôn người, có hơn 100 là hoàng thể cùng 26 cái thánh thể. Ít tôn, trên cơ bản đều là từ 26 cái thánh thể bên trong đi ra. Vân thần có thể trở thành chân truyền đệ tử, hy vọng cũng chỉ có một nửa. Dù sao, cũng không biết vân thần là cái gì thiên phú, chỉ coi vân thần là một cái linh thể siêu cấp thiên tài. Vân sư đệ đi ra, nhìn thấy vân thần xuất hiện. Thiên Cực Sơn Thánh võ học cung siêu cấp thiên tài đều là cao hứng vô cùng. Thiên Cực Sơn Thánh võ học cung người đến rồi 10 cái siêu cấp thiên tài, nhưng là liền vân thần một người trở thành thánh viện đệ tử. Tiết Thiên kêu cùng Long Chí Do hai người từ trong thánh võ bí cảnh mặt đi ra đúng là may mắn. Tiết Thiên kêu đạt đến thiên vũ cảnh, Long Chí Do vẫn là địa vũ cảnh tập trọng. Vân thần thứ tự cùng thực lực để cho người ta thấy được một kia hy vọng, hy vọng vân thần có thể trở thành chân truyền đệ tử. Nói như vậy, bọn hắn có hy vọng trở thành vân thần thị vệ. Đi theo Vân Thần ở trong thánh viện mặt tu luyện, cũng có thể trở thành thánh viện bên ngoài thị vệ một trong. Phó cung chủ. Thiết sư huynh. Lan Tâm sư tỷ. Vân Thần đi vào lăng kiếm đám người trước mặt, hướng lăng kiếm thi lễ một cái, lại cùng nó sư huynh sư tỷ của hắn chào hỏi, trên mặt Vân Đạm Phong Kinh, khóe miệng ý cười vẫn như cũ, không biến hóa chút nào. Không có vui vẻ, không có yêu sầu. Thông qua vòng thứ ba khảo hạch trở thành thánh viện đệ tử, hắn không có một tia vui vẻ. Đối mặt trước 1000 tên yêu nghiệt nhỏ. Hắn không một chút ưu sầu. Chúc mừng ngươi trở thành Thánh viện đệ tử." Tất trì Lan Tâm đám người đều hướng Vân Thần chúc. "Trở thành Thánh viện đệ tử, đó là tượng trưng một loại thân phận, thay thế biểu lấy hắn về sau tiền đồ vô lượng. Giờ khắc này ở Vân Thần trước mặt, bọn hắn cảm thấy ở giữa khoảng cách ngày đêm khác biệt. Cho dù là bọn họ là Thiên Cực Sơn Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài, nhưng là cùng Thánh viện siêu cấp thiên tài so ra, cái kia chính là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tranh huy. Ta sẽ nhường các ngươi cùng một chỗ lưu tại Thánh viện." Vân thần trên mặt lộ ra tự tin thần sắc, hắn cũng cho bất chỉ lan tâm đám người một tia hy vọng, đồng thời cũng vì có vân thần người sư đệ này cảm thấy cao hứng. Nếu là vân thần thực sự trở thành chân truyền đệ tử thậm chí ít tôn, nhất định sẽ chiếu cố bọn hắn. Vòng thứ ba khảo hạch thông qua một ngàn tên siêu cấp thiên tài đi ra thánh viện về sau đều trở lại gia tộc mình cùng tông môn trưởng bối trước mặt, một là nghe ngóng đối thủ tin tức, hai là nghe gia tộc tông môn trưởng bối chỉ điểm. Chọn vẹn qua nửa canh giờ. Đỏ minh tiêu đám người xuất hiện tại trên đài cao. Tại đỏ minh tiêu đám người xuất hiện về sau, không chung một đạo hủy không tập diệt vương giả chi uy bạo phát ra, thánh võ trên quảng trường người, không cần nhìn cũng biết là ai đến, đến rồi. Chỉ có vương giả mới có được vương giả chi uy. Lần này tọa chấn thánh viện khảo hạch vương giả, cái kia chính là ngạo long vương giả. Ngạo long vương giả thực lực tu vi cường hãn vô cùng, đã tại vô số cường giả trong lòng in dấu xuống ấn tượng sâu đậm, tại ngạo long vương giả trước mặt, tất cả võ giả đều là sâu kiến Nhưng, ở nơi này một đạo vương giả chi uy xuất hiện về sau, tiếp lấy lại là một đạo vương giả chi uy Ngay sau đó, liên tục lục đạo vương giả chi uy xuất hiện ở không trung. Thánh võ trên quảng trường, gần 200 vạn cường giả cùng võ giả, nhưng là tại mấy đạo vương giả chi uy trước mặt, đều không chịu nổi, không khỏi nửa quỳ xuống. Bài kiến vương giả, bài kiến vương giả, bài kiến vương giả. Tất cả cường giả trong lòng rung động, tại kim linh thánh địa, rất khó nhìn thấy một cái vương giả. Những vương giả này đều là ẩn thế tu luyện, hoặc là chính là tại vị diện khác tìm kiếm bảo bối, mở ra thế giới mới. Thánh viện, mỗi lần chiêu thu đệ tử đều có một cái vương giả tọa chấn. Không nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy vương giả, tại Kim Linh Thánh địa là lần đầu tiên phát sinh. Bình thân, Không trung, ngạo long vương giả thanh âm vang lên. Thanh âm mang theo vô tận ma lực, để nửa quy cấp cường giả không tự chủ được đứng dậy. Ngẩng đầu, hướng Không trung cường đại vương giả nhìn lại. Chỉ thấy Không trung Bao quát nạo long vương giả hết thảy bảy người đứng ở không trung, bảy người, sáu người đều là trung niên bộ dáng chỉ có một cái râu tóc bạc hết, toàn thân vương giả chi uy cũng kinh khủng nhất cường đại. Nạo thiên vương giả, nạo địa vương người, nạo linh vương người, nạo kiếm vương người, nạo xanh vương giả, liệt thiên vương giả. Nhìn lấy không trung vương giả, tất cả cường giả chấn động vô cùng. Ở trong thánh biệt mặt, có được thực lực cường đại vương giả, sẽ bị ban cho vương giả phong hào, hơn nữa, có được phong hào vương giả chính là trưởng lão đoàn người trưởng lão, sở tác sở vi cũng là vì thánh viện. những vương giả này cấp bậc trưởng lão, ở trong thánh viện mặt, trừ viện trưởng cùng thái thượng trưởng lão đoàn, chính là quyền lợi của bọn hắn lớn nhất. nếu là không trở thành trưởng lão, liền sẽ không được ban cho cho phong hào. không chung vương giả, bao quát ngạo long vương giả, đều là trưởng lão đoàn trưởng lão, tư lịch cực lão. mà cái kia râu tóc bạc hết vương giả, chính là ngạo chữ lót vương giả sư mình, tư lịch so ngạo chữ lót vương giả muốn già hơn rất nhiều giống như là thiên cực sơn thánh võ học cùng lăng kiếm cùng mặc vô thương, mặc vô thương nguyên lai là lăng kiếm văn bối, tại mặc vô thương đạt tới thiên vũ cảnh thời điểm, đồng dạng đối với lăng kiếm tôn kính vô cùng. bản vương tuyên bố, thánh viện khảo hạch bắt đầu. ngạo long vương giả ánh mắt sắc bén hướng phía trên quảng trường võ giả quét mắt một chút, mở miệng bình thản nói, khi hắn thanh em rơi xuống về sau, trên quảng trường lần nữa một mảnh xôi chào. bất quá, ngắn ngủi xôi chào về sau đều tự giác an tĩnh lại bởi vì đều biết hiện tại vòng thứ tư cạnh tranh bắt đầu, phía trước còn có một số quy tắc cần tuyên bố. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tất cả siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả, còn có vô số sinh hoạt tại Kim Linh Thánh địa phía trên quần dân, đều làm mong đợi chờ lấy, chờ lấy thánh viện tuyên bố vòng thứ tư quy tắc. Chương 353, kinh khủng ban thưởng. Không trung vương giả, trên đài cao siêu cấp cường giả. Nhìn thấy trên quảng trường an tĩnh một màn, trong lòng hài lòng vô cùng. Đạt được ngạo long vương giả bảy mưu đặc kế, Đỏ Minh tiêu tiến lên hai bước, háng rộng một cái, mở miệng tuyên bố vòng thứ tư khảo hạch cạnh tranh quy cụ, quy cụ, theo kỳ trước thánh viện khảo hạch hoàn toàn không giống. Một ngàn người, tiến hành đào thải chế độ. Ba lần sau khi chiến đấu, lại tiến hành kiếm phần có chiến. Vòng thứ nhất hạng nhất có được mười phần, hạng mười có được một điểm, vòng thứ hai, vòng thứ ba, cũng là như thế. Vòng thứ tư, mỗi chiến thắng một cái đối thủ, sẽ đạt được 5 điểm, điểm số đệ nhất chính là hạng nhất. Cuối cùng chính là khiêu chiến bài danh. Mỗi người có một lần cơ hội khiêu chiến, kẻ thất bại sẽ mất đi một nửa điểm số, người thắng vĩnh viễn kẻ thất bại đánh mất điểm số. Đỏ Minh tiêu mở miệng lớn tiếng tuyên bố vòng thứ tư khảo hạch cạnh tranh quy tắc. Quy tắc này vừa nói ra, lập tức đưa tới toàn bộ quảng trường võ giả xôn trào. Bởi vì, lần này quy tắc so với kỳ trước quy tắc đều muốn thảm liệt. Bất quá tưởng tượng cũng rất đúng, bởi vì lần này chọn ra 100 chân truyền đệ tử cùng 10 cái y tôn, trọng yếu như vậy khảo hạch, tự nhiên thảm liệt vô cùng. Không có chút nào đường tắt có thể đi. Có người vui vẻ có người buồn. Cao hứng nhất là thuộc thiên cực sơn thánh võ học cùng người. Bởi vì, vân thần vòng thứ nhất hạng nhất, vòng thứ hai cũng là hạng nhất, chỉ là hai cái này thứ tự, hắn liền có 20 điểm, tương đương với đánh bại bốn cái siêu cấp đối thủ. Lần này, vân thần hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần vân thần ở bên trong đảo thải chiến cứng chắc tới, vân thần tuyệt đối chính là chân truyền đệ tử, thậm chí có thể trở thành ý tôn. Quá tốt rồi thật sự là quá tốt. Vân sư đệ đã được đến 20 điểm, hy vọng hắn không nên bị đào thải. Tin tưởng thần đệ nhất định có thể trở thành chân truyền đệ tử. Quất trì lan tâm đám người, đều vì quy tắc này cảm thấy hương phấn. Liền xem như vân thần bản thân, cũng không nghĩ tới thánh viện ra một cái dạng này quy tắc, lập tức để hắn không duyên cơ tăng lên 20 điểm, loại ưu thế này, để những người khác siêu cấp thiên tài đỏ mắt ghen ghét. Mây trăng sáng cũng cười nhìn về phía vân thần. Hắn là vân thủy quốc vương tử. Vân thần là vân thủy quốc thế tử, hai người là cùng đời. Vân thần so với hắn ít đi một chút, xưng hô vân thần, theo vân hàm Hi một dạng. Quy tắc, đơn giản sáng tỏ, chính là chỉ cần thông qua ba lần đào thải chiến, còn dư lại liền có thể trở thành chân truyền đệ tử. Đương nhiên, cái này cần nhìn mình điểm số, nếu là bản thân điểm số quá thấp, liền sẽ trở thành bị lần nữa đào thải 15 người. Bởi vì, ba lần sau đại chiến, còn thừa lại 125 người, cái này 125 người bên trong sẽ xuất hiện 100 chân truyền đệ tử cùng 10 cái ít tôn, còn có 15 cái sẽ bị lần nữa đào thải. Đương nhiên, nếu là có điểm cao đáng giá siêu cấp thiên tài, bị cái khác siêu cấp thiên tài khiêu chiến thắng lợi, hắn phân giá trị liền sẽ giảm bất một nửa. Đối với vòng thứ 3 xếp hạng thứ 20 siêu cấp thiên tài, vân thần chiếm cứ 20 điểm ưu thế, hoàn toàn liền không có để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn trực tiếp khiêu chiến vân thần, chiếm lấy vân thần điểm số. Hiện tại, vân thần chỉ là chiếm một cái số điểm ưu thế điểm xuất phát. ư Về phần phải trăng kiên trì đến cuối cùng, vẫn phải nhìn hắn thực lực cường hãn mới được. Trở thành thánh viện đệ tử, mỗi người đem có một kiện nhất giai vương khí, linh tinh 100 vạn. chân truyền đệ tử, mỗi người có một kiện nhị giai vương khí, linh tinh 200 vạn. Trở thành thánh viện ít tôn, mỗi người sẽ có một kiện tứ giai vương khí, linh tinh 500 vạn. Ba hàng đầu, chứ có được cái khác ít tôn ban thưởng bên ngoài, còn có được một thủ bạch ngân cấp phi thuyền, cuối cùng còn có thánh viện thái thượng trưởng lão tưởng thưởng thần bí ban thưởng. Đò Minh tiêu từ trong tay háo xuất ra một quyển màu tím nhạt quyển trụ. Mở miệng tuyên bố lần này trở thành thánh viện đệ tử Ban Thưởng. Ban Thưởng vừa ra tới, lần nữa để trên quảng trường võ giả sôi trào lên, chỉ là trở thành thánh viện đệ tử, liền có được 100 vạn linh tinh, loại này đại thú bút, chỉ có thánh viện có thể lấy ra. Nhất làm cho người hưng phấn là ít tôn, ít tôn có tài phú cùng Ban Thưởng, để cho người ta trông mà thèm vô cùng, đặc biệt là ba hạng đầu ít tôn phần thưởng này liền xem như liền một chút siêu cấp gia tộc trưởng lão đều hâm mộ những cái này chỉ là thánh viện đệ tử phần thưởng lần này chân chính để cho người ta hâm mộ là những đệ tử này đãi ngộ sau này đãi ngộ để cho người ta hâm mộ đỏ mắt bồi dưỡng một cái chân truyền đệ tử tiêu hao tài nguyên có thể xương không bố bồi dưỡng một cái ít tôn cái kia tài nguyên để một vài gia tộc lớn đều phải phá sản cũng chỉ có thánh viện những cái này cự vô bá mới có dạng này tài lực cùng quyết đoán đến bồi dưỡng đệ tử vòng thứ tư Đào thải chiến bắt đầu. 10 cái lôi đài đồng thời tiến hành, không có thời gian nghỉ ngơi. Đỏ minh tiêu đối với trên quảng trường tiếng nghị luận hoàn toàn không nhìn. Trực tiếp tuyên bố đào thải chiến bắt đầu. Hơn nữa, còn là 10 cái lôi đài cùng một chỗ tiến hành, nửa đường không có thời gian nghỉ ngơi. Trực tiếp liên tục 3 trận đào thải chiến. Dạng này đối với siêu cấp thiên tài chiến lực có khiêu chiến thật lớn tính. Lúc nói chuyện, trong sân rộng xuất hiện 10 cái lôi đài. Mỗi cái lôi đài dài rộng 100 mét, cao 20 gạo Bốn phía lôi đài có trận pháp thần kỳ, phong ngựa kình khí cùng công kích tiết ra ngoài xúc phạm tới trên quảng trường người. Siêu, siêu. Lập tức, lần lượt từng bóng người hướng phía trên lôi đài gấp rút chạy tới. Trên mỗi sàn đấu mặt, xuất hiện hai cái siêu cấp thiên tài. Đào thải chi chiến quy tắc, hạng nhất nên chiến thứ 1000 tên, hạng hai nên chiến thứ 999 tên. Mỗi lần chiến đấu đều là thứ tự cao nhất nên chiến thứ tự thấp nhất. Ầm ầm, ầm ầm. Đại chiến thảm liệt bắt đầu. Hạng nhất Liêu Thanh Phong, đối chiến thứ 1000 tên La Thu, hạng nhì Tiêu Thiên Tá nên chiến thứ 999 tên Trình Lâm, người thứ 3 Đông Hoàng không dấu vết nên chiến thứ 998 tên Vương Thiên Các. Từng cái siêu cấp thiên tài, thực lực không kém bao nhiêu. Đại chiến, liền xem như hạng nhất Liêu Thanh Phong, muốn chiến thắng thứ 1000 tên La Thu, cũng không phải thoải mái như vậy. Trên lôi đài đại chiến, để trên quảng trường võ giả gieo hò chấn kinh, đối với siêu cấp thiên tài thực lực, có một cái nhận thức mới. Vân thần nhìn lấy những cái này siêu cấp thiên tài đại chiến, trong lòng tính toán, bản thân gặp được những cái này siêu cấp thiên tài, có chiêu thức gì cùng thủ đoạn ngăn cản, hoặc là đem đánh bại, đồng thời, hắn cũng đang dùng bản thân cùng trên lôi đài siêu cấp thiên tài so sánh. Để hắn chú ý, vẫn là thủy tinh trên cây cột 100 người đứng đầu siêu cấp thiên tài, bởi vì cái này 100 siêu cấp thiên tài, thực lực tu vi cường đại nhất, đến lúc đó cực có thể trở thành đối thủ của hắn, thậm chí về sau rời đi thánh viện, cũng có thể trở thành đối thủ cùng địch nhân Trốc lát công phu, nhóm đầu tiên siêu cấp thiên tài kết thúc chiến đấu. 60 giây kết thúc chiến đấu. Vân thần bài danh 97, đối thủ của hắn, thứ tự cũng rất dưỡi vào sau. Đối với hắn mà nói, đào thải chiến không có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì đối thủ của hắn trên cơ bản đều là 200 dưỡi vào sau. Mẫu chốt nhất là trận thứ 3 đào thải chiến, bởi vì, gặp phải siêu cấp thiên tài thực lực cũng là kinh khủng nhất. Vân sư đệ, đến ngươi. Vân thần nhìn lấy từng nhóm siêu cấp thiên tài bị đào thải Mỗi một nhóm siêu cấp thiên tài, đi lên 20 cái, cũng chỉ có thể có 10 cái tấn cấp tiếp theo chiến. Lúc này, bên người không xa hút chỉ lan tâm mở miệng hô vân thần. Bởi vì hiện tại, đã trải qua đến phiên chiến đấu của hắn. Vân thần gật gật đầu, đứng dậy, hướng không gật phía trên lôi đài đi đến. Trường 354, cửu trọng huyết ảnh, đệ tứ trọng. Vân thần xuất hiện, lập tức để vô số siêu cấp thiên tài cùng cường giả chú ý. Hắn tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai biểu hiện, kinh diễm kim linh thánh địa. Vòng thứ ba là chân chính sinh tử lịch luyện, hắn cũng xếp hạng 97 tên, bất quá, vòng thứ ba là ở trong thánh võ bí cảnh mặt tiến hành, không có người nhìn thấy tình huống bên trong. Hiện tại, đến phiên vân thần chiến đấu thời điểm, tự nhiên có vô số siêu cấp thiên tài cùng cường giả lưu ý chú ý. Bất kể là đã trải qua đào thải qua, vẫn là đã trở thành thánh viện đệ tử, đều nhìn về vân thần ở tại lôi đài, đều muốn nhìn xem vân thần thực lực như thế nào, đến cùng xứng hay không tên của hắn lần. Thứ tự là rất cao. Không biết thực lực như thế nào. Đây là hắn trận chiến đầu tiên, đối thủ là nghiêm mây khanh đường đệ nghiêm xanh, nghiêm xanh thực lực tu vi, mặc dù không bằng nghiêm mây khanh, nhưng cũng là nghiêm gia gần với nghiêm mây khanh siêu cấp thiên tài. Nghiêm gia lập tức hai cái tiến vào thánh viện, sắc thực không đơn giản. Muốn đánh bại nghiêm xanh, rất khó. Coi như đánh bại nghiêm xanh, chúng ta cũng có thể nhìn ra thực lực hắn sâu cạn. Vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả, mở miệng thấp giọng nghị luận. Vân thần tại thánh viện khảo hạch tuyệt đối là một thất hát mã, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài, cũng không nghĩ tới trừ Kim Linh Thánh Địa phía trên siêu cấp thiên tài bên ngoài còn có một cái như vậy nhân vật khủng bố. Từ khảo hạch ngay từ đầu, liên áp chế Kim Linh Thánh Địa thập đại công tử cùng siêu cấp thiên tài. Hiện tại, vân thần trận đầu đào Thải Chiến liền trở thành vô số siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài phân tích vân thần thực lực chân thật cơ hội. Trong lúc nhất thời, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vân thần ở tại trên lôi đài. Không riêng gì thánh võ trên quảng trường người liền trên đài cao đỏ minh tiêu đắng người, cũng là nhìn về phía vân thần. Không chung Nạo long vương giả, cũng nhìn về phía vân thần. Cái khác mấy cái vương giả, nhìn thấy ngạo long vương giả ánh mắt, cũng là hiếu kỳ nhìn sang, đều hiếu kỳ ngạo long vương giả vì sao chú ý một trung đội tên tại 97 siêu cấp thiên tài, mà không phải 10 vị trí đầu siêu cấp thiên tài. Nhìn không thấu thể chất của hắn. Bất quá, hắn tu luyện chính là cửu chuyển bản thể, giống như tu luyện có hậu thiên thiên kiếm chi thể. Thiên Kiếm Chi Thể cùng Cựu Truyền Bá Thể biến dị tạo thành trong Truyền Thuyết Thiên Kiếm Bá Thể. Ngạo Thiên Vương giả mở miệng thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, ở tại bọn hắn bốn phía xuất hiện một tia không gian gợn sóng. Có tầng này gợn sóng, thanh âm không cách nào truyền tống ra ngoài, chỉ có mấy người bọn hắn có thể nghe thấy. Đúng là một cái không sai tiểu gia hỏa. Bất quá, muốn tại trở thành ý tôn, cũng không phải thoải mái như vậy. Liệt Thiên Vương giả mở miệng nói ra. Lần này Thánh Viện chiêu thu nhận đệ tử bên trong. Siêu cấp thiên tài nhiều lắm, chỉ là hoàng thể đều hơn 100, còn có 26 cái thánh thể, tình huống như vậy, thánh viện mấy trăm năm chưa từng gặp. Thiên tài càng nhiều, thánh viện tương lai lại càng cao. Một cái siêu cấp thế lực, lo lắng nhất nhân tài, sợ hai gặp được thiên tài không người kế tục tình huống, muốn thực sự là dạng này, một cái lại thế lực cường đại, cũng sẽ theo thời gian mà không rơi. Nghiêm xanh, xin chỉ giáo. Tại vô số cường giả chú ý thời điểm, vân thần cùng nghiêm thanh đô đi tới trên lôi đài. Nghiêm xanh ngưng trọng nhìn lấy vân thần, mở miệng chào hỏi. Nghiêm gia bên trong, trừ nghiêm mây khanh bên ngoài, là thuộc hắn thiên phú cao nhất, thực lực tu vi ở bên trong cùng thế hệ cũng thuộc về đỉnh tiêm. Trong mắt hắn, trừ kim linh thánh địa thập đại công tử bên ngoài, những người khác không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, vân thần phía trước ba lượt thành tích đều để người chấn kinh, để hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Vân thần. Vân thần trên mặt, một bộ vân đạm phong kinh, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Trường sinh quyết âm thầm vận chuyển, chân khí khổng lồ như giang hà đồng dạng dũng động. Đây là mình làm lấy Nam Thiên vực mọi người trận chiến đầu tiên, không thể tại lật thuyền trong mương. Vô hình. Ngưu Xanh nhìn thấy Vân Thần không có động thủ dáng vẻ, chân khí toàn thân bộc phát, một cước hung hăng đạp phía trên lôi đài, lập tức cả người khí thế trung thiên, khủng bố bá đạo huy áp thẳng tắp hướng phía Vân Thần nghiền ép mà đến. Thân hình hướng phía Vân Thần vọt tới, to lớn năm đấm, mang theo vô cùng uy lực xé rách không khí siêu cấp thiên tài hủy diệt thực lực tại thời khắc này triển hiện ra. Thấy cảnh này lập tức để vô số siêu cấp thiên tài vẻ mặt nghiêm túc, đều ở phán đoán nếu là mình ở vân thần góc độ rốt cuộc muốn ứng đối ra sao nghiêm sanh huy lực kinh khủng. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là vân thần không có né tránh, cũng không có buộc phát ra huy thế kinh khủng, mà là đứng ở tại chỗ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy một quyền này hoành kích tới ầm! Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ một tiếng vang trầm. Nghiêm Xanh nằm đấm, mang theo hủy diệt uy lực, hung hăng đánh vào Vân Thần trên ngực. Bạo tạc sức mạnh bình thường, tại Vân Thần trên người lan tràn. Địa Vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, hủy diệt một quyền, Vân Thần nhìn như đơn bạc thân thể lại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Chỉ thấy Vân Thần thân thể nhỏ nhẹ lắc lư một cái, bước chân hướng về sau mặt lui hai lần, thân thể chấn động, ở trên người hắn lan tràn lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bị đánh tan. Nghiêm Xanh chủ động công kích, được như nguyện đánh trúng Vân Thần nhưng hắn vẫn bị vân thần kinh khủng phòng ngự cho đẩy lui mấy bước. Cường hãn, khủng bố, bá đạo, trên quảng trường, dung một cái chấn động. Tất cả mọi người trong lòng, chỉ có ba cái hình dung. Cái kia chính là cường hãn, khủng không zs 4 s bố, bá đạo, cùng giai siêu cấp thiên tài, hủy diệt một kích, vậy mà không ngăn cản không né tránh, mà là dùng thân thể của mình đi nên đón một kích này. Nghiêm sanh tu vi địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, càng là từ mấy vạn siêu cấp thiên tài bên trong lan truyền ra yêu nghiệt, Một quyền uy lực, cực kỳ kinh khủng, đừng nói là địa vũ cảnh, liền xem như thiên vũ cảnh nhất nhị trọng võ đạo đại tông sư bị đánh trúng, cũng phải thổ huyết trọng thương, căn bản không dám đi ngạnh kháng. Vân thần một cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, lại có loại này đảm lượng ngạnh kháng, hơn nữa còn không có thụ một chút tổn thương. Nhìn thấy vân thần phong ngự, trước một ngàn tên bên trong siêu cấp thiên tài, trong lòng đều rung một cái, hiện tại đã biết rõ vân thần không phải đơn giản như vậy, mà là một cái đối thủ mạnh mẽ tại vô số người khiếp sợ thời điểm vân thần thân thể lần nữa chấn động không bố bá đạo triển khai khí thế thiên kiếm bá thể uy lực tại thời khắc này tàn phá bừa bãi mà ra uy thế bên trong mang theo kiếm khí kiếm ý không khí tại uy thế của hắn trước mặt run rẩy ngay sau đó đạo này hủy diệt uy thế hướng phía nghiêm sanh nghiền ép lên đi những nơi đi qua một đường quét sạch đăng đăng đăng đăng đăng đăng gặp vân thần thiên kiếm bá thể uy thế nghiền ép nghiêm sanh thần sắc trên mặt kinh hãi không kịp ngăn cản Cả người bị uy thế kinh khủng nhân ép, trên người giống như là đè ép một tòa núi lớn, bước chân trầm trọng hướng phía đằng sau thối lui, trọn vẹn lui ra phía sau hơn 10 mét mới dừng lại. Mỗi một bước, lôi đài đều run rẩy xuống. Cửu Trọng Huấn Ảnh, tứ trọng. Vân thần trên mặt từ đầu đến cuối đều là vân đạm phong khinh. Nhìn thấy Nghiêm Sanh lui lại, Cửu Trọng Huấn Ảnh triển khai đệ tứ trọng. Đây là hắn tu vi đạt tới Địa Vũ cảnh thập trọng về sau đột phá, tại Cửu Trọng Huấn Ảnh đột phá đến tứ trọng về sau, đều không có thi triển qua. Hiện tại lần thứ nhất thi triển đi ra, lập tức cả người hóa thành bốn đạo tàn ảnh. Bốn đạo tàn ảnh từ bốn phương tám hướng chớp động, hướng phía Nghiêm xanh mà đến. Ẩm. Nghiêm xanh nhìn thấy bốn đạo tàn ảnh, thân sắc trên mặt biến đổi. Muốn đem bốn đạo tàn ảnh phá diệt thời điểm, đáy lòng dâng lên kinh khủng cảm giác nguy cơ, không né tránh kịp nữa, ngực bị một đạo lực lượng khổng lồ va chạm, lập tức thân thể giống như là diều đứt dây một dạng chập tròn ra ngoài. Cuối cùng hung hăng ném đi tại phía dưới lôi đài. Hắn từ đầu đến cuối cũng không biết bốn đạo tàn ảnh bên trong cái kia một đạo là Vân Thần bản thể. Hắn đương nhiên không biết, bởi vì cái này bốn đạo tàn ảnh, không có một đạo là Vân Thần bản thể, bốn đạo tàn ảnh cũng chỉ là bốn đạo tàn ảnh. Kỳ thật, tại Vân Thần bốn đạo tàn ảnh xuất hiện đồng thời, Vân Thần công kích liền đã đồng kích ở trên người hắn. Không có ai biết cự trọng huyễn ảnh chỗ thần kỳ. Cũng có thể nói, làm ngươi trông thấy Vân Thần tàn ảnh thời điểm, ngươi liền đã nhận hủy diệt công kích. Có cần phải nói một tiếng, một tháng này nằm ở trong bệnh viện. Sương tay rực ra, đều kiên trì tại gõ chữ, mọi người thứ lỗi một chút, xuất viện về sau hoa rơi buộc phát trở về. Chương 355, đào thải trận chiến đầu tiên, tháng. Nghiêm Sanh bị thua, lập tức để trên quảng trường một trận sôi trào. Phải biết, Nghiêm Sanh thế nhưng là Nghiêm Mây khanh đường đệ, Thiên phú, tu vi, thực lực, thủ đoạn tại Kim Linh trong thánh địa, tuyệt đối có thể quay được 100 người đứng đầu. Không nghĩ tới, chỉ một chiêu liền bị Vân Thần cho đánh bại. Từ đầu đến cuối Vân không nỉ chủ thần đều không có thi triển võ kỹ cùng binh khí, hoàn toàn dựa vào bá đạo phòng ngự cùng lực lượng đem Nghiêm Sanh đánh bại, tại chỗ cường giả cùng siêu cấp thiên tài đều không có thấy rõ Vân thần thực lực tu vi. Nhưng là, bọn hắn đều nhớ Vân thần cái kia bá đạo vô song phòng ngự thể phách. Bọn hắn tự nhiên không biết, Vân thần thể phách phòng ngự tương đương với nhất giai vương khí uy lực, lực công kích tương đương với thập tam giai yêu thú khủng bố, muốn bài trừ phòng ngự của hắn, liền xem như thiên vũ cảnh nhất nhị trọng một kích toàn lực cũng không có thể đủ bài trừ. Đáng tiếc, căn bản là không cách nào thấy rõ thủ đoạn của hắn cùng công kích. Càng như vậy, càng phải chú ý hắn. Có thể bất hiển sơn bất lộ thủy đem nghiêm xanh đánh bại, có thể thấy được tu vi của hắn thực lực khủng bố đến mức nào. Chỉ sợ lần này, ít tôn chi tranh khả năng có hắn. Ít tôn không nói trước, chỉ cần tại công bằng dưới tình huống, chân truyền đệ tử không thiếu hắn được một cái. Cựu truyền bá thể tam truyền, sát thực bá đạo vô song, chỉ là hắn cựu truyền bá thể giống như biến dị bằng không kiểu chuyển bá thể tam chuyển cũng sẽ không xuất hiện kiếm khí kiếm ý. Thánh võ trên quảng trường, vô số siêu cấp thiên tài nhận thức lại vân thần. Liên vô số đại gia tộc đại thế lực, đều đối với vân thần nhìn với con mắt khác. Mặc dù vân thần là thánh viện đệ tử, nhưng là đại gia tộc cùng đại thế lực, lại có thể lôi kéo nịnh bỡ vân thần, bởi vì giống vân thần dạng này yêu nghiệt, tại thánh viện bồi dưỡng phía dưới, về sau tại Nam Thiên trong khu vực tuyệt đối là nhân vật phong vân. Một đại gia tộc đại tông môn Mặc dù sẽ không để ý một thiên tài, nhưng lại để ý tên thiên tài này chỗ dựa sau lưng. Vân Thần tại vô số người trong tiếng nghị luận rời đi lôi đài, đi vào bất chỉ lan tâm đám người bên này, trên người thiên kiếm bá thể đã sớm tàn mất, bằng không, coi như hắn địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, chân khí thâm hậu vô cùng, nhưng là không cách nào trèo chống thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển thời gian quá lâu. Hừ. Ở phía xa, một cái cẩm ý thanh niên nhìn về phía Vân Thần, hừ lạnh một tiếng. Nhìn người này Tuổi trẻ tiêu sái nhẹ nhàng, là thiên hạ nữ tử xem trọng đối tượng, chỉ là cái này hư lệnh một tiếng phá hư phong cảnh. Vân thần tự nhiên có thể cảm thấy cái này cẩm y thanh niên bất thiện ánh mắt, ánh mắt liếc qua liếc nhìn mà đến, đem người thanh niên này để ở trong mắt, nhìn thấy người này. Vân thần trong lòng nhất thời đem người này đơn giản tin tức hiện lên náo hải. Nghiêm mây khanh, nghiêm sanh đường huynh, kim linh thánh điệu thập đại công tử. Vòng thứ ba thứ tự sắp xếp tại thứ mười, thực lực tu vi cực kỳ kinh khủng là Kim Linh Thánh Địa nghiêm gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, tự cho mình siêu phàm. Trong mắt hắn, trẻ tuổi một đời chỉ có Kim Linh Thánh Địa cái khác công tử mới có thể có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Hiện tại một cái ngoại lai thiên tài, dĩ nhiên thẳng đến để ép Kim Linh Thánh Địa siêu cấp thiên tài cùng thập đại công tử lại đem hắn đường đệ đánh bại, trong lòng tự nhiên khó chịu. Dù là hắn đối với người đường đệ này cũng chẳng thèm ngó tới. Ngu rốt! Vân Thần trên mặt ý cười vẫn như cũ, lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói một lần, ánh mắt rời. Trở lại vất chỉ lan tâm bọn hắn nơi này Vất chỉ lan tâm đám người Tự nhiên là thấy được vân thần cùng nghiêm mây khanh Ở giữa không hài hòa bầu không khí Bất quá đều không có để ở trong lòng Dựa vào vân thần thực lực tu vi Chỉ cần ở trong thánh viện mặt Sẽ không có người dám động thủ với hắn Thần đệ, chúc mừng ngươi Mây trăng sáng mở miệng hướng vân thần chúc Tu vi của hắn thực lực Phía trước một ngàn tên bên trong coi là yếu nhất Gặp được cường đại nhất siêu cấp thiên tài Bị thua không có chút nào lo lắng chỉ là xem ra bại mức độ chợt vật mà thôi. lại nói, hắn biết mình thực lực, căn bản cũng không có muốn đi cạnh tranh chân truyền đệ tử cùng ít tôn. bây giờ thấy vân thần nhẹ nhõm chiến thắng nghiêm sanh, trong lòng cao hứng vô cùng. vân thủy quốc lập tức ra hai cái thánh viện đệ tử, nếu là ra lại một cái thánh viện chân truyền đệ tử hoặc là ít tôn, thiên cực sơn thập bát quốc sẽ bị vân thủy quốc thống nhất. hắn là vân thủy quốc vương tử, nhưng là lại không thích vương vị, bởi vì hắn có càng lớn sân khấu muốn phát triển có càng bao la hơn bầu trời phải bay liệu. Vừa mới mở màn thôi." Vân Thần cười cười nói. "Trước kia đối với cái này Mây Trăng Sáng không có có ý kiến gì không, cũng không có quá nhiều tiếp xúc, chỉ là cùng với Vân Hàm Hy chơi đùa thời điểm gặp qua mấy lần, về sau hắn đi Thánh Võ học cùng, liền không còn có nhìn thấy Mây Trăng Sáng. Hiện tại Mây Trăng Sáng trở thành Thánh viện đệ tử, trong lòng đối với Mây Trăng Sáng thiên phú và tâm trí cảm thấy bội phục. Lại nói, Mây Trăng Sáng là Vân Hàm Hy đường huynh. Dựa vào Vân huynh thực lực, Chân truyền đệ tử là trốn không thoát. Bất quá, Vân Huynh nhưng phải cẩn thận cái khác siêu cấp thiên tài cố ý nhắm vào ngươi. Giống như Dương cũng mở miệng nói ra. Thiên cực sơn hơn 100 siêu cấp thiên tài, chỉ có 3 người bọn họ trở thành thánh viện đệ tử, về sau tự nhiên muốn đoàn kết lại với nhau, bằng không liền bị cái khác chi nhánh cùng kim linh thánh địa siêu cấp thiên tài khi dễ. Xác thực, Vân Thần vừa mới là trận chiến đầu tiên. Đao thải chiến đều có 3 trận chiến, 3 trận chiến về sau còn có điểm số chiến. Cuối cùng còn có khiêu chiến, đi qua nặng nghề chiến đấu, đi đến sau cùng mới là người thắng. Thì nghe nói thánh viện khảo hạch vòng thứ tư bắt đầu rồi. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút ta? Ngươi không đi ta có thể đi. Thánh viện, băng tâm ngọc cung. Toàn bộ cung điện thanh tịnh vô cùng, không một chút ồn ào cùng phun hoa. Ở bên trong cung điện, một cái thân mặc nhà áo màu tím tuyệt mỹ thiếu nữ, trên mặt lộ ra một tia nét cười giả hoan, mở miệng hướng phía trong đại điện hô. Ở trên mặt nàng đều là giả hoan cùng nịnh ngậm. Thinh linh cổ quái, tuyệt mỹ xinh đẹp. Tự nhiên đi hoa văn trang sức, như không cốc gù lan. Người đi đi. Trong cung điện, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh âm lạnh như băng cự người ở ngoài ngàn dặm, như không dính khói lửa trần gian cao quý thánh khiết, hoặc là có thể nói như là một tòa ngàn năm không thay đổi băng sơn. Lãnh ngạo thanh cao, để cho người ta không dám đi tới gần. Tuyệt mỹ thiếu nữ nghe được cái này thanh âm, chu mỏ một cái, hoàn toàn không có chút nào để ý. Bởi vì Nàng đối với cái thanh âm này đã trải qua quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, nếu là cái thanh âm này trở nên ôn nu, nàng mới sẽ cảm thấy kỳ quái. "Tốt a, đừng trách ta không có gọi ngươi." Tuyệt Mỹ thiếu nữ một tay tại gương mặt tuyệt đẹp phía trên một vòng, lập tức tuyệt mỹ mặt của vô song chứng trở nên bình thường không ít, mặc dù vẫn là xinh đẹp, nhưng cùng bắt đầu tuyệt mỹ cách biệt quá xa. Nói xong, liền rời đi băng tâm Ngọc Cung, hướng phía thánh viện bên ngoài phi hành mà đến. Băng tâm Ngọc Cung, tại Tuyệt Mỹ thiếu nữ rời đi về sau, lần nữa xa vào đến trong yên lặng, tựa như một tòa ước vạn năm không thay đổi băng cung một dạng rất lạnh, không có chút nào sinh khí. Nhưng loại này băng lãnh, không phải băng hàn băng lãnh, mà là một người tâm cảnh mang cho người băng lãnh. ở trong thánh viện mặt, cái này băng tâm ngọc cung đại danh đỉnh đỉnh, vô số thiên chi tiêu tử đối với nơi này ngưỡng mộ vô cùng, nhưng cũng trốn bước, không dám tiến lên trước một bước. bởi vì cung điện chủ nhân là thánh viện siêu cấp yêu nghiệt, càng là thánh viện công nhận đẹp nhất thiên chi tiêu nữ một trong kim linh thánh địa thánh viện tất cả thiên tài trong mắt nữ thần. Trường 356, Đoan Mục Tú Đào thải trận chiến đầu tiên rất nhanh liền kết thúc. Tiến vào thánh viện một ngàn trong các đệ tử, chỉ có 500 người có thể tiến vào đệ nhị đào thải chiến. Đào thải trận chiến đầu tiên cũng không có điểm đặc sắc. Bởi vì yếu nhất đối chiến mạnh nhất, chiến đấu kết cục không có chút nào lo lắng, duy nhất đặc sắc, cái kia chính là vân thần một chiêu đánh bại nghiêm sanh, cái kia bá đạo vô song thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển. Thần kỳ huyễn ảnh đồng dạng cửu trọng huyễn ảnh đệ tứ trọng, toàn bộ thánh vô quảng trường siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả, còn có vô số người xem náo nhiệt, vân thần cường hạn ấn tượng thật sâu khắc họa ở tại bọn hắn đáy lòng. Đào Thải đệ nhị chiến, đồng dạng là mạnh nhất đối chiến yếu nhất, có thể từ trận chiến đầu tiên người đi tới, đã trải qua dựa vào không riêng gì thiên phú, mà là cần cường đại hơn kinh nghiệm thực chiến cùng thực lực. đệ nhị chiến bắt đầu, rất nhanh liền đến phiên vân thần, vân thần thần sắc ung dung bình tĩnh đi lên lôi đài ánh mắt nhìn lấy lôi đài đối diện không gì tở cờ bờ cờ z siêu cấp thiên tài. Trong lòng, đối với mình đệ nhị chiến đối thủ có hiểu rõ nhất định. Đoan Mục Tú, Đoan Mục gia tộc Thiên Chi Kiêu Nữ. Khi tiến vào Thánh viện một ngàn người bên trong, Thiên Chi Kiêu Nữ thì có 337 cái. Những cái này Thiên Chi Kiêu Nữ, mặc dù không có người tiến vào 100 người đứng đầu, nhưng là các nàng bài danh đều là đã trên trung đẳng. Đoan Mục Tú chính là bên trong một cái để cho người nhức đầu Thiên Chi Kiêu Nữ. Xinh đẹp thanh tú. Duyên dáng yêu kiều. Nhất tiêu Khuynh Thành, lại cười Khuynh Quốc. Từ trận chiến đầu tiên bên trong thắng được, Vân Thần cũng quan sát chiến đấu của nàng, nếu là coi nàng là thành một cái yếu lời của cô gái, vậy ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm, bởi vì thực lực tu vi của nàng, ở trong mắt Vân Thần, tuyệt đối mới có thể được tính là 100 người đứng đầu. Thần niệm lực 43 giai, ở nơi này một nhóm tiến vào Thánh viện Thiên Chi Tiêu Tử bên trong, nàng là ba cái thần niệm lực một trong cường giả. Thần niệm lực của nàng Tại Vân Thần trước mặt không chỗ che thân. "Vân sư đệ, phong ngự của ngươi thể phách cùng lực lượng mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng là, tại sư tỷ trước mặt ta, ngươi cũng phải cẩn thận nha." Trên lôi đài, Đoan Mộc Tú như tiên nữ một dạng thanh lệ thoát tục, đôi mắt đẹp nhìn lấy Vân Thần, cười cười nói. Tại Vân Thần đại chiến thời điểm, nàng cũng nghiêm túc quan sát, đối với Vân Thần thực lực cũng là cảm thấy rung động, muốn thực sự là cùng Vân Thần so lực lượng, vậy cũng chỉ có ảm đạm. Nhưng là, thực lực của nàng cũng không phải hảo trêu chọc lúc nói chuyện trong tay xuất hiện một thanh linh khí kiểu dai quyền trượng. quyền trượng buộc phát ra lực lượng cường đại ngừng lại thời không khí trận trận vặn vẹo chấn động trong chớp mắt đoan mục tú liền nắm trong tay toàn bộ lôi đài quyền không chế ở trên cái lôi đài này mặt nàng chiếm cứ tuyệt đối chủ động đoan mục tú thần nghiệm lực cường giả thân phận vô số siêu cấp thiên tài đều biết nhưng là hiện tại đoan mục tú dẫn đầu động thủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đủ để chứng minh vân thần đối với nàng sinh ra nguy hiểm rốt cuộc là sư huynh vẫn là sư đệ sau lần này liền thấy rõ ràng đến lúc đó đừng quên hô ba tiếng sư huynh vân thần trên mặt lộ ra mỉm cười mở miệng nói ra tân tiến nhập thánh viện đệ tử đều muốn làm sư huynh sư tỷ đương nhiên cái này cần cần muốn thực lực cường đại mới được đoan mục tú xương hô vân thần sư đệ cũng là đối với vân thần một loại khiêu khích cùng nói đùa nói chuyện thời điểm vân thần đã không có buộc phát ra cường hãn vô cùng thiên kiếm bá thể cũng không có thi triển ra cường đại công kích mà là vân đạm phong khinh đứng thẳng phía trên lôi đài Hoàn toàn không ý định động thủ. Đoan Mục Tú nghe được Vân Thần lời nói, gặp Vân Thần không có động thủ, nàng không có chút nào khách khí, trong tay quyền Trượng vung lên, lập tức một đạo sơ cấp tam giai pháp thuật bạo phát đi ra. Phong hệ pháp thuật, vạn thiên phong lưới đao, lấy lôi đài làm trung tâm, phương viên số trong vòng trăm thước hình thành vô tận phong bạo, trong gió lốc đều là hủy diệt phong nhận, phong nhận như mưa hướng phía Vân Thần cuốn tới. Trong chớp mắt, bạo vũ đồng dạng phong nhận sẽ đến Vân Thần trước mặt. Mà, tại chỗ có người trong lúc khiếp sợ, Vân Thần cũng không có chớp động, giống như là bị cái này như mưa sa phong nhận cho sợ ngây người đồng dạng. Mắt thấy Vân Thần liền bị phong nhận đánh trúng thời điểm, Vân Thần dùng tay. Chỉ thấy Vân Thần tay phải rối ra, một đoàn to bằng miệng chén quả cầu ánh sáng màu xanh lam sấm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, quả cầu ánh sáng màu xanh lam sấm phía trên, tản ra nhẹ nhẹ lôi điện, càng sợ hai chính là quang cầu bên trong cái kia hủy diệt đồng dạng phong bạo. Lấy lôi đài làm trung tâm. Phương Viên hơn 10 dạng lớn nhỏ bên trong siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả, giống như là chỗ sâu hủy diệt phong bạo bên trong một dạng. Quang cầu tại vân thần lòng bàn tay chuyển động, lập tức quang cầu hướng phía như mưa to phong nhận mà đến. Trong trước mắt, phong nhận cùng quang cầu đụng vào nhau, không có chút nào tiếng vang, không một chút bạo tạc, có chỉ là quang cầu bộc phát ra hủy diệt phong bạo. Tại phong bạo trước mặt, những cái này phong nhận yếu đến đáng thương, giống như là sâu kiến gặp được cự long. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam sẫm, nhanh chóng xoay tròn mang theo phong bạo vòng xoáy đem phong nhận tuốt vệ. Đoan mục sư muội pháp thuật không sai, nhưng ở sư minh trước mặt ta, hay yếu một chút. Vân thần mang trên mặt tiểu dung, lúc nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng vung lên, không trung quả cầu ánh sáng màu xanh lam sẫm giống như là bị vô hình khống chế đồng dạng hướng phía Đoan mục tú nghiền ép mà đến. kịch liệt phong bạo đem Đoan mục tú quét sạch thổi xuống lôi đài. nhưng là phong bạo cũng không có kích thương Đoan mục tú. Đoan mục tú bị đánh bại, không trung cái kia một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam sẫm. Cũng biến mất không thấy gì nữa, vân thần vân đạm phong khinh đứng thẳng phía trên lôi đài, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có động xuống. Một màn này, thánh võ trên quảng trường, vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả đều là chấn động vô cùng. Trên đài cao đỏ minh tiêu đám người, cũng là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn nhìn ra được, cái này một đoàn màu xanh đậm quang đoàn là vân thần tu luyện ra được, cũng không phải là cái gì bảo bối. Không chung, ngạo long vương giả đám người, trên mặt cũng là lộ ra hài lòng thần sắc. Đối với vân thần thi triển ra cái kia một quả cầu ánh sáng cũng là hiếu kỳ vô cùng, không biết vân thần là như thế nào nắm trong tay khủng bố như vậy hủy diệt đồ vật. Thân là vương giả, tự nhiên có thể nhìn ra vân thần thi triển đi ra lai lịch của quả cầu ánh sáng. Chỉ là, bọn hắn không làm rõ được dựa vào vân thần thực lực tu vi, lại có thể đem phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ lôi điện phong bão áp súc thành một quả cầu ánh sáng, hơn nữa còn đem cái này quang cầu nắm trong tay trình độ như vậy. Vân thần quả nhiên cường hãn, Vòng thứ nhất vòng thứ hai hạng nhất, danh bất hư truyền A. Từ hắn xuất hiện đến bây giờ, đã hơn 2 tháng, không có người thấy hắn chân thật thực lực. Xem ra, muốn thấy được hắn chân thật thực lực, chỉ có thánh thể yêu nghiệt cùng thập đại công tử có thể làm được, không nghĩ tới vậy mà cường hãn đến rồi loại trình độ này. Đây cũng không phải là thiên tài, mà là một cái kinh khủng yêu nghiệt. Trên quảng trường, nghị luận ở Mỹ, đối với vân thần thực lực chấn động vô cùng. Nhất làm cho người tốt kỳ đúng là vân thần thực lực chân thật. Bởi vì Vân Thần từ đầu đến cuối triển khai đều không có bản thân nhất thực lực cường hãn, hai lần chiến đấu đều là Vân Đạm phong khinh giải quyết đối thủ. Vốn là muốn quan sát Vân Thần đòn sát thủ cùng thực lực chân thật siêu cấp thiên tài, lập tức cảm thấy thất vọng. Thất vọng đồng thời, đối đại Vân Thần đối thủ này càng là nghiêm túc, nếu là đối đầu Vân Thần, cũng không dám chút nào chủ quan, nói không chừng sơ ý một chút liền bị Vân Thần không giải thích được cho đánh bại. Chương 357, điểm số tranh đoạt chiến. Lại là một cái thần nhệm sư, quá thú vị người đông nghìn nghịt trong sân rộng, một cô thiếu nữ tuyệt đẹp ánh mắt nhìn lấy trên lôi đài, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, trên khuôn mặt mang theo một tia hiếu kỳ. Đối với Vân Thần cường đại, vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả đều cảm thấy chấn kinh. Vòng thứ hai nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Vân Thần đi xuống lôi đài, trở lại Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học cùng Thiên Tài trước mặt. Hắn tồn tại, để Thiên Cực Sơn đến Nam Thiên của người, cũng được chú ý, đều muốn biết lai lịch của Vân Thần, nhưng là, Vân Thần tin tức cùng tư liệu Giống như là như mê, căn bản cũng không có người có thể tìm hiểu đi ra. Tại vòng thứ 2 kết thúc về sau, vòng thứ 3 tiến hành nhanh hơn. Từ đào thải trận chiến đầu tiên bắt đầu, đến đào thải cuộc chiến thứ 3 kết thúc, toàn bộ quá trình chỉ dùng 2 cái canh giờ. Trận chiến đầu tiên, vân thần một chiêu đánh bại nghiêm sanh. Đệ nhị chiến, vân thần nhẹ nhõm đánh bại đoan một tú. Cuộc chiến thứ 3, vân thần nhẹ nhõm đánh bại tống đường cầu. ba lần chiến đấu, không có người thấy rõ vân thần chân thật thực lực tu vi, hơn nữa. Vân thần từ đầu đến cuối đều không có lặp lại thi triển qua một dạng thủ đoạn, để cho người ta ai cũng lấy đầu não. Ba trận chiến kết thúc, vân thần thuận lợi tiến vào điểm số tranh đoạt chiến bên trong. Hiện tại, chính là chân chính cạnh tranh ít tôn cùng chân truyền đệ tử chiến đấu. 120 năm cá nhân ở giữa, sẽ xuất hiện trước thứ 115 tên, 10 tên ít tôn cùng 100 tên chân truyền đệ tử, nhưng, điểm số thấp nhất 15 người sẽ lần nữa bị đào thải. Có thể cạnh tranh chân truyền đệ tử cùng ít tôn siêu cấp thiên tài đều bị triệu hoán đến rồi trên đài cao. 125 người danh tử đã ở cột thủy tinh tử vòng thứ tư phía trên xuất hiện. Trước mắt, Vân Thần lấy 20 điểm xếp hạng thứ nhất. Vòng thứ nhất đệ nhất. Vòng thứ hai đệ nhất. Vòng thứ ba chín mươi bảy. Vòng thứ tư đệ nhất. Để thánh võ trên quảng trường gần 200 vạn thiên tài cùng cường giả hâm mộ ngưỡng vọng. Mặc dù, vòng thứ tư Vân Thần chỉ là tạm liệt đệ nhất, nhưng hắn dù sao tạm liệt qua đệ nhất. Hiện tại, Chính là lựa chọn ra ít tôn cùng chân truyền đệ tử thời điểm. Các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn đối thủ, mỗi đánh bại một cái đối thủ lấy được 5 điểm, có được 100 điểm người, liền tự động trở thành ít tôn, không còn tiếp nhận bất luận người nào chiến đấu. Mỗi người, chỉ có thể cùng cùng một cái đối thủ chiến đấu một lần, mỗi người, thất bại 2 lần về sau, sẽ trực tiếp đào thải, không tiếp thụ bất kể đối thủ nào chiến đấu. Xuất hiện 10 tên ít tôn chi lúc, điểm số tranh đoạt chiến đem kết thúc. Tại đào thải chiến kết thúc về sau. Đỏ Minh Tiêu lớn tiếng tuyên bố điểm số tranh đoạt chiến quy tắc. Điểm số tranh đoạt chiến là không có thời gian hạn chế, chỉ có có thể đạt tới 10 cái ít tôn thời điểm mới có thể dừng lại. Nói cách khác, chỉ có 10 người đạt tới 100 điểm thời điểm, điểm số tranh đoạt chiến mới có thể kết thúc. Quy tắc này, đơn giản sáng tỏ, nhưng lại cực kỳ tàn khốc. Muốn trở thành ít tôn, nhất định phải đánh bại 20 cái siêu cấp thiên tài mới được. Hơn nữa, còn không thể cùng cùng là một người chiến đấu hai lần. Miễn cho một cái siêu cấp thiên tài đánh bại đối thủ lại tiếp tục khiêu chiến đối thủ, như vậy thì xem như ăn gian, càng quan trọng hơn, Thánh viện lo lắng nhỏ yếu nhất những siêu cấp thiên tài đó thành là cường đại nhất siêu cấp thiên tài khiêu chiến đối tượng. Điểm số tranh đoạt chiến, không riêng muốn tranh đoạt điểm số, còn muốn tranh đoạt thời gian. Trước đạt tới 100 điểm, tự nhiên là đệ nhất y tôn, nếu là muộn một chút, liền không có cơ hội trở thành y tôn. Đây là điểm số tranh đoạt chiến một bộ phận quy tắc, giải thích quyền về Thánh viện tất cả nếu là tại điểm số tranh đoạt chiến bên trong xuất hiện ăn gian tình huống thánh viện có quyền lợi phán xử làm trái quy tắc người không phục có thể rời khỏi các ngươi tốt nhất đừng muốn đi chiếm tiện nghi như thế các ngươi khả năng sẽ trộm gà không thành lại mất năm thóc Đỏ Minh Tiêu trên mặt lộ ra một tia tiếu dung mở miệng lớn tiếng nói phía trên quy tắc cũng không phải là cứng nhắc quy tắc mà là có thể sửa không gì niêm chữa quy tắc muốn tại điểm số tranh đoạt chiến bên trên đầu cơ trục lợi cũng sẽ bị phán xử làm trái quy tắc nói cách khác Tuyệt đối không nên nghĩ đến luôn đi chiếm tiện nghi. Tỷ như, người thứ 100 thiên tài bị đánh bại, ngươi lập tức đi ngay công kích người thứ 100. Nếu như vậy, ngươi chính là chiếm tiện nghi, Thánh viện sẽ phán xử ngươi làm trái quy tắc. Quy tắc này, cực kỳ tăng khốc. Thánh viện lần khảo hạch này, cung kỳ trước khác biệt a. Muốn chiếm tiện nghi, khẳng định là không thể nào. Phía trên này 125 người, lại có mấy cái là hảo treo trọng. Bất quá, người ở phía trên, 90% đã trở thành chân truyền đệ tử. Trừ phi là thực lực tu vi quá yếu, hoặc là vân thần quá kém, như thế liền sẽ trở thành bị đào thải 15 cái. 100 điểm A, trừ vân thần cùng thanh phong, những người khác đều muốn đánh bại 20 cái siêu cấp đối thủ mới có thể trở thành ít tôn, liền xem như vân thần cũng phải đánh bại 16 cái siêu cấp thiên tài mới được. Đây là một trận đánh lâu dài, đến bảo trì thể lực và chân khí, vẫn phải nhanh chóng khôi phục chân khí cùng thể lực, bằng không sẽ bị đảo thải. Toàn phương diện khảo nghiệm, quá tàn khốc. Thánh võ trên quảng trường. Tại đỏ Minh Tiêu quy tắc tuyên bố xong, lập tức sôi trào lên. Vô số siêu cấp thiên tài trong lòng hâm mộ lại tâm phục. Bọn hắn biết, liền xem như tiến nhập điểm số tranh đoạt chiến, bọn hắn cũng không có nắm chắc chiến đến cuối cùng. Chân truyền đệ tử coi như xong, chiến đấu số lần cũng không nhiều, chỉ cần có thể kiên trì không bị trước hết nhất đào thải 15 cái là được, chỉ cần phía trước đào thải 15 cái, còn giữ lại, kém cỏi nhất cũng là chân truyền đệ tử. Nhưng là, muốn trở thành ít tôn, không muốn biết trải qua qua bao nhiêu lần nghiêm khắc chiến đấu. Từ đào thải 3 trận chiến, đến điểm số tranh đoạt, lại đến sau cùng bài danh chiến, mỗi người ít nhất phải 20 mấy chiến, thậm chí đạt tới 30 chiến, hoặc là càng nhiều, tại dạng này không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu phía dưới, liền xem như thần cũng phải mệnh chết a. Bất quá, càng như vậy, trên quảng trường người càng là cao hứng, bởi vì chiến đấu như vậy đặc sắc nhất. Đồng dạng, dạng này chiến đấu liên miên, siêu cấp thiên tài mơ tưởng giữ lại thực lực của mình. Liên tục chiến đấu liên miên phía dưới, có thể đưa ngươi tất cả tiềm lực cùng giữ lại thủ đoạn đều nghiền ép đi ra. Ta tuyên bố, điểm số tranh đoạt chiến, chính thức bắt đầu. Đỏ minh tiêu đối với trên quảng trường tiếng nghị luận hoàn toàn không nhìn Đạt được ngạo long vương giả bày mưu đặt kế về sau, lớn tiếng tuyên bố điểm số tranh đoạt chiến bắt đầu. Thanh em rơi xuống, thánh võ trên quảng trường một mảnh sôi trào. Siêu, siêu, siêu. Cùng lúc đó, trên đài cao siêu cấp thiên tài. Tự nhận có thực lực cường hãn bảo trụ chân truyền đệ tử cũng trùng kích ít tôn người, nhanh chóng hướng lôi đài phương hướng gấp rút chạy tới. Trước thanh lý mất 15 cái lại nói. Nghiêm mây khanh ánh mắt bốn quét, mở miệng lớn tiếng nói. Tất cả mọi người rõ ràng, 120 năm cá nhân bên trong, nhỏ yếu nhất là nào, chỉ cần đem những người này đánh bại, còn dư lại liền chỉ ít chân truyền đệ tử, muốn tại phía trên cái này dùng manh lưới, không có chút nào khả năng. Nghe được nghiêm mây khanh lời nói, cái khác thập đại công tử cũng là gật đầu Và anh, và anh, lập tức, trên lôi đài đại chiến bạo phát, tại lựa chọn lôi đài thời điểm, thập đại công tử liền tự động thắc hai. Bọn hắn biết, coi như mình tại nghịch thiên, cũng chỉ có một nửa cơ hội chiến thắng đối thủ, chuyện như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm, liền xem như muốn chiến cùng là thập đại công tử yêu nghiệt, cũng là đợi đến bài danh chiến thời điểm. Hiện tại, thì nhìn cái này hơn 100 cái siêu cấp thiên tài bên trong ai trước thất bại 2 lần, thất bại 2 lần sẽ bị trực tiếp đào thải chương 358, rút tham. Nhóm đầu tiên chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, thập đại công tử toàn thắng. Tại thập đại công tử thắng được rời đi lôi đài thời điểm, Vân Thần thân hình hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía trên lôi đài gấp rút chạy tới, trong nháy mắt liền đi tới trên lôi đài. Mặc dù điểm số tranh đoạt chiến, nhưng là đều theo bản năng trước thanh lý mất 15 cái siêu cấp thiên tài. Hơn nữa, đều không có dám chiêm chút tiện nghi nào. Vân Thần đi vào trên lôi đài, thần sắc trên mặt bình tĩnh, mắt thần hoàn chú ý Nhưng là, nhưng không ai đi vào hắn lôi đài cùng hắn đối chiến. Tình hình này, để vô số người cảm thấy chấn kinh. Trong lúc nhất thời, vân thần ở tại chỗ lôi đài tại yên tĩnh, cái khác chín cái lôi đài đại chiến không ngất. Không có người chọn hắn làm đối thủ, là sáng suốt. Không có người chiến hắn, hắn trăm phần trăm trở thành chân truyền đệ tử. Vân sư đệ cũng thật lợi hại đi, vậy mà đều không có đối thủ tìm hắn. Hắn quá thần bí, không người nào nguyện ý đi dò xét. Đó là khẳng định, cũng không muốn trước hết nhất thua hai trận A chưa thua hai trận liền trực tiếp đào thải trên quảng trường nghị luận không nứt trên lôi đài đại chiến không nứt mà vân thần đứng thẳng phía trên lôi đài nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy siêu cấp thiên tài đến đây nhưng là thẳng đến cái khác chín cái lôi đài đại chiến kết thúc đều không có đến đây đối chiến hắn nhìn lấy cái khác lôi đài đại chiến kết thúc vân thần cũng rời đi lôi đài không có đối thủ không có chiến đấu hết lần này tới lần khác lại qua một vòng trở lại trên đài cao vân thần nhắm mắt dưỡng thần Không có đi chú ý cái khác siêu cấp thiên tài ánh mắt. Không phải hắn không chiến đấu, mà là không người nào nguyện ý cùng hắn chiến đấu. Nhóm thứ 2 kết thúc. Nhóm thứ 3 siêu cấp thiên tài hướng phía lôi đài chạy vội hơn nữa. Nhóm thứ 4, nhóm thứ 5, nhóm thứ 6. Thời gian trôi qua rất nhanh, 120 cái siêu cấp thiên tài đều đã đấu qua một trận. Trên đài cao chỉ còn sót 6 cái siêu cấp thiên tài không có chiến đấu. Đương nhiên, Vân Thần mặc dù trải qua lôi đài, nhưng đi không có gặp được đối thủ. Thẳng đến cuối cùng. Vân thần luân không. Điểm số tranh đoạt chiến, lần thứ nhất chiến đấu, vân thần 20 điểm đệ nhất. Liêu thanh phong 15 phân hạng 2. Cái này lần thứ nhất chiến đấu qua đi, một nửa người đều thua một trận, chỉ cần ai trước thua trận trận thứ hai, cũng sẽ bị đào thải. Lần thứ nhất kết thúc chiến đấu, thất bại thiên tài cũng không dám dẫn đầu đi đến lôi đài, bởi vì, đi lên trước lời nói, thì có bị đào thải khả năng, loại chuyện này cũng không muốn đi làm. Trong lúc nhất thời, lần thứ nhất kết thúc chiến đấu về sau. Trên lôi đài không còn có người đi đến. Trên quảng trường bầu không khí, quỷ dị kiêm chế. Cũng không biết như thế nào bắt đầu lần thứ hai chiến đấu. Tất cả mọi người rút thăm. Thất bại một lần người rút thăm, số lượng lớn nhất 15 người đối chiến số lượng từ nhỏ nhất 15 người, thất bại sẽ bị đào thải. Nhìn thấy làm tình hình trước mắt, Đỏ Minh Tiêu ánh mắt nhìn về phía không trung ngạo Long Vương giả đám người. Khi lấy được ngạo Long Vương giả bảy mưu đặt kế về sau, Đỏ Minh Tiêu mở miệng lớn tiếng tuyên bố, để thất bại qua người tham gia rút thăm Tham dự rút thăm, sẽ có 62 người, cái này 62 người, bên trong rút thăm số lượng từ lớn nhất 15 người khiêu chiến số lượng từ nhỏ nhất 15 người, ai thất bại người đó liền đào thải. Trên thế giới này, mặc kệ từ lúc nào đều giảng cứu khí vận, thiên phú, cơ duyên, thực lực, khí vận thiếu một thứ cũng không được. 62 người, ở giữa có 3 người vận khí tốt nhất, bởi vì hắn không cần chiến đấu. Vận khí không tốt chính là đằng sau 15 cái cùng phía trước 15 cái. Phương pháp này không sai. Giảng cứu Khí vận cùng thực lực. Vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Số 1 đến số 62, chỉ có số 1 đến số 15, còn có 48 hào đến số 62 tham dự chiến đấu, kẻ thất bại liền đào thải, không cách nào trở thành chân truyền đệ tử, người thắng, chí ít đều là chân truyền đệ tử. Vân sư đệ nhẹ nhàng như vậy liền trở thành chân truyền đệ tử, hắn có hai chỗ a. Chân truyền đệ tử, có thể có hai cái thị vệ hoặc là hai người thị nữ. Trên quảng trường Lập tức một mảnh sôi trào Đối với thánh viện quy tắc này hài lòng bội phục Có thể tại kim linh thánh địa người tới đều không phải là hạng đơn giản Đều biết muốn trên thế giới này sinh tồn được Không riêng cần muốn thực lực cường đại cùng tu vi Còn muốn cơ duyên lớn lao cùng số mệnh Cao hứng nhất vẫn là thiên cực sơn thánh võ học cùng người Bởi vì vân thần đã trở thành chân truyền đệ tử Dù là liền xem như hắn hiện tại không cần chiến đấu Cũng đã là thánh viện chân truyền đệ tử Bất quá bọn họ cũng đều biết vân thần không có khả năng tình nguyện bình thản Đừng nói là hắn, liền xem như trên đài cao bất kỳ một cái nào siêu cấp thiên tài, đều muốn vì ít tôn mà phân đấu một cái. Trừ phi là bản thân cho rằng không có thực lực. Đương nhiên, cũng không ít sẽ buông tha cho, dù sao, lần này ít tôn chỉ có 10 cái danh lạch, mà thánh thể đều vượt qua số liệu này, kim linh thánh địa thập đại công tử, chính là 10 cái số người. Lần này, đừng nói là ít tôn, liền xem như chân truyền đệ tử, cũng có hoàng thể bị đào thải. Hoàng thể liền chân truyền đệ tử cũng làm không thành có thể tưởng tượng cái này cạnh tranh có kịch liệt dường nào. Bắt đầu rút thăm. Sau một lát, Đỏ Minh Tiêu sai người chuẩn bị xong ký, để thất bại qua siêu cấp thiên tài tiến lên rút thăm. Đỏ Minh Tiêu lời nói, như kinh lôi đồng dạng nổ tiến 62 cái thất bại siêu cấp thiên tài trong thai, có lẽ nói, cái này ký chính là sinh tử của bọn hắn ký, hoặc là chính là không cần chiến đấu, hoặc là chính là chiến đấu 5 năm phần thắng. Rút đến một đến 10 năm cùng 48 đến 62 người, thì có một nửa cơ hội được đào thải. Lập tức, 62 người trong lòng cầu nguyện bắt đầu. Không riêng gì bọn hắn, liền trên quảng trường những siêu cấp cường giả kia cũng mở ra cầu nguyện, bởi vì cái này 62 người bên trong có bọn hắn môn hạ đệ tử, đều chờ mong đệ tử của mình có thể trở thành thánh viện chân truyền đệ tử. Số 1, ông trời ơi! Xuyệt! Số 36, cái số này không sai. 48 hảo, đây là cái gì vận khí A? Số 7, vẫn may này không tốt lắm. Số 33, không cần chiến đấu, vẫn được. Từng cái siêu cấp thiên tài đi đến rút thăm chỗ, thần sắc trên mặt khẩn trương, nhưng, bọn hắn đã trải qua thất bại qua một lần, vĩnh viện chạy không khỏi bị rút ra ký vận mệnh, chỉ có thể trong lòng còn có cầu nguyện đưa tay vào một chiếc bình ngọc bên trong, rút ra một cái ngọc ký. Từng cái ngọc trên thẻ che đều có một nhóm số. Nhìn thấy trong tay ngọc trên thẻ che số lượng, mỗi cái siêu cấp thiên tài thần sắc trên mặt biến ảo không đồng nhất. Có người không cần chiến đấu, có cần chiến đấu. Muốn chiến đấu người, thần sắc trên mặt tự nhiên khó coi. Không cần chiến đấu người, thần sắc trên mặt tự nhiên nhẹ nhõm hưng phấn, lúc trước thắng được siêu cấp thiên tài, trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Số 1, đối chiến số 62. Số 2, đối chiến 61 hảo. Số 3, đối chiến 60 hảo. Cứ thế mà suy ra, lập tức tiến hành. Đỗ Minh tiêu mấy người 62 cái siêu cấp thiên tài rút thăm hoàn tất về sau, mở miệng lớn tiếng nói: "Người thắng thì sẽ là chân truyền đệ tử." Kỳ thật, tất cả mọi người rõ ràng Những cái này thất bại qua một lần siêu cấp thiên tài, đã trải qua mất đi trở thành ít tôn tư cách, bởi vì, trở thành chân truyền đệ tử đều có chút khó khăn, ít tôn cũng đừng nghĩ. Sinh không gặp thời, nếu là tại lần trước, bọn hắn đều có cơ hội trở thành ít tôn, nhưng là lần này thiên tài cũng yêu nghiệt nhiều lắm, cạnh tranh kịch liệt trình độ để cho người ta cảm thấy rung động. Lập tức, 10 cái trên lôi đài chiến đấu mở màn. 15 đối với siêu cấp thiên tài chiến đấu, 10 cái lôi đài hai trận liền giải quyết. Chương truyệt thế vô cùng. Hai trận chiến đấu, trong chốc lát. 30 siêu cấp thiên tài, 15 cái thất bại. Thất bại đào thải ra khỏi cục, thắng được siêu cấp thiên tài đương nhiên trở thành chân truyền đệ tử. Trên đài cao, thứ 115 cái siêu cấp thiên tài chờ đợi Đỏ Minh Tiêu tuyên bố. Điểm số tranh đoạt chiến, tiếp tục. Đỏ Minh Tiêu mở miệng nói ra. 15 cái siêu cấp thiên tài sớm bị đá bị loại, còn dư lại chính là cạnh tranh Ítôn, nhưng, liền xem như từ bỏ cạnh tranh Ítôn. Nhưng là không thể buông tha chiến đấu, đây là thánh viện quy tắc. Siêu. Ngay tại đỏ minh tiêu thanh em rơi xuống thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng còn như một đạo thiểm điện đồng dạng xuất hiện phía trên lôi đài, cái tốc độ này cùng thân pháp, vượt quá ở đây tất cả siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài tưởng tượng. Tình hình này, để những người khác siêu cấp thiên tài đều ngây ra một lúc. Nhìn thấy trên lôi đài chính là cái kia nhân chi lúc, đều là kinh ngạc vô cùng. Trên lôi đài, không phải thập đại công tử, mà là vân thần. Vân thần cho tất cả mọi người cảm giác chính là điệu thấp bình tĩnh, mà vừa mới, vân thần lại người thứ nhất lên đài, quả thật làm cho người cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Bất quá, vân thần động tác cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Siêu! Siêu! Lập tức, lại là mấy cái siêu cấp thiên tài hướng trên lôi đài gấp rút chạy tới. Mấy người, đứng thẳng phía trên lôi đài, chờ đợi lấy đối đầu đến đây ứng không am một giao chiến. Dù sao hiện tại sẽ không bị đào thải, vừa vẫn có thể toàn lực đụng một cái. ầm ầm. Vâng, vâng, trên lôi đài mười người xuất hiện về sau, lập tức lại xuất hiện mấy cái siêu cấp thiên tài, trên lôi đài, đại chiến như sớm, hủy diệt bạo hưởng không ngừng, chỉ có vân thần ở tại lôi đài vô cùng an tĩnh. Căn bản cũng không có người đi ứng chiến, một màn này, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc và buồn cười. Tất cả mọi người rõ ràng, đều không người nào nguyện ý mạo hiểm đi dò xét vân thần. Như vậy trải qua, nếu là không có người đi ứng chiến vân thần, vân thần tranh đoạt số điểm cơ hội liền nhỏ. Vân thần đứng thẳng phía trên lôi đài, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng là, cơ trí trong ánh mắt, lóe lên một tia rào hoạn. Chốc lát công phu, trên lôi đài thắng bại đã phân. 19 cái siêu cấp thiên tài đã trải qua đi xuống lôi đài, chỉ có vân thần đứng thẳng phía trên lôi đài, thần sắc trên mặt thông dong bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia biến hóa, để cho người ta cảm thấy không hiểu. Siêu. Siêu. Rất nhanh, trên lôi đài có chạy vội đến rồi 9 cái siêu cấp thiên tài. 9 cái siêu cấp thiên tài riêng phần mình chiếm cứ một cái lôi đài, chờ đợi đối thủ đến. Đang lúc có siêu cấp thiên tài khởi hành thời điểm, trên lôi đài xuất hiện biến hóa kinh người. Sự biến hóa này, vượt quá tưởng tượng của mọi người, liền đỏ minh tiêu đám người và không trung vưng, giả, cũng không nghĩ tới. Thánh võ trên quảng trường gần 2 triệu người, đều tại thời khắc này ngây ngẩn cả người, tiếp theo là kinh hãi thần sắc. Chỉ thấy, vân thần thân hình loại lên, cả người hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phía một cái khác lôi đài chạy như bay trong tay một thanh vung ra một đạo khủng bố vô cùng kiếm ý kiếm khí phóng lên tận trời nhìn thấy cái này một cái tình hình đều biết vân thần muốn công kích một cái khác trên lôi đài siêu cấp thiên tài khi tất cả người tốt kỳ vân thần dùng biện pháp gì vượt qua đến một cái khác lôi đài thời điểm vân thần trên người ra một đôi màu bạc trắng quang dực quang dực lóng lánh thần kỳ quang huy quang huy đem vân thần bao phủ kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm cầm kiếm đạp cà phong lôi động vân thần một tiếng quát nhẹ thân hình phóng lên tận trời trong tay tử kim liệt diễm buộc phát ra một đạo hủy diệt kiếm mang mang theo phong lôi chi thanh hướng một cái khác trên lôi đài siêu cấp thiên tài hoành sát mà đến trên lôi đài siêu cấp thiên tài hoàn toàn không nghĩ tới vân thần vậy mà vượt qua một cái lôi đài công kích hắn nhìn thấy hủy diệt công kích kiếm mang tâm thần run rẩy lên kinh khủng triển khai phong ngự, kỳ vọng có thể ngăn cản vân thần cái này hủy diệt một kích giang giác Phốc phốc. một tiếng vang lanh lảnh kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm hủy diệt kiếm mang xuyên qua không gian Anh kích ở trên phòng ngự của đối thủ mặt bá đạo phòng ngự trong nháy mắt bạo phá diện một bóng người ném đi rơi xuống tại phía dưới lôi đài tam tuyệt kiếm pháp thiên sát vân thần vượt qua khoảng trăm thước đem một cái khác trên lôi đài siêu cấp thiên tài trong nháy mắt đánh bại võ chi quang rực vô ở giữa trong tay tử kim liệt diễm buộc phát ra một mảnh hủy diệt kiếm vũ kiếm vũ bên trong mang theo vô cùng kiếm ý cùng kiếm ý hướng phía bên cạnh lôi đài bao phủ tới vô tận cương thuận ầm bị kiếm vũ bao phủ. Trên lôi đài siêu cấp thiên tài sắc mặt đại biến. Đối mặt cái này hủy diệt kiếm vũ, biện pháp duy nhất chính là ngăn cản, hy vọng có thể tiếp tục chống đỡ. Đòn sát thủ cương tuấn triển khai vừa mới, kiếm vũ liền đem nó hủy diệt, cả người ném bay lên, hướng ngoài lôi đài mặt rơi xuống mà đến. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Võ chi quan dự. Đại viên mãn võ chi quan dự. Địa vũ cảnh thập trọng thiên tài, lại có đại viên mãn võ chi quan dự. Kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm đều đại viên mãn. Yêu nghiệt này a. Có được võ chi quang dược hắn, tăng thêm kiểu chuyển bá thể tam chuyển, cạnh tranh ít tôn hy vọng rất lớn a lần này, ít tôn chi tranh, đặc sắc đáng để mong chờ a Trên quảng trường, một mảnh sôi trào, trên đài cao siêu cấp cường giả, không trung vương giả, cũng đều là kinh ngạc vô cùng. Vòng thứ nhất thứ nhất, thứ hai vòng đệ nhất, vòng thứ ba chín mươi bảy tên, có được kiểu chuyển bá thể đệ tam chuyển, có được võ chi quang dược, kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm đại viên mãn. Cái này, mới thật sự là yêu nghiệt so với kim linh thánh địa thập đại công tử không có chút nào một điểm kém thiên sát thiên sát kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm thiên sát thiên sát không trung mười cái lôi đài ở giữa vân thần thân hình lơ lửng giữa không trung màu bạc trắng võ chi quang rực phe phẩy hào quang nhàn nhạt lóa mắt vô cùng trong tay hắn tứ giai vương khí tử kim luyện diễm tản ra bá đạo vương khí chi uy mỗi một kiếm vung ra đều mang theo một mảnh kiếm vũ Trong kiếm ý kiếm khí kiếm ý lặng nhiên, mỗi một kiếm, đối thủ nhất định bị đánh bại. Từ hắn vượt qua lôi đài đánh bại cái thứ nhất siêu cấp thiên tài, đến thứ 9 siêu cấp thiên tài bị đánh rơi lôi đài, trước sau bất quá 20 giây công phu, 9 cái siêu cấp thiên tài, từ đầu đến cuối đều mỗi một công kích một lần, đều là bị động phòng ngự. Nhưng là, cường đại tới đâu phòng ngự, đều ở thiên sát cùng đệ nhất thân kiếm trước sụp đổ tan rã. Vô địch chi thế, vô địch chi uy. Bá đạo vô cùng, tuyệt thế vô cùng. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng, Vân Thần cho bọn hắn ấn tượng chính là tuyệt thế vô cùng, bá đạo vô địch. Đỏ Minh tiêu ánh mắt khiếp sợ từ trên người Vân Thần chuyển rời đến Không Trung Nạo Long Vương giả, muốn Nạo Long Vương giả làm chủ, dù sao, Vân Thần là vượt qua lôi đại thế chiến thứ hai, tại thánh viện quy tắc ở ngoài. Bọn hắn cũng không nghĩ ra địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài bên trong sẽ xảy ra chuyện như thế. Cũng có thể nói, là không có người nghĩ đến địa vũ cảnh có được đại viên mãn võ chi qua dược. Không sai. Đây là lôi đài, chỉ có cường giả mới có thể lưu phía trên lôi đài. Lời không phục, có thể tìm hắn. Ngạo Long Vương giả tự nhiên là nhìn ra đỏ minh tiêu không biết rõ làm sao xử lý chuyện phát sinh trước mắt, không có chút nào do dự, mở miệng lớn tiếng nói, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Trên cái thế giới này, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Vân thần mới vừa động tác mặc dù không ở quy tắc bên trong, nhưng cũng không có làm trái quy tắc. Ngược lại, biểu hiện của hắn để cho người ta cảm thấy hài lòng. Dạng này yêu nghiệt chính là Thánh viện cần. Chương 360, vạn giằm băng phong. Ngạo Long Vương giả lời nói, để Thánh võ trên quảng trường lòng người phục, coi như không phục, vậy liền đi tìm Vân Thần chiến đấu chính là. Lại nói, có tư cách tìm Vân Thần chiến đấu, cũng liền trên đài cao 114 cái thiên tài siêu cấp. Muốn cạnh không không gì không gì tranh ít tôn, cứ việc phía trên. Đây là ít tôn dâng tặng lễ vật, người không liên quan lui ra phía sau. Vân Thần ánh mắt hướng phía trên đài cao siêu cấp thiên tài nhìn lại. Ánh mắt bén nhọn, theo trong tay hắn vương khí tử kim liệt diễm một dạng sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tử kim liệt diễm, ở trước mặt hắn xoay tròn lấy. Mười cái lôi đài, đều ở hắn bên trong phạm vi công kích. Vân thần lời nói, bá đạo, có sức trùng kích to lớn. Cao ngạo vô cùng, nhưng lại không có chút nào mù quáng cuồng vọng, bởi vì hắn có tư cách này cùng thực lực. Có cường đại như vậy vương khí cùng võ chi quan dực, còn thế nào chiến? Tại vô số siêu cấp thiên tài trong lòng. Một vấn đề không ngừng trong đầu chớp động lên, cao cao cao tại thượng lòng tự trọng bị vân thần lời nói cho kích thích, muốn lên đi cùng vân thần phân cao thấp, nhưng là vân thần có đại viên mãn võ chi quang dực có thể phi hành, đi lên chính là bị động bị đánh a. Hơn nữa vân thần trong tay còn có cường đại vương khí, tại vô số siêu cấp cường giả trong lòng, lại là hiếu kỳ vân thần đến cùng làm sao có được đại viên mãn võ chi quang dực? Quỷ dị bầu không khí ngột ngạt, để cho người ta cảm thấy to lớn áp bách cảm giác. Mười giây đồng hồ không lên lôi đài, đem coi là từ bỏ ít tôn chi tranh, ngạo long vương giả kinh khủng vương giả chi uy, đem chọn cái trên quảng trường sôi trào cho chân áp xuống dưới, như sấm thanh âm quần cuộn mà ra, trên quảng trường đều là ngạo long vương giả thanh âm, truyền cua, tôi net siêu siêu, siêu siêu, ngạo long vương giả lời nói, giống như là mang theo ma lực đồng dạng, vô số siêu cấp thiên tài nhanh chóng chạy vội mà lên, hướng phía lôi đài mà đến, bọn hắn cũng không muốn như thế từ bỏ ít tôn chi tranh. Vân thần coi như lợi hại hơn nữa, hắn cũng cũng chỉ có một người, cũng chỉ chiếm một cái ít tôn danh ngạch, nhưng là, cái khác chín cái ít tôn danh ngạch còn có thể cạnh tranh một phen. Trong ngáy mắt, thì có bốn mươi mấy siêu cấp thiên tài đi vào trên lôi đài. Còn lại, đã bỏ đi ít tôn chi tranh, đều biết, có thập đại công tử tại, còn có mười cái thánh thể, hiện tại lại xuất hiện một cái khủng bố vô cùng vân thần, muốn cạnh tranh ít tôn, hy vọng nhỏ bé đến cực điểm. Xuất thủ Thập đại công tử Còn có cái khác mười mấy cái siêu cấp thiên tài, đi vào trên lôi đài. Miệng đồng thanh hô, đồng thời hướng không trung vân thần hành kích mà đến. Chỉ có đánh bại vân thần, mới có cơ hội ở phía sau ít tôn chi tranh bên trong thuận lợi một chút, mấy chục người liên thủ đối phó vân thần một người, coi như vân thần có võ chi quang dực cùng vương khí, cũng không chịu nổi mấy chục người liên thủ vi lực. Vâng! Vâng! Lập tức, mấy chục đạo hủy diệt công kích, hướng phía không trung vân thần hành kích mà đến. Không gian cùng không khí cũng tại thời khắc này lắc lư bắt đầu vằn mẹo. Một màn này, để tất cả cường giả cùng thiên tài chấn kinh, cũng không nghĩ tới tất cả siêu cấp thiên tài đồng thời đối phó vân thần. Trong lòng, kết cục đã trải qua xuất hiện, cái kia chính là vân thần bị những công kích này cho nghiền ép đánh bại. Không ai có thể tiếp được mười mấy cái siêu cấp thiên tài hủy diệt công kích. Mắt thấy vân thần liền bị mấy chục đạo công kích đánh bại. Ngay lúc này, vân thần sau lưng võ chi quang dực nhanh chóng vũ, thân hình hướng phía trên không trung thăng. Muốn cùng những công kích này kéo dài khoảng cách. Đang lên cao đồng thời, nguyên bản lơ lửng ở trước mặt hắn tử kim liệt diễm đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Động tác này, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh không hiểu. Ở thời điểm này vậy mà đem cường đại vương khí thu lại, không biết vân thần là nghĩ như thế nào. Nhưng, rất nhanh, vân thần động tác liền để tại chỗ siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài hiểu. Vân thần trong tay, xuất hiện một thanh dài ba thước quyền trượng màu xanh lam sẫm quyền trượng tản ra hủy diệt khí tức băng hàn toàn bộ không gian đều tại thời khắc này sắp động lại đồng dạng băng phong quyền trượng không sai chính là băng phong quyền trượng băng phong quyền trượng xuất hiện toàn bộ không gian vặn vẹo khuấy động trận trận băng hàn nhanh chóng động lại không khí vạn dặm băng phong vân thần thanh âm vang lên bắt lấy quyền trượng quyền trượng huy động ở giữa một đạo hủy diệt băng phong khí tức giáng lâm giờ phút này hắn chính là một cái cao cao tại thượng thần niệm sư bệ nghệ thiên hạ giang giác giang giác lập tức Lấy 10 cái lôi đài làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong, biến thành một mảnh màu lam nhạt sông băng, mấy chục đạo công kích cũng bị sông băng ngắn ngủi giam cầm. Lập tức, hủy diệt công kích tránh thoát băng xuyên giam cầm, tiếp tục hướng Vân Thần hành kích mà đến. Dù sao cái này mấy chục đạo công kích đều là siêu cấp thiên tài thậm chí thập đại công tử liên thủ uy lực. Bất quá, bị sông băng giam cầm sau công kích, uy lực bị triệt tiêu 89 phần 10, còn giữ lại uy lực căn bản cũng không đủ để uy hiếp được Vân Thần, có thể ở thời điểm này Vân thần thân ảnh đã sớm biến mất không thấy, liễu tinh hỏa vũ, từ điện đao mang, Vân thần thanh âm vang lên, thanh âm vang lên đồng thời, nguyên bản trên lôi đài xuống băng xuất hiện vô tận liệt diễm, toàn bộ không trung hoàn toàn tạo thành giáng đỏ, liệt diễm nhanh chóng hướng phía Vân thần phương hướng chen trúc đến. Tại Vân thần trong tay, cái kia ba thước băng phong quyền trượng đã bị thay thế thành thủy tinh quyền trượng tịch diệt, tịch diệt huy động ở giữa, vô tận liệt diễm hình thành giống như sao băng hỏa vũ hướng phía lôi đài hạ xuống. Mỗi một khỏa hỏa vũ đều có to bằng miệng chén, mang theo đốt phệ thiên địa uy lực oanh kích phía trên lôi đài. Trong chớp mắt, sông băng hóa thành dòng sông, Lưu Tinh Hỏa Vũ chiếm cứ vùng không gian này. Phốc phốc, phốc phốc. Ầm ầm. Soạt. Hủy diệt Lưu Tinh Hỏa Vũ bao phủ mấy chục cái siêu cấp thiên tài, ở trong hỏa vũ, siêu cấp thiên tài yêu nghiệt thủ đoạn rốt cục ở thời điểm này bạo phát đi ra, từng đạo từng đạo thần kỳ triển khai quang thuần, ngăn cản hỏa vũ oanh kích. Ngay lúc này, Một đạo to lớn tử điện đao mang xuất hiện ở không trung. Tử điện đao mang thô mấy mét, dài mấy trăm mét. Không gian lắc bắt đầu chuyển động, tiếp lấy hướng trên lôi đài hỏa vũ bên trong bổ xuống. Lập tức, hơn 10 cái siêu cấp thiên tài bị tạt mở, ném ra lôi đài. ầm ầm. Lưu tinh hỏa vũ, tử điện đao mang, biến mất không thấy gì nữa. Vân thần thân ảnh, cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trên lôi đài, nguyên bản 40 mấy siêu cấp thiên tài, hiện tại chỉ còn lại có 30 tả hữu. Cái khác đã bị vân thần tử điện đao mang cho đánh rơi đến phía dưới lôi đài. Thập đại công tử, còn có cái khác thánh thể siêu cấp thiên tài, thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Mặc dù bọn hắn không có thụ thương, nhưng là bọn hắn liên thủ một kích lại bị vân thần phá giải. Hơn nữa vân thần còn tại trước mặt bọn hắn đem mặt khác siêu cấp thiên tài cho đánh bại. Trong lòng khó chịu đồng thời, càng là chấn kinh vân thần thực lực. Toàn bộ trên quảng trường người, gần 200 vạn, cùng trên đài cao đỏ mình tiêu các loại, đều là chấn kinh rung động. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vân Thần vậy mà dùng thủ đoạn như vậy đem tất cả siêu cấp thiên tài công kích cho phá giải. Lấy lực lượng một người nên chiến mấy chục cái siêu cấp thiên tài. Thực lực thế này cùng quyết đoán để cho người ta rung động bội phủ. Yên tĩnh, thánh võ trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 361, đệ nhất ít tôn, thần niệm lực cường giả. Sơ cấp bát giai pháp thuật. Thật là khủng khiếp pháp thuật. Lại là một cái thần niệm lực cường giả. Chí ít đều có thần niệm lực 48 cấp. Thánh võ trên quảng trường, ngắn ngủi yên tinh về sau, bộc phát ra sôi trào khắp trốn, tiếng nghị luận bên tai không dứt, tất cả mọi người chấn kinh tại vừa mới Vân Thần thi triển ra bên trong thủ đoạn. Cũng không nghĩ tới Vân Thần lại là một cái cường đại thần nghiệp lực cường giả. Từ vừa mới Vân Thần thi triển ra pháp thuật xem ra, trí ít đều là sơ cấp bát giai thậm chí sơ cấp cửu giai, có thể thi triển ra sơ cấp 89 giai pháp thuật thần niệm sư, trí ít đều có 48 giai thần niệm lực, hoặc là 49 giai thần niệm lực một cái siêu cấp thiên tài, tu vi võ đạo thực lực kinh người đến cực điểm. hiện tại cái này siêu cấp thiên tài lại còn là một cái cường hãn thần kỳ thần nhiệm sư. cái gì bản lãnh lịch thiên đều tụ tập ở hắn trên người một người. tất cả siêu cấp thiên tài, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. lúc đầu bọn hắn không đem vân thần để ở trong lòng, nhưng không nghĩ tới vân thần có võ chi quang dự, bây giờ còn là thần nhiệm sư, thần kỳ cường đại thần nhiệm sư. một chiêu, một chiêu liền đem bọn hắn tất cả công kích hóa giải. một chiêu liên đem 10 cái siêu cấp thiên tài đánh bại. Một chiêu, liền để tất cả mọi người bọn họ ở trong công kích của hắn xoay quanh. Giờ phút này, không chung bảy cái vương giả, cũng không ngồi yên được nữa, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, bởi vì, lần này không riêng xuất hiện hơn 100 hoàng thể, còn có 26 cái thánh thể, hiện tại còn xuất hiện một cái siêu cấp yêu nghiệt thần nhậm sư. Thiểu gia hòa này, thích hợp đi theo tà tu luyện kiếm đạo. Không, thích hợp đi theo tà tu luyện võ đạo. Hắn hiện tại mới 22 tuổi. Đã trải qua có 48 cửu giai thần nhiệm lực, các ngươi ai cũng đoạt không đi. Các ngươi đừng cái cỏ, chờ một chút xem hắn thực lực chân chính lại nói. Không sai, vừa mới hắn mới thi triển mấy chiêu mà thôi, chờ một chút nhìn một chút sâu cạn, hắc hắc. Không chung, bảy cái vương giả thấp giọng nói. Bọn họ nói chuyện, cái khác võ giả căn bản là nghe không được. Nói đến thời điểm sau cùng, mấy cái vương giả nhìn nhau xuống. Ánh mắt, nhìn về phía phía dưới, vân thần đã trải qua rời đi lôi đài khu vực, đi tới trên đài cao. Hiện tại, hắn đã trải qua đánh bại 23 siêu cấp thiên tài, nói cách khác, hắn đã trải qua có thứ 115 phân, tăng thêm lúc đầu 20 điểm, hắn bây giờ điểm số là 135 phân. Số điểm này, đặt đến ít tôn yêu cầu, hơn nữa vượt qua mấy chục phân. Hiện tại, hắn đã là đệ nhất ít tôn, chờ đợi lấy cái khác ít tôn tới khiêu chiến. Làm đệ, không phải ít tôn là không có tư cách khiêu chiến hắn, bằng không. Một cái siêu cấp thiên tài nghỉ ngơi dưỡng sức về sau đi khiêu chiến một cái không có sức chiến đấu ít tôn, như vậy thì quá không công bằng. Ít tôn khiêu chiến ít tôn, chỉ là bài danh mà thôi. Vân thần, tạm liệt đệ nhất ít tôn. Đỏ minh tiêu đến nạo Long Vương giả bày mưu đặt kế về sau, lớn tiếng tuyên bố. Khi hắn dứt lời hạ thời điểm, toàn bộ thánh võ quảng trường sôi trào lên. Cái thứ nhất ít tôn xuất hiện, cũng chỉ hắn trở thành thánh viện ít tôn, liền xem như cái khác ít tôn đi khiêu chiến hắn. Hắn sau khi thất bại cũng vẫn là ít tôn, ít tôn có được vô tận tài nguyên cùng lãnh ngộ địa vị cao cả đến cực điểm, giống như là đế quốc hoàng tử đồng dạng ít tôn thánh võ trên quảng trường một ngàn cái siêu cấp thiên tài hướng phía vân thần hành lễ mặc dù đều là thánh viện đệ tử nhưng là vân thần thân phận hiện tại giống như là thánh võ học cung đại sư huynh đồng dạng còn nữa hắn không phải phổ thông đệ tử mà là thánh viện ít tôn vân thần mang trên mặt mỉm cười trong lòng lộ ra một nụ cười khổ. Ít tôn liền thiếu đi tôn đi, còn đệ nhất ít tôn. Đây không phải để những người khác siêu cấp thiên tài càng thêm địa chồng hắn. Bất quá, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Thật muốn chiến, hắn sẽ không sợ sệt bất cứ người nào, trừ phi hắn siêu cấp thiên vũ cảnh. Đương nhiên, nhất định phải cái này một ngàn cái thánh viện đệ tử trở thành thiên vũ cảnh, bằng không cái khác thiên vũ cảnh, căn bản cũng không phải là hắn đồ ăn. Tỷ như lâm trạch siêu cấp thiên tài, đạt tới thiên vũ cảnh về sau còn không phải bị hắn đánh giết. lập tức. Nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu khôi phục bản thân trạng thái tinh thần, chờ đợi lần kế khiêu chiến. Trên lôi đài, Vân Thần rời đi, để vô số siêu cấp thiên tài cảm nhận được một tia nhẹ nhõm, bất quá trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, bởi vì bọn hắn muốn trở thành đệ nhất ít tôn, liền muốn trở thành ít tôn chi sau đi khiêu chiến Vân Thần. Bēng! Bēng! Từng đợt hủy diệt bạo hưởng, trên lôi đài siêu cấp thiên tài chiến đấu kịch liệt lấy. Thân kỳ thủ đoạn công kích, để thánh võ trên quảng trường người chấn kinh reo hò. Mặc dù Công kích của bọn họ không có vân thần kinh diễm, nhưng là không kém lắm, phải biết, đây đều là nam thiên vực đứng đầu nhất siêu cấp thiên tài, trong ngàn vạn chọn một tồn tại. Thời gian, một giây vài giây trước, chiến đấu đã trải qua tiến hành đến cuối cùng. Từng cái một ít tôn xuất hiện, nhưng là, mỗi cá nhân trên người đều bị thương ấn, tinh thần dã rời đến cực điểm. Muốn chiến thắng 20 cái siêu cấp thiên tài, có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan, đây không thể nghi ngờ là một loại sinh tử khảo nghiệm, trong khoảng thời gian này trở thành ít tôn siêu cấp thiên tài, các loại đòn sát thủ đều đã vận dụng, không có chút nào giữ lại. Liêu Thanh Phong, Đông Hoàng không dấu vết, Tiêu Thiên Tá, Tùng Chính Thành, Nghiêm Mây Khanh, Chuông Bất Thần, Nam Thiên Lâm, Tần Tử Sơ, Lạc Hàn không bảy bảy rực khói, trước sau tới 100 điểm, trở thành ít tôn. Thập đại công tử bên trong Nam cung sáng sớm minh Hòa phong thanh dương, bị xếp hạng ít tôn chi bên ngoài. Lần này 10 cái ít tôn, trừ Vân Thần cùng Tần Tử Sơ, cái khác 8 cái đều là kim linh thánh địa siêu cấp thiên tài. Thế hệ trẻ tuổi, thập đại ít tôn xuất hiện. Ta tuyên bố, điểm số tranh đoạt chiến kết thúc. Hiện tại bắt đầu bài danh chiến. đệ nhất ít tôn có thể vô hạn số lần tiếp nhận khiêu chiến, mỗi chiến thắng một lần, ban thưởng tăng gấp đôi. Thắng liên tiếp ba lần về sau có thể cự tuyệt bị khiêu chiến. Mỗi người thời gian nghỉ ngơi không cao hơn 30 giây. Đỏ Minh Tiêu lớn tiếng tuyên bố điểm số tranh đoạt chiến kết thúc. Mười cái ít tôn bắt đầu bài danh chiến. Hạng nhất ban thưởng đã trải qua đủ để cho người điên cuồng. Hiện tại mỗi chiến thắng một lần đối thủ là hơn gấp đôi, phần thưởng này, làm người run sợ bắt đầu. Nhưng là, quy tắc này, lại làm cho tạm liệt đệ nhất ít tôn vân thần lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, chỉ có không ngừng chiến thắng đối thủ, mới có thể bảo trụ đệ nhất ít tôn địa vị. Nếu như bị đối thủ đánh bại, điểm số sẽ giống như mất đi, đệ nhất ít tôn thân phận không gánh nổi. Đương nhiên, nếu là thắng liên tiếp ba lần, liền có thể cự tuyệt chiến đấu. Trọng yếu hơn chính là, khiêu chiến nhiều nhất chỉ cho phép do dự 30 giây vượt qua 30 giây không khiêu chiến liền là là từ bỏ ta vân thần đệ nhất y tôn tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến vân thần thân hình lóe lên triển khai võ chi quang dực thời điểm xuất hiện lần nữa người đã ở giữa trên lôi đài giống lơ lửng trung tâm lôi đài là đài chủ hoàn toàn đem chính mình đặt ở chính cung trên vị trí một tay phất lên không trung xuất hiện một thanh cửu giai linh khí trường kiếm tay cầm linh khí ánh mắt nhìn về phía cái khác trên cái y tôn từ bỏ tứ giai vương khí tử kim liệt diễm Chính là cho những người khác một cái công bằng, không nghĩ ở trên vương khí mặt chiếm tiện nghi, cách làm này, có vô cùng bá khí cùng không người có thể so quyết đoán. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường, vô số siêu cấp thiên tài chấn kinh rung động. Trên mặt lộ ra bội phục thần sắc. Liên vô số cường giả cũng là mạc cảm. Vô số thiên chi tiêu nữ, hoa si đồng dạng nhìn lấy vân thần. Chương 362, kiếm đạo chân giải, kiếm thứ hai, Không tệ lắm. Trong bể người... Cái kia xinh đẹp tuyệt mỹ thiếu nữ nghịch ngợm vừa nói, đẹp trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt thần sắc, ngọc thủ nâng cầm lên, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết lại để cho bao nhiêu thiếu nữ hoa quý vì người khuyên đảo. Thanh xương chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn lấy trên lôi đài trống không vân thần. Vân sư đệ mị lực, không muốn biết để bao nhiêu thiên chi kiều nữ mất ngủ. Quất trì lan tâm trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Lần này, may mắn để ép vân sư đệ 100 vạn trở thành ít tôn, đến lúc đó thì trở thành ngàn vạn. Ha ha, lần này đại phát, nhưng cái này không có mắt, vậy mà cực vân sư đệ trở thành ít tôn một, mười. Kim lăng vân trên mặt đều là tiêu dung, giống như là nhặt được tuyệt thế bảo bối đồng dạng. Siêu. Trên lôi đài, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên. Quang ảnh rơi xuống, một cái tiêu sái ngày này qua ngày khác thanh niên đứng thẳng người lên, trong tay một cây quạt xếp nhẹ nhàng đung đưa, mang trên mặt vẻ tươi cười, cho người ta một loại phong thần tuấn lãng cảm giác. Chỉ là khí chất này cùng tướng mạo đều để thiên hạ nữ tử vì đó khuyên đảo. Đông Hoàng không dấu vết mời Vân sư đệ chỉ giáo. Đi vào trên lôi đài chính là Kim Linh Thánh Địa Đông Hoàng gia tộc siêu cấp yêu nghiệt Kim Linh Thánh Địa một trong thập đại công tử Đông Hoàng không dấu vết hiện tại bài danh thứ ba gần với Vân Thần cùng Thanh Phong Thánh viện khảo hạch hắn chính là hướng về phía đệ nhất ít tôn mà đến. Vân Thần xuất hiện trở thành một cái ngoài ý muốn. Mặc dù Vân Thần thực lực sau lưng công bố nhưng là trở thành ít tôn lại có rất ít người thấy rõ tu vi của hắn thực lực hiện tại hắn chỉ cần đánh bại Vân Thần liền có thể trở thành đệ nhất ít tôn liền xem như Liễu Thanh Phong khiêu chiến hắn hắn cũng có năm năm phần thắng đây là một chiêu thiên cấp tuyệt phẩm võ kỹ tên là Thiên sát Vân Thần nắm linh khí trường kiếm tay ở trong không tùy ý vạch một cái lập tức toàn thân bộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý Nam Thành kiếm ý có thể phi hoa trích diệp đả thương người trường kiếm trong tay cùng hắn hợp làm một thể kiếm chính là hắn phụ tá đắc lực ngất trời kiếm ý để không khí vặn vẹo lên Soạn. Vô tận kiếm vũ ở trong không ngưng tụ mà thành thiên sát, thiên cấp tuyệt phẩm võ kỹ bên trong có thể sương sự tồn tại vô địch, hủy diệt tất cả, không gì không phá bách chiến bách thắng. Trong nháy mắt, kiếm vũ vạch phá không gian thẳng đến Đông Hoàng không dấu vết mà đến. Một kiếm này, vân thần liên tục đánh bại bốn cái siêu cấp thiên tài. Hiện tại một kiếm này xuất hiện lần nữa, đối thủ là thân là ít tôn Đông Hoàng không dấu vết, thiên hạ chi màn. ngân hà minh ngông, nhìn lấy hủy diệt kiếm vũ đến. Đông Hoàng không giấu vết thần sắc trên mặt nghiêm túc, trong tay quạt xếp vung lên, lập tức một cố lực lượng thần kỳ hình thành, ngay sau đó, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm vũ hoanh kích ở trên màn sáng mặt, tất cả kiếm vũ uy lực bị hóa giải quỷ dị. Cùng lúc đó, Đông Hoàng không giấu vết quạt xếp lần nữa huy động, nguyên bản không có gì lạ quạt xếp, lại bạo phát ra một cố vương khí chi uy. cái này vương khí chi uy cùng tử kim liệt diễm không xê xích bao nhiêu. Siêu siêu siêu siêu, siêu si Màn sáng triệt tiêu kiếm vũ, lập tức hóa thành hủy diệt uy năng hướng phía vân thần nghiền ép mà đến. Toàn bộ động tác hình như nước chảy, gọn gàng một mạch mà thành. Không trung tại thời khắc này chấn động lên, lôi đài cũng đi theo lắc lư không ngừng. Ngay cả lơ lửng giữa không trung vân thần, thân thể cũng nhỏ nhẹ lắc lư một cái, thần sát trên mặt trở nên ngưng trọng, đông hoàng không giấu vết thực lực, quả nhiên không phải bình thường thánh thể thiên tài có thể so sánh được. Cùng là thánh thể, ở giữa thực lực tu vi nhưng khác biệt một mảng lớn phá Vân Thần trong tay linh khí huy động, kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm phát huy ra, cầm kiếm đạp ca phong lôi động, đầy trời kinh lôi phong vân, kiếm khí quần cuộn thẳng đến Đông Hoàng không giấu vết công kích đi qua. Trong nháy mắt, hai đạo hủy diệt công kích đụng vào nhau. Và anh, một màn ánh sáng nổ tung, chấn động phương viên ngàn mét. Vân Thần thân hình hướng phía không trung bốc lên, Đông Hoàng không giấu vết thân thể lắc lư, hướng về sau mặt lui mấy bước. Hai người ngươi tới ta đi một chiều, đều không có chiếm được chút nào thượng phong. Một chiêu này. Hy vọng ngươi có thể tiếp được. Trường hồng quán nhật tơ bông tận, vạn vật hủy diệt. Vân thần lơ lửng giữa không trung, đứng ở thế bất bại, ánh mắt nhìn lấy đông hoàng không dấu vết, mở miệng nhẹ giọng vừa nói, lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay xoay tròn, từng đạo từng đạo nghiêm nghị kiếm ý phun trào mà lên. Trong nháy mắt công phu, một đạo hủy diệt trường hồng oanh kích mà ra. Trường hồng, kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai kiếm mang, một kiếm này thi triển ra đi, giống như là một đạo quán nhật trường hồng xuyên thấu không gian. Kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai. Đây là kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai. Yêu nghiệt, vậy mà tu luyện ra kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai. Một kiếm này, coi như thiên vũ cảnh cũng khó tiếp được. Thánh võ trên quảng trường, có không ít siêu cấp cường giả nhận ra vân thần thi triển một chiêu này. Kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai, trường hồng quán nhật tơ bông Tận nhất kiếm ra thiên địa biến sắc. Nhìn thấy kiếm thứ hai, có kinh nghiệm siêu cấp cường giả đều là chấn kinh. Đông Hoàng không giấu vết cũng nhận ra một kiếm này. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trở nên ngưng trọng vô cùng, trong tay quạt xếp vừa thu lại, lập tức biến ảo thành một thanh hủy diệt trường thương. Ngũ giai vương khí vương khí chi vi tại thời khắc này bạo phát đi ra. Trường thương, hướng phía trường hồng đồng dạng kiếm mang nên đón tiếp lấy. Vô anh, giang giác, trường hồng đồng dạng kiếm mang cùng hủy diệt cường hãn mũi thương đụng vào nhau, một đạo thần kỳ hủy diệt màn sáng đẩy ra. Vân thần sau lưng võ chi quang dực chấp động, tránh đi màn sáng chấn động. Ngay sau đó, một tiếng vang giòn. Vân Thần trong tay linh khí bẻ gãy, kiếm mang cùng mũi thương song song biến mất không thấy gì nữa, Đông Hoàng không giấu vết thân thể lắc lư không ngừng, thần sắc trên mặt tảm đạm. Hắn không thể phi hành, tự nhiên không cách nào tránh thoát màn sáng tác động đến, cái này hủy diệt màn sáng là mũi thương cùng kiếm mang sinh ra hủy diệt uy lực, tác động đến về sau uy lực cực kỳ kinh khủng. Thử kim liệt diễm, Vân Thần dứt bỏ gậy linh khí, một tay một chảo, không trung tứ giai vương khí tử kim liệt diễm đi vào trong tay, vừa mới trong tay linh khí nếu là tử kim liệt diễm Đông Hoàng không giấu vết liền đã bị đánh bại. Tử Kim Liệt Diễm bộc phát ra 108 đạo trận văn vương khí chi uy. Nam thành kiếm ý, tại thời khắc này mở ra hoàn toàn. Vân Thần đem Tử Kim Liệt Diễm vung lên, lập tức không trung không khí run rẩy, phương viên trong vòng mấy giảm võ giả trên người, trường kiếm cũng run rẩy theo, ngay sau đó, trường kiếm rời đi chủ nhân không chế, hướng phía phía trên võ đài Vân Thần bay đi. Mấy trăm trôi linh khí trường kiếm quay chung quanh tại Tử Kim Liệt Diễm trước mặt. Kiếm khí mang theo liệt diễm, Kiếm ý mang theo hủy diệt băng Hàn, không trung vô số trường kiếm run rẩy, nhận kiếm ý khống chế. Một màn này, để vô số người không chín năm mở vừa giờ nở chấn kinh. Đông Hoàng không dấu vết, thân xác trên mặt trở nên khó coi. Trong tay hắn quạt xếp là ngũ giai vương khí, là gia tộc siêu cấp bá bối. Lúc đầu dựa vào ngũ giai vương khí quét ngang cùng giai, nhưng là trước mắt vân thần, trong tay cái kia một thanh trường kiếm, bộc phát ra uy lực so với hắn ngũ giai vương khí còn cường đại hơn. Hơn nữa. Đối mặt mấy trăm thanh trường kiếm linh khí, trong lòng run rẩy lên. Tầng 6 phòng ngự, Huyền Kim chi thuần. Quăng xếp, hóa thành một đạo thần kỳ quang thuần, cùng lúc đó, thánh thể uy năng tại thời khắc này bạo phát đi ra, toàn lực ứng đối Vân Thần hủy diệt một chiêu, nếu là không cách nào tiếp được Vân Thần một chiêu này, hắn cũng chỉ có thất bại. Quang thuần, lóng lánh thần kỳ quang mang. Mấy trăm chôi linh khí trường kiếm, mang theo vô tận uy lực, không ngừng hướng phía Quang thuần đánh kích mà hạ. Vân Thần trong tay tử kim liệt diễm, Hóa thành một đạo quang mang ngoành kích ở trên quang thuẫn mặt. Chương 363, Đông Hoàng không dấu vết, bại. Mấy trăm chôi linh khí trường kiếm, như kiếm vũ đồng dạng đánh vào Đông Hoàng không dấu vết quang thuẫn phía trên. Quang thuẫn một trận kịch liệt run rẩy, nhưng cuối cùng lại kiên thẳng xuống tới. Ngay lúc này, Tử Kim Liệt Diễm mang theo Liệt Diễm kiếm mang ngoành kích tới, ở trong mắt tất cả mọi người, vạn vật thất sắc, chỉ có đạo này hủy diệt Liệt Diễm kiếm mang. Liệt Diễm kiếm mang, tựa như thiên ngoại phi tiên. Giang giang chỉ nghe một tiếng hủy diệt vỡ tan bạo hưởng bảo hộ Đông Hoàng không giấu vết Quang Thuận dạt nước xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách trong nháy mắt công phu vết rách càng diễn ra càng mãn liệt cuối cùng hóa thành mảnh vỡ mắt thấy Đông Hoàng không giấu vết Quang Thuận phá diệt liền bị liệt diễm kiếm mang hủy diệt thời điểm Đông Hoàng không giấu vết từ tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất thần thánh chiến giáp tại Đông Hoàng không giấu vết biến mất thời điểm vân thần trên người võ chi quang rực vũ biến thành bốn đạo tàn ảnh bốn đạo tan ảnh biến mất lại trùng lập trùng điệp thời điểm Vân Thần trên người bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng thần kỳ lực lượng, Thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển phát huy đến cực hạn. Bên ngoài, tầng một thần kỳ kim sắc chiến giáp long lánh. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vân Thần thân thể nhanh chóng hướng về sau mặt bay ngược. Đạo thuật thần thánh chiến giáp bị đánh tan, Thiên kiếm bá thể cũng bị bài trừ. Khi hắn ngực chỗ, xuất hiện một đạo đỏ thâm trường ấn, trường ấn dưới quần áo cũng hóa thành cho tàn, Vân Thần thân thể ở trong không bay ngược mấy chục mét mới dừng lại, khóe miệng mang theo một vệt máu. Rõ ràng là bị trọng thương. Mới vừa tất cả biến hóa, chỉ có số ít siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả thấy rõ. Nguyên lai, like, tại vân thần bài trừ Đông Hoàng không giấu vết quang thuẫn bị phá thời điểm, liền thi triển thần kỳ bí thuật, tiêu hao một năm tu vi tránh thoát vân thần hủy diệt nhất kiếm. Trốn qua vân thần liệt diễm kiếm mang về sau, Đông Hoàng gia đệ nhất bí công tu là trưởng thi triển đi ra. Thánh thể yêu nghiệt, liền vân thần cửu trọng huyện ảnh đệ tứ trọng đều không thể né tránh, rơi vào đường cùng chỉ có thể lâm thời thi triển một chiêu sơ cấp lục giai phong ngự đạo thuật thần thánh chiến giáp. Thần thánh chiến giáp cường đại, cũng bị bài trừ, cuối cùng nếu không phải thiên kiếm bá thể cường hãn phong ngự, hắn đã trải qua rơi mất nửa cái mạng. Vân Thần phong ngự, ở bên trong cùng giai tuyệt đối là đệ nhất, thần thánh chiến giáp tăng thêm thiên kiếm bá thể đệ tăng chuyển, liền xem như siêu cấp thiên vũ cảnh cũng không có thể đủ kích thương hắn, đông hoàng không giấu vết liền làm đến rồi. Đây cũng là hắn Vân Thần, đổi thành cái khác siêu cấp thiên tài Một trưởng này liền sẽ bị thua. Thần thánh chiến giáp sơ cấp lục giai đạo thuật, hiện tại hắn thần niệm lực 49 giai, có thể không dụng thần niệm lực chi binh cũng có thể hạ bút thành văn. Phong bạo cùng lôi, từ điện đo mang, lôi nước chi sát, lơ lửng giữa không trung, vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh. Một tay chỗ sâu, tịch diệt xuất hiện ở trong tay. Giờ phút này, cả người khí thế khí chất biến hóa, bởi vì hắn không còn là võ giả, mà là một cái cao cao tại thượng thần niệm sư. Khống chế thiên địa vạn vật thần kỳ thần niệm sư. Trong lòng, đối với hoàng thể cùng thánh thể thiên tài, không có chút nào chủ quan. Bất kỳ một cái nào hoàng thể cùng thánh thể đều đầy đủ uy hiếp hắn, nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là thánh thể yêu nghiệt, thiên nhất loại kia yêu nghiệt, đông hoàng không dấu vết, không thể nghi ngờ chính là so thiên nhất còn muốn nhân vật cường hãn. Vừa mới, nếu không phải thân pháp thần kỳ, có võ chi quang dược yêu thế, còn có thần niệm sư cùng thiên kiếm bá thể, hắn liền đã thất bại, thậm chí vẫn lạc. Tịch Diệt vung lên, không gian bắt đầu vặn mèo. Toàn bộ Thánh Võ quảng trường trên không, thiên địa phong vân biến sắc. Tam giai vương khí thần nghiệm chi binh Tịch Diệt, sơ cấp thất giai đạo thuật bạo phát đi ra. Liên tiếp ba đạo khủng bố hủy diệt đạo thuật, hướng phía trên lôi đài đông hoàng không giấu vết nghiền ép mà xuống, loại này phô thiên cái địa đả kích, làm cho cả trên quảng trường cường giả cùng thiên tài cảm thấy rung động. Liên xem như một chút thiên vũ cảnh, trong lòng cũng đang âm thầm đoán chừng, bản thân gặp được vân thần công kích, nắm chắc được bao nhiêu phần toàn thân trở ra? Phốc phốc, lôi đài run rẩy lắc lư, lấy lôi đài làm trung tâm phương viên 2.000m bên trong, đều là hủy diệt phong bạo của lôi, còn có tử điện đao mang cùng lôi nứt chi sát, cái này ba đạo hủy diệt đạo thuật, đều không ZFGF9EG sơ cấp thức dài, hơn nữa đều mang theo lôi hệ, lôi hệ chủ phá hư cùng hủy diệt. Trong nháy mắt, đông hoàng không giấu vết thân thể ném bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi tới, rơi xuống phía dưới lôi đài về sau, quần áo trên người hoàn toàn bể nát, chân chính chính là bị sét đánh qua. Phốc phốc. Đông Hoàng không dấu vết bị thua, Vân Thần thắng lợi. Nhưng là trên không trung Vân Thần cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước bị Đông Hoàng không dấu vết tu là trưởng kích bên trong, mặc dù có Thiên Kiếm Bá Thể cùng các loại phòng ngự, nhưng vẫn là nhận lấy một chút chấn động. Vì nhất cử đánh bại Đông Hoàng không dấu vết, tạm thời áp chế tâm thần của chấn động. Tại đánh bại Đông Hoàng không dấu vết về sau, tâm thần buông lỏng, cũng nhịn không được nữa. Vân Thần quả nhiên yêu nghiệt, liền Đông Hoàng không dấu vết đều bị đánh bại. Đông hoàng không dấu vết cũng bá đạo, vân thần phòng ngự cũng bị hắn bài trừ. Cựu chuyển bá thể phòng ngự không phải thổi, đệ tam chuyển càng cường đại, vừa mới đông hoàng không dấu vết một kích, vân thần nếu là không có cựu chuyển bá thể đệ tam chuyển, hắn liền thua với đông hoàng không dấu vết. Lời không thể nói như vậy, cựu chuyển bá thể đệ tam chuyển là vân thần tu luyện ra được, đông hoàng không dấu vết tu la trưởng cũng là hắn tu luyện ra được, lại nói, hai người đại chiến, cũng không phải là so công pháp và võ kỹ, mà là so thực lực bản thân nếu là đem tu la trưởng cùng cửu chuyển bá thể cho ngươi, ngươi cũng tu luyện không ra. hai người bọn họ đều là yêu nghiệt, đều là thánh thể, không đúng. đông hoàng không dấu vết là thánh thể, vân thần không phải thánh thể, giống như vân thần liền linh thể đều không phải là, chỉ là tu luyện thành cửu chuyển bá thể. trên quảng trường một mảnh nghị luận âm ý. đối với vân thần cùng đông hoàng không dấu vết thực lực phân tích, nhưng nói tới nói lui đều phân không ra ai càng cái gì. Bất quá vân thần chiến thắng Đông Hoàng không dấu vết là làm bằng sắt sự thật, điểm này không thể không phục, cũng không ai có thể vặn vẹo sự thật này. Thánh viện đối với vân thần thực lực và thiên phú hài lòng vô cùng, đối với Đông Hoàng không dấu vết cũng rất hài lòng. Bất kể là vân thần vẫn là Đông Hoàng không dấu vết, vẫn là cái khác hoàng thể cùng thánh thể, mỗi người đều là hiếm có yêu nghiệt. Thánh viện có nhiều như vậy yêu nghiệt xuất hiện, sau này địa vị và thế lực nâng cao một bước, không có tới sao? Vân thần võ chi quan rực rỡ. Đứng ở không trung, một cái hạ phẩm kim đan chữa thương đan dược ném vào trong miệng, đan dược uy lực nhanh chóng chữa trị thương thế, thiên kiếm ba thể tự lành năng lực đã ở giúp nó chữa trị thân thể. Cùng lúc đó, Vân Thần đem một cái 400 năm linh quả lấy ra gặm. Đan dược chữa thương, linh quả khôi phục thể lực và chân khí. Đại chiến đi qua 20 giây, một viên đan dược dược hiệu bị hấp thu một phần ba, linh quả uy lực đem hắn thể lực và chân khí khôi phục hơn phân nửa. Lúc này, ánh mắt hướng phía trên đài cao siêu cấp thiên tài quét mắt một chút lúc nói chuyện, một tay ở trong không tùy ý vung lên, tịch diệt trở lại linh lung đạo giới bên trong, trên lôi đài linh khí trưởng kiếm hướng phía ngoài lôi đài mặt bay đi, những cái này linh khí trưởng kiếm là thánh võ trên quảng trường xem cuộc chiến cường giả cùng thiên tài, hiện tại sử dụng hết, tự nhiên là phải trả lại, chỉ bất quá có vô số linh khí đã trải qua hủy diệt trở thành mảnh vỡ, còn có chiến lược, nhìn thấy vân thần không có xuống lôi đài, ngược lại thả ra hào nôn, lập tức để thánh võ trên quảng trường siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả chấn kinh. Trường 364, băng long gào thét. Thiên tài đối chiến thiên tài, yêu nghiệt đối chiến yêu nghiệt, cường giả đối chiến cường giả. Thế lực ngang nhau phía dưới muốn chiến thắng đối thủ vô cùng gian nan, liền xem như thắng, cũng là lưỡng bại cầu thương. Hiện tại vân thần đánh bại đông hoàng không dấu vết, trên người đã lưu lại rồi thương thế, không nghĩ tới hắn vậy mà không tuyển chọn nghỉ ngơi, mà là lưu phía trên lôi đài muốn tiếp tục chiến đấu. Phải biết, vân thần bây giờ đối thủ, từng cái đều là đông hoàng không dấu vết cấp bậc. Thậm chí Liêu Thanh Phong còn muốn so Đông Hoàng không giấu vết cường đại một điểm. Ở trong Thánh võ bí cảnh mặt, ta được đến một kiện bảo bối. Thánh khí, băng phong. Ở trong Thánh võ bí cảnh mặt, ta tìm hiểu một chiêu băng hệ pháp thuật. Sơ cấp bát giai, băng long gào khét. Vân Thần đối với Thánh võ trên quảng trường nghị luận hoàn toàn không nhìn, ánh mắt bình thản, tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện băng phong quyền trượng, băng phong quyền trượng xuất hiện thời khắc, lấy lôi đài làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong trong nháy mắt băng vòng biến thành màu lam nhạt xung băng kinh khủng khí tức băng hàn liền toàn bộ thánh võ trên quảng trường cường giả đều không khỏi dùng mình một cái trong vòng phương viên trăm dặm ngân sắc một mảnh khắp nơi đúng là băng xương băng phong quyền trượng lớp phong ấn thứ nhất là ngũ giai vương khí lớp phong ấn thứ hai mở ra thời điểm liền có thể phát huy ra cửu giai vương khí uy lực nếu là mở ra địa ba lớp phong ấn thánh khí hào quang cùng uy năng liền có thể tái hiện ánh mắt nhìn lấy băng phong quyền trượng mở miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra nói chuyện thời điểm trong tay băng phong quyền trượng nhẹ nhàng huy động giống như là diễn luyện đạo thuật đồng dạng không gian trận trận run rẩy linh khí vạt mèo cường đại áp bách chi lực để tại chỗ cường giả cùng thiên tài không thở nổi chỉ có số ít siêu cấp cường giả có thể không nhận ảnh hưởng trên không trung bảy cái vương giả ánh mắt bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc đều muốn biết vân thần một chiêu này sơ cấp bát giai pháp thuật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu trên đài cao mấy cái ít tôn nhân tuyển cũng không gấp lên lôi đài. Bởi vì bọn hắn đã trải qua cảm nhận được uy hiếp to lớn, thậm chí vân thần đều đã không có đem bọn hắn xem như đối thủ, đánh lấy không đánh mà thắng chi binh tính toán. Giống. Sơ cấp bát giai đạo thuật, vân thần bây giờ thần nghiệm lực tu vi, thuấn phát là vọng tưởng. Muốn thi triển ra một chiêu này, cũng cần mấy giây công phu, trừ phi hắn đạt đến thần nghiệm lực đại sư trình độ. Sông băng, biến thành hai đầu băng long. Vô tận băng hàn chi khí cùng linh khí, tiến vào bên trong băng long. Lập tức băng long có tinh khí thần, rất sống động bá đạo khí tức hủy diệt làm người run sợ từng tiếng gào thét chấn nhiếp nhân tâm lôi đài không ngừng lắc lư giống như là muốn hủy diệt đồng dạng vân thần trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc giống như là làm một kiện thần thánh sự tình hai đầu băng long mỗi một đầu đều có dài trăm thước hơn 10 mét thô giống trên không trung vân thần trong tay băng phong quyền trưởng huy động ngay sau đó hai đầu băng long hướng phía phía dưới lôi đài hành kích mà xuống trong nháy mắt không khí bị xé nứt băng long mang theo tiếng gầm hung hăng va chạm phía trên lôi đài. Vô hình, hai tiếng kinh thiên bạo hưởng, dài rộng trăm mét lôi đài, kịch liệt run rẩy. Trận pháp thần kỳ tại thời khắc này bạo phát đi ra, trận pháp cùng băng long lực trùng kích xé rách. Thánh võ trên quảng trường cũng bạo phát ra trận trận trận pháp, vô số võ giả trực tiếp bị chấn động đến bắn lên, tu vi yếu một điểm, trực tiếp bị chấn choáng đi qua. Mấy giây lắc lư, băng long biến mất không thấy gì nữa, trận pháp ẩn tàng. Vân thần đứng ở không trung. Đối với trên lôi đài cùng trên quảng trường trận pháp, không có chút nào chấn kinh, ngược lại biểu hiện được rất bình tĩnh, bởi vì, nếu là thánh võ trên quảng trường kiến trúc dễ dàng như vậy rung chuyển, cũng không phải là kim linh thánh địa. Bất quá, đối với mình mới vừa một kích, trong lòng vẫn là rất rung động. Không nói trước uy lực, chỉ là hai đầu băng long lực lượng, liền siêu việt địa vũ cảnh cực hạn lực lượng mấy lần, địa vũ cảnh nếu là gặp được một kích này, ngạnh kháng lời nói, không chết cũng phải rơi nửa cái mạng. Một ngàn tượng chi lực đã đến một ngàn tượng chi lực. Đây là thiên vũ cảnh tam tứ trọng lực lượng, uy lực thật là khủng khiếp. Thánh võ trên quảng trường, ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó buộc phát ra kinh khủng sôi trào. Tại thánh võ trên quảng trường lôi đài, là địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài tỷ thí địa phương, bên trong ẩn giấu đi thần kỳ đại trận, liền xem như thiên vũ cảnh đỉnh phong, cũng vô pháp hủy diệt cái lôi đài này. Lôi đài trận pháp xuất hiện, liền chứng minh gặp được một ngàn tượng chi lực, chỉ có gặp được một tượng chi lực thời điểm. Trên lôi đài mới có thể xuất hiện trận pháp, trận pháp bị dẫn động thời điểm, thánh võ trên quảng trường cũng sẽ xuất hiện bảo vệ trận pháp. Vừa mới, vân thần một chiêu băng long gào thét, vậy mà đạt đến một ngàn tượng chi lực. Cái này, đã trải qua siêu việt địa vũ cảnh cực hạn lực lượng gấp 10 lần, so với một chút thiên vũ cảnh tam tứ trọng siêu cấp cường giả không có chút nào kém. Nếu như, tự nhận là có thể thừa nhận được một cách này. Cứ viết tới, ta chờ. Trên không trung, vân thần vân đạm phong kinh nói, Tựa như mới vừa tất cả cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Người khác không biết, hắn thời khắc này thần niệm lực đã trải qua tiêu hao hơn phân nửa, nhiều nhất còn có thể liên tục thi triển 3 chiêu sơ cấp bát giai đạo thuật. Về phần sơ cấp cửu giai, từ hắn trạng hướng trước mắt đến xem, chỉ có thể thi triển một chiêu. Bất quá, một chiêu này sẽ buộc phát ra huy lực kinh người, bất kể là công kích vẫn là phòng ngự. Cái này cũng là hắn đòn sát thủ sau cùng. Tiễn tĩnh, tiễn tĩnh, rất tiễn tĩnh. Thánh võ trên quảng trường gần 2 triệu người, tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, bởi vì hiện tại liền muốn xem ai dám lên lôi đài cùng Vân Thần đại chiến, nếu là không có người cùng Vân Thần đại chiến, như vậy thì xem như Từ bỏ khiêu chiến đệ nhất ít tôn. Như vậy, Vân Thần sẽ thành lần này đệ nhất ít tôn. Mấu chốt 30 giây. Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học cung người, còn có thanh sương, đều là lẳng lặng chờ lấy. Đệ nhất ít tôn cùng cái khác ít tôn, mặc dù đều là ít tôn, nhưng địa vị chân chính cùng đãi ngộ, hoàn toàn không giống giống như là hoàng thái tử cùng hoàng tử sự tranh lệch đồng dạng. Thời gian, một giây vài giây trước, 30 giây, đi qua. Liêu Thanh Phong không có lên lôi đài, Nam Thiên Lâm không có lên lôi đài, Trung bắc Thần cũng không có lên lôi đài, cái khác mấy cái ít tôn, cũng không có lên lôi đài, bởi vì, bọn hắn không có nắm chắc tiếp được vân thần sơ cấp bát giai đạo thuật. Bọn hắn coi như biết vân thần bây giờ chiến lược không nhiều, nhưng là không dám hứa không xỉ tập chắc vừa đi liền đem vân thần đánh bại. Vạn nhất Vân Thần trừ sơ cấp bát giai bên ngoài còn có càng kinh khủng hơn công kích đâu. Bọn hắn đoán không sai, Vân Thần trừ băng long gào thét bên ngoài, còn có hộ thể thần thuần, còn có sơ cấp cửu giai băng phượng giáng lâm cùng băng chi chuyển di, đây đều là sơ cấp đỉnh phong thủ đoạn, Vân Thần đòn sát thủ sau cùng. Ta tuyên bố, Vân Thần là lần này thánh viện khảo hạch đệ nhất ít tôn. Hiện tại, các ngươi có thể tiếp tục bài danh chiến. Đỏ Minh tiêu đạt được ngạo long vương giả bảy miu đặc kế, mở miệng lớn tiếng nói: Hắn có thể đủ từ ngạo long vương giả truyền âm trong giọng nói nhìn ra, ngạo long vương giả có chút thất vọng, bởi vì trên đài cao mấy cái ít tôn nhân tuyển không có đem vân thần thực lực chân chính nghiền ép đi ra, tuyên bố thời điểm, ánh mắt nhìn về phía vân thần, cái này chính là thánh viện về sau lại một cái nhân vật phong vân người ứng cử. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có thể trở thành siêu cấp cường giả, có thể tại các loại sinh tử trong rèn luyện sống sót mới được, đồng thời trở thành thánh viện đệ nhất ít tôn, đem tiếp nhận vô số thế lực đối địch giám sát tiếp nhận đủ loại khiêu chiến. Chương 365, Thánh viện ngũ đại khu vực. Vân Thần trở thành thánh viện lần này đệ nhất ít tôn, trên quảng trường người hâm mộ ghen ghét. Nam Thiên vực, vô số siêu cấp thiên tài đi qua trùng điệp khiêu chiến sáng chọn, mới có tư cách đi vào Kim Linh Thánh địa khảo hạch, mục đích đúng là vì trở thành thánh viện đệ tử. Trở thành chân truyền đệ tử cung ít tôn là có được hoàng thể cùng thánh thể yêu nghiệt mộng tưởng. Vân Thần một cái ngoại lai siêu cấp thiên tài trở thành đệ nhất ít tôn, tự nhiên để cho người ta chấn kinh hâm mộ. Chân truyền đệ tử ban thưởng để cho người ta hâm mộ, ít tôn ban thưởng càng khiến người ta điên cuồng. đệ tam ít tôn cùng đệ nhị ít tôn, còn có đệ nhất ít tôn ban thưởng, không thể nghi ngờ là nhất làm cho người mong đợi. Nhưng là, muốn trở thành đệ nhất ít tôn khó khăn biết bao. Hiện tại vân thần chính là đệ nhất ít tôn, vân thần địa vị và đãi ngộ cùng ban thưởng, không có người không hâm mộ. Đỏ Minh Tiêu tuyên bố về sau, vân thần về tới trên đài cao, đem lôi đài để lại cho cái khác ít tôn, bởi vì bọn hắn muốn tiến hành bài danh chiến. Tại ít tôn phương diện thứ hạng mặt cạnh tranh một phen. Đã là ít tôn thứ tự cạnh tranh, cũng là vì tiến vào thánh viện về sau lập vi đặt chân. Trên lôi đài chiến đấu, vân thần đều cẩn thận nhìn lấy. Những cái này ít tôn, từng cái đều là thánh thể, thiên phú so thiên nhất không có chút nào kém, thậm chí càng vượt qua thiên nhất, lần này không cùng những cái này siêu cấp yêu nghiệt chiến đấu, hiện tại bọn hắn chiến đấu nhất định phải lưu ý, miễn cho về sau gặp được. Trong mắt hắn, linh thể trở lên thiên tài đều phải lưu tâm. Từng vòng từng vòng chiến đấu, để vân thần trong lòng cảm thấy rung động, những cái này yêu nghiệt thủ đoạn, so với chính mình không có chút nào chênh lệ, thậm chí có một ít bí thuật để hắn đều cảm thấy đau đầu. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bài danh chi chiến, cũng theo thời gian trôi qua mà hạ màn kết cục. Ít tôn bài danh, liền tần tử sơ cùng chuông Bắc Thần, cùng Nam Thiên Lâm cùng Nghiêm Mây Khanh có biến hóa, cái khác thứ tự, không một chút biến hóa. Ít tôn bài danh chi chiến kết thúc. Thánh viện khảo hạch, đến đây là kết thúc không có trở thành thánh viện đệ tử có thể lưu tại nam thiên vực nội vây thánh võ học cung tu hành mỗi một năm 100 người đứng đầu sẽ thành thánh viện đệ tử ba ngày sau đó rời đi kim linh thánh địa tại nam thiên vực truyền thống trận chờ đợi thông cáo trở thành một giới thánh viện đệ tử tiến vào thánh viện ban thưởng hộ tống cấp cho ngạo long vương giả thanh âm vang lên toàn bộ xôi chào quảng trường tại thời khắc này an tĩnh lại hán tuyên kỳ 10 năm nhất giới thánh viện khảo hạch kết thúc cùng dĩ vãng bất đồng chính là Lần này chọn lựa 10 cái ít tôn, xuất hiện hơn 100 hoàng thể cùng 26 cái thánh thể, cùng một cái thần nghiệm lực cường giả. Thánh viện cao tầng đối với lần này khảo hạch hài lòng vô cùng. Lập tức, 1.000 thánh viện đệ tử, tại vô số ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi thánh võ quảng trường, biến mất ở bên trong thánh viện. Thánh võ trên quảng trường, sôi trào tiếng nghị luận bên thai không dứt. Hiện tại, trên quảng trường hơn 3 vạn đến từ ngày Nam Hải Bắc siêu cấp thiên tài, duy nhất có thể lưu tại thánh viện cơ hội. Cái kia chính là trở thành chân truyền đệ tử thị vệ cùng thị nữ, còn có chính là trở thành ít tôn thuộc hạ. Có thể trở thành thánh viện ít tôn thuộc hạ, cùng tiến vào thánh viện không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng, muốn trở thành thánh viện ít tôn người, khó khăn biết bao. Ít tôn từng cái yêu nghiệt nghịch thiên, thánh thể tồn tại, tâm cảnh cao ngạo vô cùng, bệ nghệ thiên hạ, trong mắt không bỏ xuống được bất kỳ một cái nào thiên tài, muốn trở thành ít tôn thị vệ, cơ hội theo thánh viện khảo hạch không có cái gì hai loại. Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học cùng người cũng đều là vô cùng mong đợi, chờ mong vân thần có thể lưu bọn hắn lại ba ngày, nếu là vân thần tại ba ngày sau đó không có đi ra, bọn hắn cũng liền không có chút nào cơ hội, chỉ có thể rời đi kim linh thánh địa đến nam thiên vực nội vây, tại nam thiên vực thánh võ học cung bên trong tu luyện, nam thiên vực thánh võ học cung cũng coi là thánh viện bên ngoài, nhưng mặc dù vòng trong thánh võ học cung cùng hư không nam thiên vực kim linh thánh địa thánh viện so ra, một cái ở trên trời một cái tại đất, vân thần theo đỏ mình tiêu đám người tiến vào bên trong thánh viện. Lần này tiến vào thánh viện, về sau thì có lưu tại nơi này tu luyện. Nơi này chính là bọn họ ra. Thánh viện, sơn môn tại thánh võ sơn mạch biên giới, nhưng là chân chính thánh viện lại là tại thánh võ phía trên dãy núi, dài 500 trăm dặm, rộng 500 trăm dặm, tất cả đều là thánh viện cùng vũ lầu các. Bên trong, tất cả đều là thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ, tất cả đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, còn có vô số siêu cấp cường giả cùng vương giả. Nam thiên vực. Mấy trăm triệu thánh võ học cung đệ tử ngưỡng vọng Vinh Quang Điện Đường ngay ở chỗ này, thánh viện chính là mấy trăm triệu thánh võ học cung đệ tử Vinh Quang Điện Đường. Có thể tưởng tượng, vì tiến vào thánh viện, thánh võ học cung đệ tử có bao nhiêu chờ mong. Thánh viện, mỗi 10 năm tuyển nhận 1.000 siêu cấp thiên tài. Những thiên tài này, 2 phần 3 là đến từ từng cái chi nhánh, 1 phần 3 đến từ các đại gia tộc cùng các đại tông môn cùng tăng tu. Hiện tại, cũng không biết thánh viện bên trong rốt cuộc có bao nhiêu siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp yêu nghiệt. Càng không biết có bao nhiêu siêu cấp cường, giả, không có ai biết thánh viện thực lực chân chính. Tiến vào thánh viện, các ngươi chính là thánh viện đệ tử. Về sau muốn trở nên nổi bật, liền phải dựa vào chính mình, không quy 26 y 4 g tài nguyên, địa vị, quyền lợi, cùng thực lực móc nối, thực lực càng là cường đại, lấy được thì càng nhiều. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, thánh viện là nghiêm cẩn nội đấu. Đỏ Minh Tiêu mang theo tất cả siêu cấp thiên tài tiến vào thánh viện. Vừa đi vừa giới thiệu thánh viện cơ bản dựng lên cùng quy tắc Trở thành thánh viện đệ tử, liền muốn tuân thủ thánh viện quy tắc, nếu là vi phạm với thánh viện quy tắc, liền sẽ gặp thánh viện nghiêm trị. Vân Thần cùng cái khác siêu cấp thiên tài đều cẩn thận nghe, sợ bỏ qua một tơ một hào. Thánh viện chia làm ngũ đại khu vực. Cái này ngũ đại khu vực, theo thứ tự là Tinh Thần vực, Nhật Nguyệt vực, Thiên Địa vực, Thánh Cực vực, Thần Cực vực. Phổ thông đệ tử ở tại Tinh Thần vực, chân truyền đệ tử ở tại Nhật Nguyệt vực, ít tôn ở tại Thiên Địa vực, phổ thông đệ tử chỉ có thể ở Tinh Thần vực. Không thể tiến về nhật nguyệt vực, chân truyền đệ tử có thể tiến về tinh thần vực, không thể tiến về thiên địa vực. Đồng dạng, ít tôn có thể tiến về tinh thần vực cùng nhật nguyệt vực, nhưng lại không thể tiến về thánh cực vực. Nơi này là tinh thần vực, các ngươi đem lưu tại nơi này, về sau ngay ở chỗ này ở lại tu luyện, phải chăng có thể có được địa bản của mình? Cái kia liền nhìn chính các ngươi thực lực. Đỏ Minh Tiêu mang theo tất cả siêu cấp thiên tài đi vào lần trước vân thần bọn hắn ở qua cung điện phạm vi ngừng lại. Khu vực này. Diện tích ở trong thánh viện mặt phổ biến nhất, ở chỗ này đều là siêu cấp thiên tài, cũng là thánh viện phổ thông đệ tử, dừng lại, đem thánh viện phân bố nói một lần. Cuối cùng, để 10 cái siêu cấp cường giả giàn xếp những cái này phổ thông đệ tử, hắn mang theo vân thần đám người tiến về càng sâu chỗ. Chọn vẹn vượt qua 300 dặm, rốt cuộc đã tới nhật nguyệt vực, nơi này cũng là thánh viện chỗ sâu nhất, chân truyền đệ tử đều lưu tại nơi này ở lại tu luyện, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, đặt tới những địa phương khác 40 lần. Lưu lại mấy cái siêu cấp cường giả gian xếp chân truyền đệ tử, Đỏ Minh Tiêu mang theo Vân Thần mười người, tiếp tục hướng chỗ sâu nhất đi đến. Vân Thần phát hiện, bọn hắn mỗi vượt qua một cái khu vực, liền sẽ gặp được trận pháp thần kỳ, trận pháp này, nếu là hắn không có cường đại thần nhiễm lực, tuyệt đối không phát hiện được. Trong lòng Hiếu Kỳ, thánh viện dài rộng 500 dặm, đệ tử bình thường tinh thần vực liền chiếm diện tích gần 300 dặm, Nhật Nguyệt vực chỉ có hơn 100 dặm, đằng sau còn có thiên địa vực cùng thánh cực vực, cùng thần cực vực. Đằng sau ba cái khu vực đến có bao nhiêu tiểu A? Bất quá, càng là hướng chỗ sâu, linh khí nồng nặc trình độ thì càng khủng bố. Rốt cục, một giờ thời điểm, vân thần đám người đi tới Thánh viện chỗ cốt lõi, nơi này chính là thiên địa vực, linh khí nồng nặc trình độ, đạt đến những địa phương khác 60 lần, tương đương với thiên không chi thành thứ 6 cấm chế vị trí. Trường 366, thiên địa vực, thương long phong. Nơi này, chính là thiên địa vực. Vượt qua một đạo trận pháp thần kỳ về sau, đỏ minh tiêu dừng lại, mở miệng nói ra đạo này trận pháp thần kỳ cho người cảm giác giống như là vượt qua một cái thiên địa tinh thần vượt vượt qua nhật nguyệt vượt là như thế này nhật nguyệt vượt vượt qua thiên địa vượt cũng là dạng này ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một tòa quảng trường khổng lồ chỉ là trên quảng trường cũng không có nhiều người nhưng ở trên quảng trường này mặt tất cả đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại từng cái đều có chân truyền đệ tử thực lực thậm chí càng cường đại linh khí hình thành nhàn nhạt sương mù theo ánh bình minh chiếu sáng đem nơi này biểu dương giống thần cảnh đồng dạng tuyệt mỹ. Thiên địa vực, chiếm diện tích tung hoành một trăm rằm. Ở chỗ này, có 33 ngọn núi, mỗi một ngọn núi một tòa cung điện. Chỉ có ít tôn, mới có tư cách ở lại đây, đến của các ngươi, 33 ngọn núi toàn mãn. Các ngươi muốn biết, đều ở nơi này. Nhớ kỹ, đừng nghĩ đến vượt qua thánh cực vực cùng thần cực vực. Đương nhiên, khi các ngươi không năm dẹp kỹ có một ngày đạt tới, có thể vượt qua cái này hai cái khu vực thời điểm, tự nhiên là có thể vượt tới. Đỏ Minh Tiêu nói xong, đem 10 cái lớn trừng bàn tay Ngọc Bài cho 10 cái ít tôn. Ngọc Bài cổ phát không có gì lạ, nhưng lại cho người ta một loại thần bí dụ hoặc. Điều không vinh dự này là ít tôn thân phận tiêu chí, còn có một loại để cho người ta nói không rõ đoán không ra cảm giác ở bên trong. Tại tiếp nhận Ngọc Bài thời điểm, Đỏ Minh Tiêu đã trải qua quay người rời đi, hướng phía thiên địa vực đi ra bên ngoài, hắn mặc dù là siêu cấp cường giả, càng là đại biểu cho ngạo Long Vương giả, nhưng không có tư cách ở tại ngày trong khu vực. Bởi vì ngày trong khu vực chỉ có ít tôn có thể ở lại. T. Nhìn lấy ngọc bài, 10 cái ít tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, tần tử thi vòng đầu gió đem một giọt tinh huyết tế ra đến, nhỏ ở trên ngọc bài, lập tức buộc phát ra một cỗ thần kỳ quang huy, quang huy đem tần tử sơ bao phủ lại. Cùng lúc đó, tần tử sơ cả người cùng ngọc bài sinh ra thần kỳ liên hệ. Nguyên bản bóng loáng trên ngọc bài, xuất hiện tần tử sơ tam cái chữ, một bên khác xuất hiện thiên địa vực ba chữ. Giờ phút này, Cái ngọc bài này chính là ít tôn lệnh bài cùng tượng trưng thân phận. Nhìn thấy một màn này, vân thần mấy người cũng bắt đầu dùng tinh huyết kích hoạt ngọc bài. Tinh huyết dọt tại trên ngọc bài, quang huy lập lòe, thần kỳ liên hệ cùng tâm thần câu thông. Trong ngọc bài, xuất hiện tư liệu của hắn cùng tu vi cảnh giới, còn có cái này loại thiên địa vực cùng thánh viện quy tắc. Một tấm bản đồ xuất hiện trong đầu, cái bản đồ này, chính là địa phương hắn muốn đi, cũng là hắn về sau muốn ở lại tu luyện trụ sở. Trong địa đồ hết thể 33 ngọn núi. Mỗi một ngọn núi một cái ít tôn, nói cách khác, ở tại bọn hắn trước đó, còn có cái khác ít tôn, những cái này ít tôn là kỳ trước xuất hiện, đều địa vị cùng bọn hắn một dạng, thậm chí là sư huynh của bọn hắn sư tỷ. Thánh viện, mỗi 10 năm tuyển nhận đệ tử một lần, có lúc sẽ xuất hiện ít tôn, có lúc không có ít tôn. Ở tại bọn hắn trước đó có 23 ít tôn, những cái này ít tôn, hẳn là phía trước mấy giới siêu cấp yêu nghiệt. Vân Thần, Thánh viện thứ 5 giới, đệ nhất ít tôn. Thương Long Phong Thương Long Cung, vân thần trong đầu, đã trải qua nắm trong tay ngọc bài. Cái ngọc bài này, chính là mở ra thương long đỉnh mấu chốt. Ở trong thánh viện mặt, mỗi 10 năm tuyển nhận đệ tử một lần, 60 năm đổi một lần viện trưởng. ở nơi này 60 năm bên trong, sẽ có ít tôn trở thành thánh viện mới người điều khiển. Ở nơi này một giới trước đó, đã có 4 giới khảo hạch, 4 giới chọn lựa 23 ít tôn, lần này tuyển ra 10 cái ít tôn, hết thể chính là 33 cái ít tôn, cái này 33 cái ít tôn. Đem tại 10 năm về sau cạnh tranh thánh viện người điều khiển chi vị. Nói cách khác, vân thần bọn hắn chỉ có 10 năm, trước bốn giới ít tôn có được thời gian mấy chục năm. Bọn hắn cần cùng trước bốn giới ít tôn cùng đài cạnh tranh. Đương nhiên, tốt bao nhiêu tôn còn chưa tới chân chính cạnh tranh một khắc này liền biến mất. Vân thần bọn hắn không biết, ở tại bọn hắn phía trước 40 năm bên trong, đã trải qua xuất hiện 40 mấy ít tôn, nhưng cái này ít tôn, bốn thời gian 10 năm bên trong tam tam lượng lượng vẫn lạc, sau khi ngã xuống lại bổ sung. Bốn thời gian mười năm, thì có gần một nửa ít tôn vẫn lạc, là... siêu, siêu. Từng cái ít tôn, nhanh chóng rời đi, tìm bản thân ở sơn phong đi. Ngay trong khu vực, cũng chỉ có 33 ngọn núi, địa phương khác có rất ít kiến trúc. Vân thần cũng hướng phía thương long đỉnh phương hướng phi hành mà đến. hắn võ chi quang dược thiên phú bại lộ, hiện tại không cần đến che giấu. Dài rộng một trăm rạm, lớn như vậy địa phương, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vân thần dùng một khắc đồng hồ sẽ đến bản thân thương long phong. Thương Long Phong giống như là một đầu thương long, tản ra bá đạo khí thế. Sơn phong không lớn, chiếm diện tích không hơn trăm bên trong lớn nhỏ, nhưng là sơn phong nhưng lại 2000 mét cao, thẳng tắp thẳng nhập trong mây chỗ sâu. Đứng xa xa nhìn Thương Long Phong, Vân Thần cảm nhận được loại kia tại thế vô cùng, xem thường quân hùng chi thế, đây chính là đệ nhất ít tôn chỗ tu luyện, linh khí nồng đậm thành đô đạt tới hơn 60 lần. Võ chi quang rực chớp động, hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía Thương Long Phong bay đi. 2000 mét cao sơn phong Giống như là một thanh kiếm sắc xuyên thẳng trong mây Chốc lát công phu, vân thần đi tới đỉnh núi Đỉnh núi đã trải qua ở bên trên mây mù Đỉnh núi một tòa tinh xảo cung điện Cung điện không lớn, chỉ có hơn 10 gian phòng Toàn bộ cung điện đều là thần bí của một chế tạo thành So với thiên cực sơn thánh võ học cung xích dương phong phía trên cung điện Cả hai lớn nhỏ không kém bao nhiêu Nhưng là, lấy cung điện nhiều hơn một loại thần vận Hoàn cảnh càng thêm tuyệt mỹ, linh khí càng thêm nồng đậm ẩn ẩn tràn ngập cái này một loại thần kỳ cường giả chi đạo, ở trong này tu luyện, có thể làm cho người nhẹ nhõm tiến vào trạng thái. Loại cảm giác này vân thần rất quen thuộc, giống như là vô thượng đạo cung bên trong một dạng nói. Chỉ bất quá so với vô thượng đạo cung đến, loại cảm giác này trên lệch cách xa và dạm. Tại thương long cung bên trong đi vòng vo một vòng, đối với thương long cung cũng có một cái cơ bản hiểu rõ, hết thảy tầng 4, mỗi một tầng 8 cái đơn độc lầu các. Bích du, ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện. Vân thần đem Bích Lu phóng ra, để Bích Lu chấn thủ thương Long Phong cùng thương Long Cung. Một ngọn núi này phong, cái này một tòa cung điện, là lãnh địa tư nhân của hắn, tự nhiên không thể để cho người đến quấy rối. Đương nhiên, Bích Lu biến thành trấn sơn linh thú, kỳ thật hắn cũng biết, ở trên trời trong khu vực, không có người ít tôn dám tàn sát lẫn nhau. Nơi này, so thiên cực sơn xích dương phong muốn mạnh gấp trăm lần. Bất quá, nơi này chỉ có 10 năm, hoặc là vỡn lạc, hoặc là bị đảo thải bị loại, hoặc là tiến vào thánh cực vực. Kết cục như thế nào, hoàn toàn nhìn cá nhân thực lực cùng cơ duyên tạo hóa. Long thỏ ngồi xổm ở vân thần trên vai, mở miệng nói ra. Hắn một mực tại vân thần trên vai, đối với đỏ minh tiêu lời nói, cùng đối với nơi này chứng kiến hết thể đều ghi tạc trong lòng, có thể nói, vân thần biết đến, nó cũng biết hết nói. Thời gian 10 năm, cùng với những cái khác ít tôn cạnh tranh. Vân thần nhìn lấy trong mây bên trong cái khác đỉnh núi cùng cung điện, mở miệng nói ra. Lần này ít tôn, từng cái đều là kình địch của hắn. Dĩ vãng ít tôn, cũng là cái cường hãn vô cùng, hơn nữa nhiều hơn bọn hắn tu luyện mấy chục năm, thực lực tu vi cùng thủ đoạn không cách nào tưởng tượng. Muốn muốn cùng bọn họ cạnh tranh, không thể nghi ngờ là tìm thay vạn. Những ít đó tôn, đều là đi qua vô số sinh sinh tử tử cùng mưa gió đi tới, các loại thủ đoạn tự nhiên thông thiên triệt địa. Trong lòng cảm thấy áp lực cực lớn, đồng thời cũng tuân ra vô tận chiến ý. Chương 367, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Tiến vào thánh viện ngày thứ ba. Vân Thần đối với mình Thương Long Phong đã trải qua quen thuộc, trong ngọc bài một ít quy tắc cùng Thánh Viện một chút đại ngộ đều biết. Ba ngày đã qua, Vân Thần rời đi Thương Long Phong, hướng phía Tinh Thần Vực Phương hướng phi hành mà đến. Thánh Viện mọi chuyện cần thiết đều là tại Tinh Thần Vực tiến hành, Nhật Nguyệt Vực cùng Thiên Địa Vực những địa phương này là yêu nghiệt cùng Thánh Viện Thánh Địa vậy tồn tại, đương nhiên sẽ không để phổ thông đệ tử tiến vào. Tại trong ngọc bài, hắn hiểu đến, Thánh Viện hiện tại có gần trăm vạn đệ tử, những đệ tử này trên cơ bản đều là thiên vũ cảnh trở lên tu vi từng cái yêu nghiệt nữ tiên cái này trăm vạn người bất kỳ cái gì một cái đặt ở một cái bên trong phân chi đều là siêu việt cung chủ tồn tại đây cũng là thánh võ học cung nhất sức mạnh hàng đầu ba ngày để bọn hắn quen thuộc trụ sở của mình sau đó cử hành nhập môn đại điển nhập môn đại điển tại tinh thần vực tinh thần cung tiến hành nửa không phi hành nửa canh giờ liền đi tới tinh thần quảng trường tinh thần quảng trường là thánh viện nhất sân rộng cũng là phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt nhất Nơi này ở lại lấy mấy chục vạn siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt. Ý tôn, í tôn, đi vào tinh thần trên quảng trường thời điểm, vô số hâm mộ và tôn kính ánh mắt nhìn lại, khoảng cách vân thần hơi gần thiên tài cùng yêu nghiệt, không thể không hướng vân thần xưng hô một tiếng í tôn. Mặc kệ tư lịch của bọn họ có bao nhiêu lão tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần không phải vương, giả, đều phải hướng vân thần xưng hô í tôn, đây là thánh viện quy định, cũng là toàn bộ huyền thiên giới các đại thế lực bên trong cơ bản nhất lễ tiết Vô số thiên chi tiêu nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra ưu ái thần sắc, kỳ vọng bị vân thần nhìn trúng. Đi theo vân thần cái này ít tôn cùng một chỗ, chí ít ở trong thánh viện mặt có nơi sống yên ổn. Ít tôn, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Vân thần sững sở, lập tức vang lên cái này quen thuộc thanh âm chủ nhân là ai? Ở trong thánh viện mặt, hắn có thể đủ người quen, cũng chỉ có hai cái, thiên cực sơn vân thủy quốc mây trăng sáng cùng giống như dương, hai người cũng may mắn tiến vào thánh viện, trở thành thánh viện một trong đệ tử. Ánh mắt hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại. Chỉ thấy mây trăng sáng hướng hắn chào hỏi, thần sắc cung kính lễ phép. Tam ca. Vân thần nhìn lấy mây trăng sáng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng hô. Mây trăng sáng là vân hàm hy huynh trưởng, coi như cũng là hắn đường huynh. Vân hàm hy cùng hắn quan hệ không tệ, bây giờ đang ở thánh viện bên trong, khoảng cách thiên cực sơ nước vạn dặm. Mây trăng sáng cũng là hắn tại thánh viện một cái duy nhất thân nhân, đương nhiên sẽ không bởi vì địa vị trên Bị Vân Thần một tiếng thứ ca, mây tháng minh tâm bên trong cao hứng vô cùng. Đồng thời đối với Vân Thần làm người cùng quyết đoán bội phục đến cực điểm, coi như là trở thành trí cao vô thượng Y tôn, cũng không có chút nào kiêu ngạo, bằng không liền sẽ không xưng hô hắn một tiếng thứ ca. Y tôn, khủng bố ngươi phải nhanh đem tu vi tăng lên. Chúng ta mặc dù tiến nhập thánh viện, trở thành thánh viện đệ tử, nhưng lại đều là địa vũ cảnh. Ở trong thánh viện mặt đều là thiên vũ cảnh thiên tài yêu nghiệt, mặc dù ngươi là Y tôn. Nhưng muốn khiêu chiến vô số người của ngươi, ngươi có thể không ứng chiến, nhưng nếu là dạng này, ngươi muốn tại thánh viện đặt chân sẽ rất khó. Ba ngày này, ta cũng quen biết không ít người, nghe được thánh viện bên trong một ít chuyện. Mây trăng sáng mở miệng không bờ bờ ép nở cờ vờ nói với vân thần. Thiên phú của hắn cùng thực lực không bằng vân thần, nhưng là thủ đoạn giao thiệp lại không phải vân thần có thể so sánh được. Dù sao bản thân hắn liền đến từ hoàng cung, trong hoàng cung, cùng từng cái hoàng tử tranh đấu, âm mưu quỷ kế thay nhau ra trận để hắn tại xử sự, sự phương diện vượt qua thường nhân. Từng cái tiến vào thánh viện, liền cùng một chút thánh viện thiên tài cùng cường giả lẫn chung một chỗ. Rõ ràng. Nhưng là muốn đem đột phá tu vi, nhưng không có đơn giản như vậy. Tu vi của ngươi, khoảng cách đột phá không xa, ủng hộ tu luyện, thiếu tài nguyên tìm chính là ta. Vân thần gật gật đầu, từ hắn định thi hạch tiến vào thánh viện một khắc này, liền biết mình sẽ trở thành vô số cường giả xóa bỏ đối tượng, thánh viện bên trong không thể đồng môn tương tàn nhưng là trên lôi đài khiêu chiến tự nhiên là không thiếu được. Hắn một cái ngoại lai siêu cấp thiên tài, vậy mà để ép Kim Linh Thánh Địa Yêu Nghiệt, thập đại công tử, cùng Kim Linh Thánh Địa siêu cấp thiên tài, cũng không phục hắn, nhất định sẽ có không ít khiêu chiến chờ đợi hắn. Thiên Cực Sơn, liền ba người chúng ta tiến nhập Thánh Viện. Tại Thiên Cực Sơn trong lịch sử, lần này là tốt nhất. Ta và giống như Dương đi theo cước bộ của ngươi mặc dù không có thể giúp ngươi gì không, nhưng là một chút sự tình đơn giản còn có thể làm được Tin tức những chuyện này không cần ngươi quan tâm, có hai người chúng ta cho ngươi chuẩn bị. Chỉ cần ngươi có thể ở trong thánh viện mặt đặt chân, sẽ không có người dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Mây trăng sáng nói nghiêm túc. Lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong đều là chờ mong. Hắn so với ai khác đều biết trước mặt tình cảnh, nếu là không có núi rửa cường đại, từng cái nho nhỏ thiên tài, ở trong thánh viện mặt không bao lâu liền sẽ biến mất. Lại nói, trừ thánh viện, kim linh thánh địa mặt trên còn có vô số siêu cấp thế lực cùng siêu cấp gia tộc cùng đại tông môn. Trừ kim linh thánh địa, còn có mấy cái khác thánh địa, còn có toàn bộ nam thiên vực, đằng sau còn có huyền thiên giới. Vân thần cùng hắn đều là thiên cực sơn đi ra, hơn nữa vân thần là lần này đệ nhất ít tôn, tự nhiên là tốt nhất đi theo nhân tuyển. Huynh đệ đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim. Vân thần không nói thêm gì, rối ra tay phải. Đơn giản tám chữ như vậy đủ rồi. Huynh đệ đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim. Mây trăng sáng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng đối với vân thần cảm kích vô cùng Vân thần coi hắn làm huynh đệ, hắn thề, cả đời này tuyệt không phản bội vân thần, vì vân thần sông pha khói lửa không chối từ. Hai người hai bàn tay ấn cùng một chỗ, cầm thật chặt tay của đối phương. Nam nhân ở giữa, không cần nhu gió mưa phùn. Nam nhân, là nhiệt huyết, lời hứa ngàn vàng. Vì mình huynh đệ, sinh tử không sợ. Đi. Vân thần mở miệng, dẫn đầu hướng phía đi về phía trước đi. Huynh đệ là huynh đệ, trong lòng hai người biết là được rồi, hắn bây giờ là thánh viện ít tôn. Mây Trăng Sáng là Thánh viện phổ thông đệ tử, Ít Tôn đương nhiên là có ít tôn thân phận bộ dáng. Mây Trăng Sáng theo Thật sát Vân Thần bên người, hai người hướng phía Tinh Thần cung đi đến. Hàn Thủy trung so Vân Thần chậm nửa bước, lấy đó đối với Vân Thần tôn kính. Hai người đến thời điểm, Tinh Thần trước cung mặt đã trải qua tụ tập vô số siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt, những cái này siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt, tự nhiên là lần này mới gia nhập Thánh viện đệ tử. Hôm nay là nhập môn đại điển, nhập môn đại điển về sau, bọn hắn chính là chân chính Thánh viện đệ tử mười cái ít tôn đã tới ba cái cũng không thiếu chân truyền đệ tử cùng phổ thông đệ tử gặp qua vân thiếu gia tôn gặp qua vân thiếu gia tôn gặp qua vân sư minh vân thần đến không ít siêu cấp thiên tài hướng vân thần chào hỏi phổ thông đệ tử sương hô hắn là ít tôn chân truyền đệ tử sương hô hắn là sư minh về phần những ít đó tôn cùng vân thần thân phận giống nhau không cần hướng hắn chào hỏi thậm chí tới trước ba cái ít tôn ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ địch ý trung bắc thần chính ở trong đó Vân Thần nhìn thoáng qua, những đệ tử này, trong lúc vô hình tạo thành hai phe cánh, một bên là Kim Linh Thánh Điệu Thiên Tài cùng chân truyền đệ tử cung Ít Tôn, một bên thì là Nam Thiên Vực những địa phương khác người. Lần này, tiến vào Thánh Viện 1.000 người, có 319 người là Nam Thiên Vực nội vây trở ra thiên tài, còn lại đều là Kim Linh Thánh Điệu Thiên Tài. Chân truyền đệ tử, Nam Thiên Vực nội bên ngoài bên ngoài chỉ có 3 cái. Ít Tôn liền Vân Thần cùng Tần Tử sơ hai người. Trường 368, Thánh Võ Đại Đế Phò Tượng. Hai cái vô hình trận doanh, giống như là bình dân cùng quý tộc đồng dạng. Bình dân, tự nhiên là nam thiên vực nội vây bên ngoài người. Quý tộc, tự nhiên là kim linh thánh địa siêu cấp thiên tài. Vân thần mặc dù không muốn lựa chọn bất kỳ phe cánh nào, nhưng là thấy đến mắt tình hình trước mắt, hắn cũng chỉ có thể đi vào kim linh thánh địa thiên tài đối diện trong trận doanh, hắn cuối cùng sẽ không đi cùng kim linh thánh địa thiên tài đứng chung một chỗ. Hắn đến, hơn 200 đệ tử đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó từng cái thiên tài hướng vân thần chào hỏi, vân thần cũng là gật đầu hoàn lễ. trên mặt thủy trung mang theo tiểu dung, một bộ vân đạm phong khinh, hoàn toàn liền không có bởi vì cái khác ba cái ít tôn mà cảm thấy áp lực. thời gian chậm chậm trôi qua, từng cái siêu cấp thiên tài đến, đông hoàng không dấu vết, nam thiên lâm, liễu thanh phong những cái này ít tôn cũng đều đến đến rồi. vân sư huynh, tân tử mới tới đến vân thần trước mặt, mở miệng chào hỏi. kim linh thánh địa bên ngoài là hắn cùng vân thần là ít tôn. Bọn hắn tự nhiên biết nhất định phải đứng ở cùng một trận chiến dây mới được. Đánh xong tra hỏi, liền cùng Vân Thần sóng vai đứng đấy, chờ đợi Tinh Thần Cung mở ra, chỉ cần đi vào Tinh Thần Cung, liền biểu thị trở thành Thánh viện đệ tử, về sau liền phải dựa theo Thánh viện quy tắc làm việc. Kỳ thật, khi tiến vào võ đạo đến nay, bọn họ đều là tuân thủ Thánh viện quy tắc. Chỉ bất quá lúc kia bọn hắn còn tại Nam Thiên vực cái khác bên trong phân chi, hiện tại đi tới Thánh viện. Giữa trưa, Tinh Thần Cung tại vô số người trong chờ mong mở ra. Tinh thần ngoài cung mặt, nhìn như thông thường lầu các cung điện, nhưng là ở bên trong, lại hoàn toàn là một thế giới khác, cung điện khổng lồ vô cùng trống trải, liền xem như mấy vạn người cũng không ngại chen chúc. Từ tinh thần cung cửa cung, đến tinh thần cung tận cùng bên trong nhất, trọn vẹn có mấy chục dặm xa. Cửa cung mở ra, một đạo khí tức thần bí tràn ngập cung điện. Đông Hoàng không giấu vết dẫn đầu tiến vào tinh thần cung, hướng phía bên trong đi đến, vân thần cùng nó thiên tài của hắn, cũng đi vào theo, lúc đầu. Dựa theo lễ tiết là vân thần tiến vào trước tinh thần cung, bởi vì hắn là lần này đệ nhất ít tôn. Mà Đông Hoàng không giấu vết lại đoạt ở tại liêu thanh phong cùng vân thần phía trước. Tình hình này, để kim linh thánh địa thiên tài không khỏi hất cầm lên, khiêu khích nhìn về phía cái khác siêu cấp thiên tài. Vân thần không có chút nào để ý, tâm cảnh bình tĩnh vô cùng, từng bước một hướng tinh thần cung bên trong đi đến, hắn sẽ không vì một tí tẹo như thế việc nhỏ mà ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Lại nói, trên cái thế giới này, cường giả vi tôn. Trở thành cường giả mới là mục tiêu của hắn. Có cường hãn vô cùng thực lực, những cái này siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt cũng sẽ không là nho nhỏ sâu kiến. Trong cung điện, ngạo long vương giả ngồi ở trên chủ vị mặt, hai bên trái phải, mỗi một bên cạnh đều ngồi ba cái vương giả, cái này bảy cái vương giả, vân thần bọn hắn đều gặp, cũng biết bọn họ sưng hô. Ngạo long vương giả là lần này người chủ trì, đại biểu thánh viện khảo hạch triều thu đệ tử. Bài kiến vương giả, bài kiến vương giả, bài kiến vương giả. Tất cả mọi người, khoảng cách nạo long vương giả cách xa trăm mét thời điểm dừng lại, rất cung kính hướng phía bảy cái vương giả hành lễ. Mười cái ít tôn, vân thần cũng là đứng ở cái cuối cùng. Bình thân, nạo long vương giả mở miệng. Một tay khẽ vũ, một đạo lực lượng thần bí đem tất cả mọi người phủ bắt đầu. Hôm nay, là của các ngươi nhập môn đại điển. Thánh viện nhập môn đại điển, đều là giản lược mà làm. Tế bai thánh viện lao tổ tông thánh võ đại đế. Quen thuộc thánh viện quy tắc cơ bản cùng nghĩa vụ Cấp cho các người nên được ban thưởng Nạo Long Vương giả nhìn lấy tất cả siêu cấp thiên tài Mở miệng nhàn nhạt vừa nói Thanh âm như kinh lôi đồng dạng quần cuộn mà ra Khủng bố bá đạo huy lực để tất cả thiên tài cảm thấy áp lực cực lớn Tại Vương giả trước mặt Hắn liền một con run dế cũng không bằng Nạo Long Vương giả đang khi nói chuyện Một tay tùy ý vạch một cái Trong đại điện xuất hiện một đạo truyền tống chi môn Tất cả mọi người không có phản ứng chút nào Liền bị truyền tống chi môn mang đi Thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới một quảng trường khổng lồ phía trên. Toàn bộ trên quảng trường, không ai, không có một cái nào sinh linh, không có hoa cỏ thụ mục, chỉ có một pho tượng, cao lớn pho tượng oai hùng đến cực điểm, giống như là một cái cao cao tại thượng đại thần đồng dạng. Pho tượng, sinh động như thật, tràn đầy bá khí cùng vô địch chi uy. Ánh mắt nhìn qua hư không, chí cao vô thượng. Ở nơi này một pho tượng trước mặt, tất cả thiên tài cùng vương giả đều không khỏi tiếp tục cùng bái. Một ngàn siêu cấp thiên tài, nửa quỳ hành lễ. Thậm chí ngay cả bảy cái vương giả đều xoay người hành lễ, giống như là gặp được tổ tiên đồng dạng. Thánh Võ Đại Đế, chính là Thánh Võ học cung người sáng lập. Hán, đã là nam thiên vực chúa tể, càng là huyền thiên giới tồn tại cường đại nhất một trong. Hán, đã là Thánh Võ Đại Đế, càng là huyền thiên giới chín đại thánh vương, vì huyền thiên giới lập được không thể xóa nhòa cái thế công lao, thu huyền thiên giới vạn vật sinh linh kính ngưỡng. Ngạo Long vương giả hành lễ hoàn tất về sau, mở miệng nghiêm túc giảng giải. Ánh mắt, ngữ khí, sắc mặt không khỏi là công kích sùng bái hoặc có lẽ là tại Nam Thiên Vực thậm chí toàn bộ Huyền Thiên Giới đều sùng bái pho tượng kia chủ nhân nhìn lấy pho tượng các đệ tử trên mặt đều lộ ra sùng bái và tôn kính thần sắc trong lòng đều âm thầm vừa nói về sau nhất định phải trở thành nhất cường đại võ giả thậm chí vương giả hành lễ về sau truyền tống chi môn lần nữa mở ra rời đi truyền tống chi môn thời điểm tất cả mọi người đã về tới Tinh Thần Cung bên trong vừa mới phát sinh tất cả giống như là ảo giác đồng dạng. Các ngươi đã trở thành thánh viện đệ tử. Xem như thánh viện đệ tử, nhất định phải giữ gìn thánh viện tôn nghiêm, đem thánh viện phát dương quang đại, không thể đồng môn tương tàn, là thánh viện cường đại cố gắng, thời thời khắc khắc nhớ kỹ, các ngươi là thánh viện đệ tử, không cần cho thánh viện mất mặt bôi đen. Đây là cái này là phần thưởng của các ngươi, sau khi trở về, quen thuộc thánh viện cơ bản quy tắc cùng nghĩa vụ. Ngạo Long Vương giả không nhanh không chậm nói. Nói xong lời cuối cùng, từng cái cái túi xuất hiện ở trong tay, tiện tay vung ra. Từng cái cái túi hướng phía 890 cái phổ thông đệ tử bay đi, tiếp theo, lại là 100 cái túi hướng chân truyền đệ tử bay vụt mà tới. Những cái này trong túi, có thánh viện ban thưởng, có thánh viện một chút cơ bản đồ dùng hàng ngày. Phát xong ban thưởng về sau, liền để 990 người đệ tử rời đi tinh thần cung. Tinh thần cung bên trong, chỉ còn lại có 10 cái ít tôn. Rất nhanh, tần tử sơ đằng người, bị mấy cái vương giả mang đi, liều thanh phong cùng đông hoàng không giấu vết cũng bị mang đi, tinh thần cung bên trong còn dư vân thần một người cùng ngạo long vương giả cùng liệt thiên vương giả vân thần thiên cực sơn thánh võ học cung đệ tử vân thủy quốc thế tử tại thiên cực sơn chiếm được cơ duyên lớn lao mặc kệ ngươi đạt được của người nào truyền thừa đây đều là cơ duyên và của ngươi tạo hóa cũng là mỗi một thiên tài cùng yêu nghiệt tát không thể thiếu sự tình thánh viện sẽ không đánh nghe bí mật của ngươi nhưng là ngươi phải nhớ kỹ ngươi là thánh viện đệ tử thánh viện ít tôn ngươi đến là thánh viện làm ra cống hiến cùng cơ bản nhất làm gương mẫu Ngươi là có hay không có thể làm đến điểm này? Nạo Long Vương giả nhìn lấy Vân Thần, giống như là đem Vân Thần nhìn thấu đồng dạng. Trong giọng bình thản mặt mang theo vô tận uy nghiêm. Vân Thần tất cả tư liệu, liền tám đời tổ tông thánh viện đều không biết, điểm này Vân Thần cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao hắn tiến nhập thánh viện, càng là thánh viện ít tôn, thánh viện tự nhiên muốn lai lịch của đem hắn cùng thân phận bối cảnh biết rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng, liệt thiên ánh mắt của Vương giả cũng nhìn về phía Vân Thần. Trường 369, ban thưởng. Có thể. Vân thần không có chút nào do dự, một chữ, đơn giản trả lời. Trên con đường này mặt, không có đường quay về, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay đi xuống, đến chết vô hối. Trở thành ý tôn, hắn duy nhất cần phải làm là tăng lên bản thân, quét ngang tất cả ngăn cản bước chân hắn chi nhân, trở thành thánh viện người điều khiển, trở thành chúa tể nam thiên vực tồn tại, từng bước một hướng đi cửu trọng thiên đại thế giới.